t i n h sinh ra không chín, chương hai trăm bốn mươi hai hai trăm bốn mươi một một quốc gia hai thiên kiêu, kiếm đạo s o n g t ử tinh, nhìn trên mạng chiến lược đảng nhóm lên tiếng sau, mã nhiên đột nhiên cảm giác thấy chính mình khả năng, có lẽ, đại khái, thật một điểm đều không hiểu kiếm thủ cùng ma tử. hơn nữa, chính mình vừa nãy được hôn chương chương cuồng thể phách, tựa hồ, cũng không mạnh như vậy rồi, không, nói chuẩn xác, cùng kiếm thù, ma tử đáng tin những người ái mộ đoán nghĩ so ra, quả thực n h ư ợ c đáng thương, yếu đuối đến để mã nhiên muốn cười, lắc lắc đầu, mã nhiên đem hỗn loạn tâm tư quên sạch sành xanh, tâm tình khôi phục lại yên lặng, trở nên mạnh mẽ sau quá độ b à n h trướng, là tự chịu diệt vong, quá độ tự ti, cũng tuyệt đối không thể lấy lý tính phân tích qua đi mã nhiên phải thừa nhận chương cuồng thể phách phi thường mạnh mẽ toàn diện nói ba năm không khai chương khai chương ăn ba năm cũng hảo không quá đáng nên hôn chương thứ nhất thuộc tính sức mạnh tăng cường thường thường không có gì lạ mã nhiên cũng không có quá để ở trong lòng thứ hai thuộc tính toàn thân sức phòng ngự tăng lên cùng thứ ba thuộc tính đối độc tố siêu cấp kháng tính để mã nhiên cảm thấy chương cuồng thể phách hôn chương này là thật ưu tú có lẽ bởi vì ma tử mỗi ngày đều ở ăn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật lập tức rượu và thức ăn khán giả mới sẽ não bổ ra năng lực như vậy chứ nhìn từ góc độ này cũng rất hợp tình hợp lý đáng tiếc nhân tài như vậy vẫn là quá ít làm khán giả chất lượng cùng số lượng đều xa xa không đạt tới tiêu chuẩn có thể lời nói sau đó sáng tạo một c á c h đâu đâu cũng có não bộ quái thế giới đối đóng vai nên có trợ giúp rất lớn cái ý niệm này xuất hiện sau mã nhiên đem mình chọc cười vui vẻ xa điêu là sẽ truyền nhiễm chính mình dòng suy nghĩ cũng trong lúc vô tình bị xé bước chiến lược đảng nhóm mang l ệ c h rồi a không nói mã nhiên chính mình, coi như là đem toàn bộ địa cầu văn minh toàn bộ siêu phàm giả tính gộp lại, thậm chí bao gồm tương lai các cường giả, khoảng cách sáng tạo thế giới cũng kém không biết được bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, muốn nói những kia, ít nhất phải đợi được thương minh tinh bị đóng vai năng lực cổ hiện hóa sau khi đi ra rồi, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian thoáng như ả o ả o sông lớn, Tuôn trào không thôi, trong nháy mắt, khoảng cách lần đầu trường tồn tinh nhân công khai xử tội, đã qua hai trời, ngày này chín giờ sáng ba mươi năm phút, tô sắc vi đứng ở t r ù n g kiến thảo lư học xã cửa lớn, phất tay nói, mã nhiên, mau tới, chính là bọn họ, mã nhiên đi bộ còn hơn, c h ầ m rãi tiến lên, một lát sau, hắn đi tới trước người tô sắc vi, nói chuẩn xác, là một chiếc dùng đặc thù vật liệu từng cường hóa học xã chuyên d ù n g vũ trang xe việt giã trước, này xe việt giã lớp sơn vì đỏ đen ghim ba màu, khắp nơi là hố hầm động động, trên cửa sổ xe có thể nhìn thấy mạng miệng hình dáng vết sách, đứng ở trên mặt đường, cho người một loại bị thương giã thú một dạng cảm giác, vạn hải hào hoàn toàn không thèm để ý hình tượng, một tay ôm kiếm, Lấm lấm liệt liệt ngồi tựa ở xăm lốp xe bên cạnh, cảm nhận được tiếng bước chân tiếp cận, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy mã nhiên, có chút chật vật trên mặt vạn hải hào hiện ra một vệt nồ cười, ha, cuối cùng cũng coi như đến, may mắn không làm nhục mệnh, nhìn hắn nồng đậm vành mắt đen cùng vàng như nghệ sắc mặt, liền biết là tiêu hao thể lực, E sợ những ngày này căn bản không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Dọc theo con đường này, cũng xác thực không ít có chuyện. Tao ngộ mấy lần giải rác trường tồn tinh nhân tập kích. thực lực đối phương không mạnh. đại thể là manh mới cấp bật bia đỡ đạn. chỉ là rất đáng ghét. thành công kéo dài hộ tống nhiệm vụ hoàn thành tốc độ. nếu không có cái khác học xã các thành viên p h ụ trợ. E sợ vạn hải hào vào lúc này tình huống còn muốn càng thê thảm một ít. Thảo lư học xã y tế đám người công tác, đem hai tên thiếu niên từ bên trong buồng xe mang ra ngoài, đưa đến trên băng ca. trong đó một cái, giới tính không rõ, khuôn mặt cùng biểu tình đều vô cùng trung tính hóa. thư hùng chớ biện, một cái khác, là một cô thiếu nữ, đã rơi vào trạng thái hôn mê. hai vị này, chính là vạn hải hào lần này hộ tống nhiệm vụ mục tiêu chỉ là một mắt mã nhiên liền nhận ra thân phận của bọn họ người trước tên là hà tử ban đo ra năng lực giác tỉnh giả biệt hiệu cái hộp nhỏ có thể mang bất luận cái gì không có sinh mệnh vật thể phong ấm ở trong thân thể tam đại s ư n g hào giả g á n g lâm địa cầu phát động thảo lư chiến dịch trước cực h i ể u quân chủ từng ở trung quốc các nơi bố cục đưa lên quân cờ, kiềm chế các đại học xã chiến lược, tránh khỏi cái khác học xã các siêu năng lực giả đúng lúc cung cấp trợ giúp. sự thực chứng minh, cực hiệu quân chủ thủ đoạn này bố trí là có hiệu quả. toàn bộ thảo lư trong chiến dịch, đối thảo lư học xã chiến trường chính cung cấp trợ giúp, chỉ có đồng tâm năng lực g i c tỉnh giả liếu hoa đ i ệ chờ rất ít mấy người, cái khác có thể không nhìn vị trí địa lý, Siêu xa trợ giúp năng lực g i ả đều bị r á n g lâm các nơi trường tồn tinh những người xâm lược kiềm chế, hoặc là nội khí, thể lực tiêu hao quá độ, hoặc là lực lượng tinh thần tiêu hao, cần chịu đựng siêu năng ăn mòn, không thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp, có thể cực hiệu quân chủ vẫn là tính sót một điểm. Hắn không ngờ rằng, phù lam h ọ c xã trừ bỏ huyết viêm tống sở, h ạ nam quang cùng l i ễ u hoa điệp ba tên này một kỳ chiến lược bên ngoài, hai k ị học viên bên trong, cũng ra hà tử như vậy đặc thù lương đ ó n g cấp năng lực giả, bị người địa cầu xưng là bạc quan t à i cánh cửa không gian, bị phủ lam học x á thành công chặn lại đi. tuy rằng cực h i ể u quân chủ cũng không biết mã nhiên kịch bản, nhưng khi hắn biết được tin tức này sau đó, cũng lập tức ý thức được, đây là thủ người quyền bính, cho người địa cầu cơ hội phản công cùng độ khả thi, sở dĩ lần này hộ tống nhiệm vụ nửa đường, mới sẽ có nhiều như vậy trường tồn tinh nhân bia đỡ đạn ngăn cản. May mắn chính là, có vạn h ả i hào c á c h này kiếm thủ chân truyền ở, mọi người đều biết, thất toàn kiếm đạo thiên phú, trực tiếp cùng người tu luyện đối kiếm chấp niệm móc nối, lúc trước với liên thành ma sơn trong chiến dịch, cùng kiếm thủ lâm cầu bại cộng đồng vung ra chiêu kiếm đó sau kiếm đạo của vạn hải hào thiên phú liền tăng cao đến trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới trình độ từ tám giờ đến chín giờ giờ nào khác nào cũng đang tiến bộ tăng lên lần gần đây nhất kiểm tra kết quả cùng thanh liên học xã chu hàm dịch một dạng đều đạt đến mười điểm đầy chỉ vạn hải hào cùng chu hàm dịch cũng bởi vậy trở thành siêu phổ c u ộ c trọng điểm tuyên truyền nhân vật, hai người đều là bị đồng thời lôi ra đến làm tham chiếu cùng so sánh. trên internet có một ít xem trò vui không chê chuyện lớn bạn trên mạng, dùng một quốc gia hai thiên kiêu, kiếm đạo s o n g t ử tinh để hình dung vạn hải hào cùng chu hàm dịch, ít nhiều có chút cổ long võ hiệp hòa phong, ngược lại không ai bắt hắn h a i cùng mã nhiên, tô sắc vi làm so sánh, Tiên h kiêu chỉ là thiên kiêu. khoảng cách chấn quốc c á c h này nặng trình trịch từ ngữ, còn tồn tại nhất đoạn tương đương lớn chinh lịch. hiện tại trung quốc, tùy tiện ở trên đường tìm c á c h người trẻ tuổi, hỏi thăm bọn họ chấn quốc cấp đại diện cho cái gì, tuyệt đại đa số bị phỏng vấn người, đều có thể nói mạch lạc rõ ràng. cấp sơn, chấn quốc cấp, trên bản chất là đồng dạng cấp độ, mặc dù là a cấp năng lực giả. khoảng cách cấp bậc này cũng tồn tại rõ ràng hồng câu, t r i n h l ệ c h khác nào lạch trời bình thường, vạn hóa, hạn định báo trước, thượng đế, tình kiếp, âm dương sư, cái gọi là c h ấ n quốc cấp năng lực g i ả hoặc là nắm giữ một k ĩ làm vạn, thậm chí một người chống lại một quốc gia chiến l ự c hoặc là năng lực hạn mức tối đa cao đến làm người liếu lưới. hoặc là cụ không có cách nào thay thế trọng yếu chiến lược tính ý nghĩa. nói chung, ở thất toàn kiếm đạo thiên phú có thể tối ưu hóa tình huống, vạn hải hào không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đuổi theo chu hàm d ị c h đồng d ạ n g đạt đến kiếm đạo n h ị cảnh cấp độ, cũng coi như là hiện giai đoạn một cách mạnh mẽ chiến lược rồi, đứng đầu nhất a cấp chiến đấu siêu năng lực giả, cùng vạn hải hào liều mạng tranh đấu, cũng xác suất lớn không phải là đối thủ của hắn. q u a trước tiên, tiên tri, sủi lơ ở trên băng ca, giống cái mì sởi người hà tử nhìn thấy mã nhiên, sáng mắt lên, đầy mặt căng thẳng, dập dập lắp bắp nói, ngẫu, thần tượng a, có thể, có thể ký tên không, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không chín chương hai trăm bốn mươi ba hai trăm bốn mươi hai chấn quốc cấp tư liệu các thủ hộ giả mặt cơ mã nhiên sờ sờ đầu của hà tử ôn thanh nói an tâm nghỉ ngơi trước tiên ở thảo lư học xã ngốc một quãng thời gian bên cạnh tô sắc vi rơi vào g i ả i ra nửa ngày Nàng mặt không hề cảm xúc gõ gõ ngón giữa tay trái móng tay. Ban đo ra. phát động. thiếu nữ trong tay thêm ra một túi trong veo hòa táo đỏ. có sao nói vậy. sắc vi đại nhân rất đáng g h é t những này cuồng nhiệt truy tinh giả. ở trong mắt nàng, đây là một đám không có lý tính gia hỏa. cùng mã nhiên tiếp xúc nhiều sau. tiểu gia hỏa này à tưởng. nhất định sẽ phá diệt đi. x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t To không có phan q u a n ư ớ c v õ thần sắc vi nỗ lực biểu hiện nhẹ như mây gió. ưu nhã ba khẩu cầm trong tay màu đỏ quả táo nhỏ gằm rơi. mã nhiên không nhìn phản ứng của nàng. ánh mắt rơi vào trên người hà tử. ngươi năng lực rất giỏi. chính là nội khí tu luyện. kém một chút hòa hầu. quay lại có thời gian. ta tự mình chỉ điểm các ngươi. Hà tử sắc mặt ửng đỏ, không nghĩ tới thần tượng như thế bình gì gần gũi, ta đều không biết được nói cái gì được rồi. rất nhanh, hắn ý thức được, mã nhiên nói chính là các ngươi, mà không phải ngươi. Hà tử tầm mắt tập trung ở cách đó không xa trên băng ca rơi vào hôn mê thiếu nữ, mã nhiên cũng làm ra động tác giống nhau, cũng là cái người quen cũ, tuy rằng không có kề vai chiến đấu cơ hội, nhưng đối phương hồ sơ tư liệu, mã nhiên đều vi tạc trong lòng, chưa bao giờ từng quên mất, họ tên, l à tiên lê, giới tính, lữ, học xã, phụ lam học xã, siêu năng lực, chia sẻ, đẳng cấp, lương đ ó n g cấp, năng lực kỹ càng, chỉ định một người hoặc nhiều người, vì nó c ứ n g chế chia sẻ một nửa thương tổn có thể là siêu năng ăn mòn, nhưng tự thân chịu đựng cảm giác đau sẽ là nguyên cảm giác đau gấp hai thêm vào tự thể siêu năng ăn mòn đem biến thành nguyên cảm giác đau bốn lần chia sẻ người vết thương trí mệnh sẽ không trí chí t ử chính mình nhưng tử vong đau đớn vẫn là sẽ truyền tới ghi chú nên năng lực chỗ gặp cảm giác đau trực tiếp tác dụng với linh hồn như bản thân mất đi ý thức chia sẻ trạng thái tự động thủ tiêu siêu năng ăn mòn tự thân chịu đựng đến hết thầy cảm giác đau đều vì người khác gấp hay. Nàng đã từng cũng là tiền tuyến chiến sĩ, bởi vì siêu năng lực tính đặc thù, từ từ c h u y ể n hình, thành hậu cần trong đoàn đội quan trọng nhất nhân vật một trong. cô nương này tên rất có tiên khí, nghe tới như là cái có phúc khí người. nhưng mà, nàng nhưng là ăn một đời khổ, không quản là hà tử vẫn là lạc tiên lê. cuối cùng đều là lấy văn minh thân phận của thủ hộ giả chết đi người trước là dùng thân thể phong ấm ngoại tinh người xâm lược chiến lược tính vũ khí trực tiếp dẫn đến tự thân mãi mãi bại liệt là địa cầu văn minh đổi lấy kéo dài hơi tàn thời cơ người sau là ở tình hình trận chiến sốt ruột tình huống chia sẻ quá nhiều siêu năng ăn mòn tươi sống đau chết hai người này đều là so sánh có đại biểu tính nhân vật kết cuộc bi thảm cũng không phải mã nhiên nhớ kỹ lý do của bọn họ. Dưới tổ lập không chứng lành, chiến tranh giữa các vì sao thời đại lớn bối cảnh bên dưới, tùy tiện sách ra một người, đều là bi dịch tập hợp thể, chân chính để mã nhiên nhớ kỹ lý do của bọn họ. rất đơn giản, bởi vì bọn họ là văn minh thủ hộ giả, bọn họ đáng giá bị bảo vệ, cũng đáng giá ôm có hạnh phúc sinh hoạt. n g h ĩ tới đây, mã nhiên bất thình lình mở miệng nói, hà tử, lạc tiên lê ở trên xe hôn mê, nàng chia sẻ đã mất đi hiệu lực rồi, ngươi còn gánh vác được sao, hà tử đối vấn đề của mã nhiên, một điểm đều không cảm thấy kinh ngạc, thần tượng, không phải hẳn là một loại toàn trí toàn năng sinh vật sao, đứng ở trước mắt mình vị này, nhưng là cùng thượng đế, Võ thần tề danh tiên tri a, nhật bản âm dương sư Ogata Komida cùng châu ú t di vương một megan la son, cũng đều là lương đóng cấp bên trên tồn tại. có người nói, Ogata Komida có thể khôi tập linh hồn của cường giả, chế t á o thức thần quân đoàn, mặc dù không cách nào bảo lưu người sống tư duy cùng tình cảm, nhưng cũng có thể bảo tồn nó khi còn sống năm phần mười đến bảy thành chiến l ự c liền nội khí, siêu năng lực cũng có thể tồn lưu lại, mà megan la son càng là có thể thông qua giết chóc cùng tế tự, đổi lấy vũ trụ minh mông bên trong một v ị sát lục chi thần trúc phúc, tế tự càng nhiều, thực lực càng mạnh, hai người này siêu năng lực tuy rằng đều bị đánh giá vì trấn quốc cấp, nhưng cùng mã nhiên công lao so ra, đều thua chỉ kém em, không thể đánh đồng với nhau, Hà tử vốn éo cái cổ. Tứ chi như là mì sợi một dạng bị mang theo ở cáng cứu thương bên vặn vẹo hai lần. Nở nụ cười khổ. đại khái còn có thể kiên trì nửa giờ đi. ta trước vẫn là đánh giá cao chính mình a. hiện tại tứ chi đã hoàn toàn mất cảm giác. mất đi c h i giác. trong thân thể dòng máu đều sắp ngưng tụ ư chắn lên rồi. mã nhiên khẽ gật đầu. nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình thiếu nữ. biết rồi, tô sắc vi cũng không phí lời, đưa tay đem đồ ăn vặt t ú i nhét vào móng tay bên trong, ta làm việc, ngươi yên tâm, nói chuyện, nàng chậm rãi giơ lên hai tay, tay trái nhắm ngay hà tử, tay phải nhắm ngay đất hôn mê lạc tiên lê, hai cái thuần trắng tia sáng, theo tô sắc vi lòng bàn tay, phân biệt đâm vào hai người giữa chân mày, chia sẻ năng lực, phát động trong nháy mắt tia sáng biến mất không còn tam tích hà tử trợn tròn hai mắt giấy rủa bò người lên vung lên hai tay lợi hại rồi không hổ là võ thần tiền bối tô sắc vi mi tâm nhíu chặt mặc kệ người này vạn hóa tới tay chia sẻ năng lực tuy rằng cũng có chút biến dị cùng tối ưu hóa nhưng nó cùng huyết viêm loại hình tương đồng Siêu năng ăn mòn bộ phận, có thể dùng mỡ trung hòa, nhưng năng lực từng dùng tới trình bên trong ảnh hướng trái chiều, không chút nào sẽ yếu bớt, tứ chi nhẹ nhàng cảm giác cứng ngắc cũng còn tốt, hoạt động tay chân một chút, rất nhanh sẽ khôi phục rồi, chủ yếu là loại kia mê chi đau đớn, để tô sắc vi cảm giác có chút khó nhịn, hiển nhiên, lạc tiên lê ở trước khi lên đường, đã từng vì những chiến sĩ khác chia sẻ quá đau xót nàng chịu đựng không chỉ chỉ có hà tử siêu năng ăn mòn mà thôi đại khái tương đương với bị người dùng dưa hấu đao ở trên người chém ba năm đao đao đao gặp cốt trình độ bất quá tô sắc vi cảm thấy chỉ cần có thể duy trì võ thần phong độ không ném phần này thống khổ liền còn có thể tiếp thu mã nhiên bị người cầm liệt long chính diện oanh đầy một cái băng đạn đều có thể mặt không biến sắc sắc vi đại nhân cũng không kém hơn hắn bao nhiêu trên băng ca vẫn hôn mê bất tỉnh thiếu nữ u v quy quy mơ một tiếng xa xôi truyền tình lạc tiên lê chậm rãi mở hai mắt ra mơ hồ tầm nhìn từ từ trở nên rõ ràng lên đã đến thảo lư học xã sao cảm giác thật dễ dàng, giác t ỉ n h siêu năng lực sau, ta liền chưa từng có ung dung như vậy quá, tô sắc vi nhìn xuống đau đớn, sờ sờ đầu của lạc tiên lê, không biết được ở mô phòng theo ai, ôn nhu nói, ta chia sẻ ngươi chia sẻ siêu năng ăn mòn, ở trên băng ca hà tử, nhìn thấy tình cảnh này, cảm giác thấy hơi quen thuộc, hắn giấy rùa c h ở mình, há miệng, Muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, lại bị tô sắc vi một cái ánh mắt sắc bén phong ngưng miệng lại, lạc tiên lê phản ứng không chậm, rất nhanh làm theo dòng suy nghĩ, nàng giấy rủa leo xuống c ắ n cứu thương, nắm lấy tô sắc vi tay, không hổ là võ thần, mỹ lệ, mạnh mẽ, đối với kẻ địch quyết đoán mãnh liệt, đối đồng bọn lại rất ôn n h u Ta ở gia nhập p h ủ lam học xã trước, liền vẫn rất sùng bái ngươi đây. đợi lát nữa, không có chuyện gì khác lời nói. có thể theo ta chụp ảnh chung sao, ta muốn cùng các bằng h ữ u khoe khoang một hồi, nói xong nói xong, âm thanh của lạc tiên lê càng ngày càng nhỏ, cảm thấy yêu cầu của chính mình có chút quá đáng, nhân gia vừa mới giúp mình chia sẻ siêu năng ăn mòn cùng thống khổ. chính mình còn muốn phiền phức người khác, tô sắc vi nhưng là nghe sáng mắt lên, cũng lại bưng không ngừng cái giá, lộ ra nguyên hình, khà khà, có nhãn quang, tiểu m ũ i m ũ i n g ư ờ i người thật không tệ, lớn lên đẹp đẽ, tính cách cũng được, nàng liền yêu thích như vậy sẽ nói thật, chia sẻ mang đến cảm giác đau đớn, đó là cái gì cá thối nát tôm a, ở cùng chính mình đáng tin phan mặt cơ vui sướng trước căn bản không đáng nhắc tới sắc vi đại nhân chỉ cần một ý nghĩ liền có thể cung dung chấn áp xuống một chút đau đớn không đáng nhắc tới mã nhiên h ư quan sát nhìn như là thất tán nhiều năm tỷ mỗi hai người không có tùy tiện đánh g ã y các nàng thương mại lẫn nhau thổi nhìn nửa ngày nhìn lên cơ thành thục Hắn rốt cuộc vẫn là cắm hai câu. Lạc tiên lê. Ngươi cùng hà tử nội khí thiên phú đều rất tốt. trước tiên ở thảo lư học xã nghỉ ngơi mấy ngày. chờ ta rút ra không đến. sẽ phụ đạo các ngươi nội khí tu luyện. ánh mắt của mã nhiên. như là có thể thấm nhuần nhân tâm một dạng. siêu năng lực vật này. không thích có thể không cần. tiền tuyến cũng tốt. hậu cần cũng được. Bất kỳ địa phương nào cũng có thể phát sáng tỏa nhiệt trên mặt lạc tiên lê một đỏ cảm giác thấy hơi hoàng hốt thức tỉnh rồi rất mạnh siêu năng lực nhưng bởi vì sợ đau không muốn dùng có một chút điểm không tốt lắm ý tứ nói ra khỏi miệng bất quá đây chính là tiên tri a cùng trong truyền thuyết một dạng là cái rất hiểu ý đồng ý vì người khác suy nghĩ người đâu không chờ lạc tiên lê đáp lại, mã nhiên tầm mắt liền độ lệch đến trên người vạn hải hào. giờ khắc này, c h í phục r á c h nát, cả người dính đầy cho bụi cùng khô cạn vết máu vạn hải hào hai tay ôm kiếm, tựa ở xăm lút bên, hắn cúi đầu, hai con mắt đóng chặt, phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy, đã rơi vào thâm trầm mê man bên trong, mã nhiên môi hơi mở đóng, không tiếng đ ộ n g mà nói, cực khổ rồi, một gì -i, i hiểu ý c h ứ sớm nhất thấy ở giáp cốt văn, tàn sát tù binh làm hy sinh mà hiến tế tổ tung, sau biểu t h ị cổ đại đồng thao tế khí thường gọi, tại út châu trong thần thoại, di thần sáng tạo thế giới, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm bốn mươi bốn hai trăm bốn mươi ba kinh tế viến trinh phản công tiểu đội tập kết, nhìn trước mắt bạc quan tài, vẻ mặt mọi người khác nhau. mỗi một tên trường tồn tinh nhân giáng lâm địa cầu, cũng phải thông qua món đồ này. nó chân chính công hiệu, cũng bị người địa cầu đã hiểu biết đào rơi tầng tầng k h ă n che mặt bí ẩm sau. b ả n chất của nó, là dùng cho t i n h tế lữ hành công c ụ giao thông. vật này cũng là người địa cầu phản công trường tồn văn minh trọng yếu đạo cụ, r ố t cuộc hai phe văn minh khoa học kỹ thuật chinh lệ quá xa. địa cầu bên này liền đối với mấy vị trí cụ thể ở nơi nào đều không rõ ràng, không còn nó, chỉ có thể bị động chịu đòn, liền lực hoàn thủ đều không có, muốn thông qua tháo gỡ, suy luận ngược ra nó chế tạo phương pháp, là ở nằm mộng ban ngày, nâng c á c h đơn giản ví dụ tần hán thời kỳ kẻ thống trị được một viên hoàn chỉnh toàn cầu vệ tinh, đồng thời biết được nó công năng, mặc dù là ở, ở không cân nhắc ngoại đ ị n h mà toàn dân một lòng tình huống, có thể thông qua tách ra suy luận ngược, thu được chế tạo vệ tinh phương pháp sao, nói không thể, kia quá tuyệt đối rồi, đáp án là có thể, chỉ có điều, thời gian chiều không gian sẽ kéo thật dài, cây khoa ký từ một viên mầm cây nhỏ, sinh trưởng trở thành có thể che lấp một phương đại thụ, cần tháng năm dài đằng đẵng, mà hiện tại địa cầu, đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, vô sớ ngoại địch quan sát, hoàn toàn không có ổn định phát dụng cơ hội. h u ố c h i Ngoại t n hội. những người thông cùng phòng cho phổ thông chế khí lược xâm tạo vũ khí cùng đồ phòng hộ đều đoạn. thuật thêm tự mật thủ hủy vào bảo cùng g kỹ ố n quan、tài、như vậy, chiến lược tính đảo Làm sao có khả năng không có lưu lại tương quan biện、pháp? Đương nhiên không、thể. Trên g bạc lại lược cụ. có có thực lưu sao tài thể. tế. Làm khả pháp. vậy đảo có thể đem cái này bạc quan tài chặn lại, đã xem như là may mắn rồi. Nếu như không phải có khoa học kỹ thuật thủ đoạn khó mà giải thích kỳ hoa siêu năng lực xuất hiện, e sợ ở tương đối dài trong một quãng thời gian, trường tồn văn minh đều đứng ở thế bất bại. Hoàng vệ quốc xã trưởng tầm mắt tập trung ở bạc quan tài trên, biểu hiện có chút lo lắng, trực tiếp thả ra, thật không thành vấn đề sao. mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, yên tâm, ta ở cải tiến nội khí vó đạo thời điểm, từ thất toàn kiếm đạo bên trong thu được rất nhiều dẫn sắt, bình thường đạt đến nội khí thập nhị đoạn, đồng thời nắm giữ nội khí linh binh cùng linh trang người, cũng có thể phát huy ra tương tự với kiếm thủ mới vừa tới đến địa cầu thời điểm nhắc tới kiếm phách gần sóng, dùng thông tục dễ hiểu lời giải thích chính là, có thể thích làm gì thì làm thu thả giáp nhất xạ tuyến ta đã đem nó có khả năng phóng ra ra hết thầy tín hiệu tất cả đều chặn lại rồi nghe đến đó lão hoàng chừng mắt nhìn rất nhanh sẽ rõ ràng ý của mã nhiên tu luyện nhiên võ đến nội khí thập n h ị đoạn cảnh giới sau trừ bỏ linh binh cùng linh trang bên ngoài mỗi cái người tu luyện đều tương đương với có thể di động hình người giáp nhất xạ tuyến chế tạo máy móc c â n nhắc đến mã nhiên theo thói quen khiêm tốn cẩn thận. Lão hoàng cảm thấy, c á c h khác người tu luyện thả ra, khả năng là suy yếu bản giáp nhất xạ tuyến, mà mã nhiên loại này lại là tăng mạnh phiên bản giáp nhất xạ tuyến, suy luận quá trình sai lầm, kết quả nhưng là hoàn toàn chính xác. trên thực tế, đem bạch quan tài tín h i ể u thu phát hoàn toàn che đậy. là mã nhiên cùng mộng yểm cơ thể mẹ chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm cộng đồng công lao. kiếm thủ hôn t r ư ơ n g là do kiếm phách của lâm cầu bại, kiếm hài của lâm cầu bại cùng kiếm đạo của lâm cầu bại tam đại hôn t r ư ơ n g dung hợp mà đến. tự nhiên cũng có rồi kiếm phách hôn t r ư ơ n g che đậy tín hiệu công năng. linh hồn càng cường đại, tinh thần ý chí càng cứng còi, kiếm phách g ầ n s ó n tạo thành quấy dày cường độ cũng là càng mạnh. hơn nữa chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm năng lực thiên phú đồng thời phát công, là song trọng bảo hiểm, lão hoàng nhìn về phía ma tử, trương cuồng tiên sinh, ngươi thấy thế nào, thanh niên tóc đỏ tay trái c ắ m túi, hít mắt, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một vệt đỏ như máu, hắn tùy ý quơ quơ trong tay phải bình rượu, dùng một loại không dung phản bác ngữ khí nói, đợi lâu như vậy, phản công thời cơ cũng nên thành thục rồi. không muốn lãng phí thời gian. ta hiện tại liền muốn đi trường tồn văn minh. làm thịt cái kia gọi cực hiệu quân chủ g i a hỏa. không có người ở lường gạt quá ta sau. còn có thể tiêu dao tự tại sống sót. ta muốn hắn chết. các ngươi cũng muốn đi thực địa khảo sát trường tồn văn minh. sưu tập càng đa tình báo. nói tới chỗ này. Ma tử vỗ vỗ bạc quan tài lạnh lẽo mặt ngoài. Ta cũng có nhục thân vượt qua hư không. xuyên qua không gian thủ đoạn. Vốn là, chính ta đi vậy được. chỉ có điều, tùy cơ tính quá to lớn. cần bảo đảm vật này không bị hủy diệt mới được. đi thời điểm, có cố định tỏa độ bạc quan tài. dễ dàng, trở về nhưng là khó khăn. coi như ma tử chiến lược nhịp thiên. Ma tử tuy nói trước đó từng chiếm được kiếm thủ truyền thừa nhưng chỉ cần xem qua hắn chiến đấu người nếu biết hắn đi con đường cùng kiếm thủ hoàn toàn khác nhau nếu không thì cũng không thể tồn tại không tìm được chính mình bản mệnh đại thương tình huống rồi ma tử thương khả năng còn mất trên địa cầu, hoặc là trong thái dương hệ. ở tình huống như vậy, liền cần một c á c h có thể phong ấm bạc h quan tài siêu năng lực giả. hiện giai đoạn, có thể làm được trình độ như thế này người chỉ có hai cái. một c á c h là ban đo ra năng lực giả hà tử. một c á c h khác, là đem ban đo ra vạn hóa tới tay tô sắc vi. người trước mới vừa giác tỉnh siêu năng lực không bao lâu. tinh thần ý chí không đủ kiên định, theo sau chỉ có thể làm cái con rẻ. Sở dĩ, người được chọn tốt nhất là tô sắc vi, thâm nhập định doanh, trình đ ầ u nguy hiểm cực cao, lão hoàng đương nhiên không nỡ lòng bỏ thả người, rốt cuộc tô sắc vi cùng mã nhiên, đều là thảo lư học xã trấn xã bảo vật, mặc dù là đối toàn bộ quốc gia mà nói, cũng đều là không thể thiếu tính duy nhất đỉnh cấp nhân tài, nhìn xoắn suýt hoàng v ề quốc xã trường tô sắc vi khó được trở nên nghiêm túc hiện ra một chút trầm bùn khí độ ta liền việc đáng làm thì phải làm rồi nói cho cùng c á c h này cũng là địa cầu văn minh cùng trường tồn văn minh ở giữa chiến tranh toàn bộ trách nhiệm đều ném cho ma tử không còn gì để nói hơn nữa nhiệm vụ này chỉ có ta có thể tiếp thu cũng không thể để phổ lam học xã cái kia tiểu học để đi qua chứ trên thực tế không chỉ là những lý do này mà thôi b à i quan tài chiến lược giá trị rất cao có nó địa cầu liền có phản công thủ đoạn của trường tồn văn minh cùng độ khả thi nhưng là chỉ có như thế một cái trường tồn văn minh bên kia lại không phải người n g u lần này cánh cửa không gian bị chặn lại sau nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, lần sau nghĩ lại làm đến một cái, sợ là khó như lên trời. trung quốc phương diện không thể ngồi xem ma tử mang theo món đồ này đồng thời ở vũ trụ lang thang, đến có người có thể đem nó mang về, không quản lần này chiến công làm sao, phải chăng có tiền lời, chỉ cần có thể đem bạc quan tài mang về. người địa cầu trong tay liền nắm giữ để trường tồn văn minh không dám manh động phản chế thủ đoạn ngoài ra còn có một chút những nhân tố khác tổng hợp cân nhắc xuống trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài những người khác đều c h ố n g không nổi nhiệm vụ này hoàng vệ quốc xã trưởng là muôn vàn không nguyện tất cả lo lắng cuối cùng vẫn là đem hai tấm cao cấp ngụy trang thẻ phân biệt nhét vào t r ư ơ n g cuồng cùng tô sắc vi trong tay tổng cộng bốn tấm thẻ, còn thừa hai tấm, lão hoàng tầm mắt đ ổ lịch, rơi vào trên mặt mã nhiên, thở dài, thăm thắm nói, hai người khác chọn, ngươi đến quyết định, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầm tầm lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm bốn mươi năm hai trăm bốn mươi bốn kỳ lân thịt bạch quan tài xuất phát, mã nhiên cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, ngô địch cùng ma tử cùng tồn tại thời gian tương đối dài, hơn nữa liên thành ma sơn sự kiện sau, cũng tiến hành quân sự hóa huấn luyện, coi như hắn một cái, ứng cử viên cuối cùng, hắn trầm ngâm chốc lát, ngứ khí bằng phẳng nói, Cực hạnh, à n năng lực giác tình giác giả giả. lực Lý h phản công trong tiểu đội sẽ có lý hạnh người mới này lý do. mã nhiên chưa cho. ở đây những người khác cũng không truy hỏi. khoảng chừng có thể đoán ra. khả năng là hắn thông qua hạn định báo trước nhìn thấy một ít tương lai đoạn ngắn. vậy cũng là là đối siêu năng lực lực trưởng khống cùng hiểu rõ tăng lên một loại biểu hiện rồi. ở rất nhiều văn nghệ ảng tưởng trong tác phẩm. nhà tiên tri đang nói ra dự ngôn thời điểm, đều là hàm h ồ nó từ, không nói thẳng ra tình hình cụ thể. có lẽ như vậy, thông qua hạn định báo trước thay đổi tương lai, thì có thể làm cho mã nhiên thiếu tiêu hao một ít tuổi thọ, không quản người khác thấy thế nào. ngược lại lão hoàng chính là nghĩ như vậy, ngô địch cùng lý h ạ n h a, hoàng vệ quốc xã trường v u ố t c ầ m trên dâu bạc, cắn răng, Nếu ngươi nói như vậy, được, nếu như bọn họ cũng đồng ý lời nói, viễn t r i n h tiểu đội danh sách, liền định như vậy xuống rồi, trong phòng ấm đoá hoa, không chịu nổi gió táp mưa xa, chỉ có trải qua sương gió mài r i ũ a mới có ngạo tuyết hàn mai với rét đông tỏa ra mùi thơm ngát, trong học xã người trẻ tuổi, vẫn ở tại trong hoàn cảnh an toàn, là rất khó trưởng thành, Nếu như hiện giai đoạn địa cầu là nằm ở cơ bản thời kỳ hòa bình, hoàng v ệ quốc xã trưởng còn phải x o á n suýt một lúc, có thể hiện trên địa cầu tình cảnh rất nguy hiểm, không thua người trẻ tuổi nhóm đi rèn luyện, vậy không phải quan á n che chở, mà là cưng chiều, ngược lại xếp hại bọn họ, cha mẹ ái tử nữ, thì là kế sách sâu xa, làm thảo lư học xã người khai sáng cùng cao nhất người chấp t r ư ờ n g Lão hoàng đang đối mặt mỗi một vị xã viên thời điểm đều sẽ đưa vào đến trưởng mối nhân vật bình đẳng đối xử một d ạ n g quan tâm cùng chăm sóc trừ bỏ mã nhiên không có cách nào toàn bộ thảo lư học xã là một cách như vậy để người bớt lo năng lực thiên phú nhân phẩm trí mưu cái nhìn đại cục lãnh đạo lực mỹ lực ở lão hoàng trong mắt Mã nhiên trừ bỏ có chút bệnh thích sạch sẽ cùng với bình thường nghiêm túc thận trọng tiểu khuyết điểm bên ngoài, hầu như là hoàn mỹ. Sau sau. Ngay quốc quá nhiều nếu thuyết thuốc phút. phát lập phục Hoàng hiện. Chính mình khả nghĩ như họ địch Hạnh nhận chính mình người dám hộ. Như là hít trường tin tức tức một dạng vọt tới. là à. năng bọn cũng đồng Ngô cùng người dạng gì gọi giám vệ Cái được lắc xã rồi. Lý là ý ở họ ngô đầu sắt hoa vẫn là cùng trước một dạng, một câu càng nhiều sèn luyện, trở nên càng cường, mới có tư cách giao được càng ưu tú bằng hữu liền cho thấy hắn toàn bộ mưu trí lịch trình, mạch não có chút khác hẳn với người thường, nhưng là bởi vì cha mẹ đặc thù giáo dục, ngô địch tam quan từ lâu cố hóa, học xã đứng đầu nhất thầy thuốc tâm lý cho hắn xem bệnh sau, đều v ô to hoa nhi này không cứu, Thảo lư học xã hai vì manh mới, cực hàn năng lực giác tỉnh giả lý hạnh, lại là mang theo máy quay phim một đường nhanh chạy tới, trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, đuổi theo lão hoàng hỏi hết đông tới tây, hận không thể lập tức xuất phát, trở thành trên địa cầu người thứ nhất v ộ i đầu vào chiến tranh giữa các vì sao chiến địa phóng viên, ở hoàng vệ quốc xã trường an bài xuống, tiểu đội bốn người làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vũ khí, dụng cụ phòng hộ, hòm cấp cứu, bình dưỡng khí, đ ô n g thuốc t r ỉ thương, trừ bỏ những này đường hoàng ra r á n g đồ vật bên ngoài, còn vì ma tử ngoài n g ạ c chuẩn bị một ít rượu cao độ, vì tô sắc vi chuẩn bị, là trí v i ễ n học viện, bách việt học xã, thanh liên học xã, thanh hải học xã, Thảo lư học xã chờ năm đại học xã liên hợp nghiên cứu phát minh ra mật độ cao dinh dưỡng tiếp tế kỳ lân thịt một hình, bảy phần m ộ ư ơ i giống thịt, ba phần m ộ ư ơ i giống đậu chế phẩm, vị tươi hương nồng nặc, g i à u có nhiều loại nguyên tố vi lượng, vitamin, acid béo, albumin, chống oxy hóa vật chất chờ nhiều loại dinh dưỡng thành phần, chủ yếu nhất chính là nó có siêu cao mật độ năng lượng, nho nhỏ một cái, liền có thể cung đủ một cái phổ thông nam tử trưởng thành hai ngày hàng ngày nhiệt lượng, bởi vì vì tốt, ăn một lần liền dừng không được đến, dễ dàng thúc người béo phì, ngầm, rất nhiều tham dự thử ăn các x á viên cho nó lấy bí x a n h bắc kinh cùng thanh hải các x á viên, xưng là ma can khắc tinh, sơn đông cùng tứ xuyên các x á viên, xưng nó vì cây gậy trúc phúc âm, thảo lư học xã so sánh đơn giản thô bảo người gầy nhạc. giờ k h ắ c này, tô sắc vi đai lưng trên cột một hàng kỳ lân thịt một hình, tổng cộng hai mươi điều, trên tay mười cái móng tay bên trong, cũng nhồi vào các loại vật tư. Mỗi một tên người tham dự, đều bồi dưỡng đủ tinh thần, bảo đảm thể lực nằm ở đỉnh cao trạng thái, t h ủ thế chờ đợi, trước khi đi, Hoàng vệ quốc xã trưởng lặp đi lặp lại giao phó nhắc nhở mọi người một khi gặp phải vấn đề lập tức trở về tuyệt đối không nên trần trờ mất đất tồn người người đất đều tồn đạo lý các ngươi đều hiểu ta liền không nói nhiều rồi người sống sót là tốt rồi không cầu các ngươi làm quá nhiều coi như chỉ ở bên kia xứng sờ một giây lập tức trở về cũng là tính cách mạng thắng lợi, chuộc đạo giả trước khi chết đã nói, n à y bạch quan tài năng lượng, còn có thể chống đỡ cách chừng mười lần tinh tế nhảy lên, sở dĩ, tuyệt đối không nên tiết kiệm năng lượng, gặp phải nguy hiểm, tùy tiện chọn c á c h tỏa độ, trực tiếp chạy trốn, tìm tới an toàn vị trí, lại chuyển quay lại địa cầu, ta lại nói hai câu, các ngươi cố gắng nghe, không muốn hiềm phiền điều này rất trọng yếu bị bị bị hoàng về quốc xã trưởng tận tình khuyên nhủ nói rồi nửa ngày trừ bỏ mã nhiên bên ngoài không một người đem hắn nghe vào ma tử ở uống rượu tô sắc vi ở gặm quả táo ngô đ ị c h thần du vật ngoại không biết được ở ảo tưởng cái gì lý hạnh còn đang chơi đùa hắn bộ kia phá máy quay phim sinh hoạt không dễ Lão hoàng thở dài, một đám vấn đề nhi đồng, thật khó, nên nói ta đều nói rồi, nên chuẩn bị cũng đều cho các ngươi chuẩn bị k ỹ càng rồi. Hoàng về quốc xã trưởng tầm mắt đ ả o qua bốn người thân, ta đã làm được ta phải làm tất cả. tiếp đó, ta chỉ có tin tưởng các ngươi, cố lên, nhớ kỹ, nhất định phải sống trở về. Bốn người r ồ n r ậ p gật đầu, chờ ta tin tức tốt, tô sắc vi cầm trong tay gặm đến một nửa quả táo ném đến mã nhiên trong tay, đưa ngươi rồi, nói tất, thiếu nữ chừng mắt nhìn, bắn ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại bạc quan tài trên, mở khóa năng lực, phát động, ca, nguyên bản chăm chú khép kín bạc quan tài, nó nắp quan tài chậm rãi văng ra, quan tài nội bộ, đen k ị c h vòng xoáy chuyển động, phảng phất có thể thôn phê tất cả vật chất cùng năng lượng liền ngay cả tia sáng cũng không cách nào chạy trốn khác nào lỗ đen bình thường nhìn người hãi hùng khiếp vía mã nhiên nhất mâu nhìn bạc h quan tài một mắt ngữ khí bình tĩnh nói toàn bộ tinh tế nhảy lên quá trình sẽ không có sai lầm không cần lo lắng hắn thật là thông qua mảnh vỡ nhà tiên tri năng lực nhìn thấy năm người tiểu đội thành công dáng lâm trường tồn văn minh phân căn cứ hình ảnh nghe nói như thế lão hoàng trên mặt rốt cuộc hiện ra một vệt vẻ vui mừng trong đầu căng thẳng một sợi dây thoáng đã thả l ò n g một chút tinh tế v i ễ n t r i n h tiểu đội trong danh sách bốn người trước sau bóp nát trong tay cao cấp ngụy trang t h ẻ trong nháy mắt ngô định lý hạnh trương cuồng tô sắc vi bốn trên thân thể, đều bị kiểu che kín thuần trắng đồ phòng hộ bao phủ. tô sắc vi đi tới b à i quan tài trước, nhẹ nhàng đánh nó mặt bên, đem đại diện cho tinh tế t ỏ a độ lam sắc quang điểm nhẹ nhàng kéo lấy. nàng dựa theo t r ụ c đạo giả cống hiến tình báo, đem lam điểm kéo động đến cực hiệu quân chủ vị trí trường tồn văn minh phân căn cứ trên, làm xong những này. t ô sắc vi tầm mắt rơi vào tay mã nhiên nửa viên trên quả táo. Tà mị nở nô cười. Quay lại gặp. Nói tất. n à n g thả người nhảy một cái. Nảy h vào trong đó. Thân hình biến mất. Ma t ử Nô địch. lý hạnh ba người theo sát phía sau. Thừa dịp bạc quan tài không có đóng lại. đồng d ạ n g nhảy vào trong đó. Hí tinh sinh ra không chín. t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu vạn pháp không ra thân, hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Hoàng về quốc xã trưởng vỗ vỗ vai của mã nhiên, chúng ta đi trước đi, còn có rất nhiều sự phải xử lý, ngươi cũng đừng quá lo lắng, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, n h ỉ ngơi dưỡng sức, tinh lực dồi dào, mới có thể càng tốt mà giải quyết vấn đề. Lão hoàng nói lời này, là h á mồm liền đến, có thể vừa dứt lời, hắn liền ý thức được một ít không đúng lắm địa phương, cảm giác không đúng, nào có đập người vai như là vỗ một đoàn cây bông một dạng. Chờ đáp, hoàng về quốc xã trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức đi tới trước mặt mã nhiên. vào lúc này, hắn mới phát hiện, mã nhiên động tác cứng ngắc, trong ánh mắt không có hào quang, tứ chi cũng không liên tục, bởi vì lão hoàng tu luyện nội khí thành công, thể lực cùng sức quan sát đều từ từ khôi phục lại tráng niên thời kỳ. giờ khắc này, hắn thậm chí phát hiện, trước mắt mã nhiên cũng không có hô hấp, cũng không nghe thấy tim đập, l à giả. xin lỗi, khiến ngươi lo lắng rồi, trước mắt mã nhiên k h ó e môi cong lên, cơ giới hóa nói, cho kiếm thù hứa hẹn, cho ma t ử hứa hẹn, đều vẫn không có thực hiện, hoàng về quốc xã trưởng nghe tức giận, những kia hứa hẹn, chúng ta lại chưa từng nói qua muốn nuốt lời. ngươi về trước, đáng tiếc, trước mặt mã nhiên, cũng không phải cơ thể sống có trí tuệ, chỉ là một đoàn nội khí boli me, trong đó bảo tồn âm thanh đ o ạ n ngắn, nhưng không có theo người đối thoại trí năng, phía trước hai câu nói xong, mã nhiên bóng s á n g liền bắt đầu từ từ hóa thành một đoàn màu trắng mây khói, một chút tiêu tan ở trong không khí, chỉ còn dư lại âm thanh của hắn còn ở trong phòng bồi hồi, trường tồn văn minh trình đ ầ u nguy hiểm, còn muốn ở bộ tham mưu d ữ liệu bên trên, sở dĩ, ta nhất định phải tự mình quá đi một chuyến, có ta chăm sóc lời nói, bọn họ an toàn trở về độ khả thi sẽ cao hơn rất nhiều, c h ơ mắt nhìn mã nhiên lưu lại nội khí người giả từ trước mắt biến mất, lão hoàng thở dài, chẳng trách, hắn vừa nãy liền cảm giác không đúng lắm, cảm thấy mã nhiên cho mình một loại xa cách, xa lạ, không quá rõ ràng cảm giác, nguyên lai, c á c h này mã nhiên chỉ là một đoàn nội khí cấu trúc mà thành giả tạo, chân chính bàn thể, phỏng chừng đã cùng ma tử đoàn người, đi tới trường tồn văn minh chứ nội khí tu luyện tới cửa đoạn là có thể bảo tồn một ít âm thanh cùng chữ viết tin tức đây là người địa cầu đã sớm biết cho tới nói đem nội khí tạo thành người g i ả ở hoàng vệ quốc xã trường xem ra khoảng chừng là mã nhiên mới từ ma t ử nơi đó học được mới thủ đoạn chỉ là thời gian quá ngắn không có thâm nhập nghiên cứu trình độ không sâu mới lộ ra một ít kẽ hở giả lấy thời gian, e sợ mã nhiên chạy đến ngoài vũ trụ lữ hành một chuyến, chờ hắn trở về, đều không có người phát hiện hắn đã từng rời khỏi. Lão hoàng là gấp thẳng d ầ m chân, không nhìn được oán giận nói, đứa nhỏ này, làm sao liền như thế thành thực thủ tín đây. Nay lời nói xong, hoàng về quốc xã trường ngớ ngẩn, dài ra nửa ngày, nở nụ cười khổ, mã nhiên trung quy vẫn là mã nhiên, coi như là làm ra quyết định, để người không thể tán thành, có thể chính mình cũng không có lập trường chỉ trích, hắn có thể nói mã nhiên sai rồi sao, hiển nhiên không thể, bất luận bất luận cái gì thời đại, bất kỳ bối cảnh gì, thành thực thủ tín, đều tuyệt đối là ưu tú cá nhân phẩm chất, chỉ có điều, lời hứa đáng giá nhìn vàng, tuy rằng nghe tới để người cảm thấy kính phục nhưng mã nhiên vẫn lời nói như vậy đến có bao nhiêu chịu thiệt a kỳ thực cần t h ậ n nghĩ đến lâm cầu bại t r ư ơ n g cuồng cùng mã nhiên ở tín dự phương diện đều có một ít cổng thông điểm chí ít ở trên điểm này ba c á c h này đều là nghiêm với luật mình người việc đã đến nước này hoàng vệ quốc xã trường chỉ có thể hy vọng mã i nhiên có thể hạn chế ma tử tô sắc vi ngô địch cùng lý hạnh để bốn cái kia đội viên có thể lý trí tỉnh táo một ít hy vọng chuyến này năm người ở đến trường tồn văn minh thực địa khảo sát qua sau bắt được tình báo liền lập tức an toàn trở về rồi ai lão hoàng bỗng nhiên ý thức được vấn đề trọng yếu vị trí từ t r ụ c đạo giả nơi đó thu được ngụy trang thẻ tổng cộng chỉ có bốn tấm Bọn họ năm người, làm sao vượt qua. Trường tồn văn minh thăm dò sinh mệnh trang bị, không phải có thể dễ dàng đi vòng qua đồ vật, chí ít lấy địa cầu hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật đến nhìn, một hai trăm năm bên trong là không thể bạo lực phá giải rồi. l à ma tử dùng một loại nào đó giả chết biện pháp, tách ra bạc quan tài đo lường phân đoạn, vẫn là Hoàng về quốc xã trưởng chỉ có thể ở đây suy đoán rồi. đảo mắt công phu. bạc h quan tài đã hóa thành tinh tế s ắ t nhảy tải cổ trang bị. mang theo năm người đồng thời. dung nhập vào trong không khí. biến mất không còn tâm tích. phảng phất chưa từng tồn tại. tô sắc vi ở tiến vào bạc h quan tài sau. liền mất đi đ ố i thời gian nhận biết. phảng phất là một cái nháy mắt. lại dường như đi qua rất nhiều năm. Hoàng hoàng hốt hốt bên trong, nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu nặng gốc nhẹ, mãnh liệt cảm giác hôn mê sông tới trong lòng, cái kế tiếp trước mắt, bên tai liền vang lên trường tồn thông dụng ngữ, bởi vì vạn hóa tên là ngôn ngữ thông hiểu năng lực, tô sắc vi hoàn toàn có thể nghe hiểu, thanh âm này cơ bản ý tứ là đã thành công tới mục đích, lâm thời lỗ sâu đã phân ly, tinh tế chuyển nhảy khoang sắp đ ó n g xin mau sớm thoát ly nắp quan tài tự động mở ra một đạo tối tăm ánh sáng chiếu vào tô sắc vi thả người nhảy một cái mềm mại như yến ngay lập tức nhảy ra bạc quan tài duy trì hình thái chiến đấu hoàn nhìn trái nhìn phải cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì sau đó bốn tên đồng d ạ n g ăn mặc màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ đồng bạn từ phía sau tinh tế chuyển nhảy trong khoang đi ra chờ chút tại sao là năm người trương cuồng n ô định lý hạnh hơn nữa chính mình người thừa ra đến cùng là ai tô sắc vi con ngươi hơi co rút lại ngữ khí gấp gáp đến lập tức phân tán nhiều một cái vừa dứt lời Nửa viên quả táo trên không trung xoay một vòng, chậm rãi bay tới, không có á c ý, bị gặm một nửa trên quả táo, ẩm chứa đồng năng thấp hơn, thiếu nữ tầm mắt lướt qua quả táo, rơi vào đưa nó ném ra đến trên người người kia, tuy rằng b ở i là cao cấp ngụy trang thẻ xuyên cớ, từ đầu đến chân đều giấu ở đồ phòng hộ bên trong, thế nhưng, quá quen thuộc rồi, khói mắt dư quang quét qua, tô sắc vi liền nhận ra thân phận của đối phương nàng đem quả táo một phát bắt được nhẹ nhàng nắm chặt phát động ban đo ra năng lực đùng nửa viên quả táo bị chứa đ ứ n g lên làm dự bị lương thực ngươi làm sao cũng theo tới rồi thật liền quay lại gặp thôi thiếu nữ cười h ì h ì trên mặt nghiêm túc biểu hiện cấp tốt biến mất không còn là trước bước kia như gặp đại địch tư thái cho người cảm giác Rõ ràng ung dung rất nhiều. Nàng nói chuyện công phu. giơ tay lên. không giấu vết chỉ về mã nhiên. dùng đồng tâm năng lực hướng chẳng hay biết gì đ ổ i hữu nói. đừng sợ, đây là mã nhiên. cái gọi là chẳng hay biết gì đ ổ i hữu. chỉ tự nhiên là ngô địch cùng lý hạnh. cho tới ma t ử thôi đi. mã nhiên có thể giấu riêng được hoàng lão gia t ử cùng đến trường tồn văn minh bên này, khẳng định không thể rời bỏ ma tử trợ giúp. hơn nữa, đồng tâm thật sống cũng đúng chương cuồng vô pháp có hiệu lực. đối này, tô sắc vi biểu thì có chút chua. ở nàng não bộ bên trong, ma tử khoảng chừng. có lẽ, tựa hồ, khả năng là đạt đến trong truyền thuyết vạn pháp không ra thân cảnh giới. hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không chín chương hai trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi sáu ép buộc chứng đồ dư âm thanh của mã nhiên ở mọi người bên tai vang lên không cần cẩn thận như vậy cùng với bình thường một d ạ n g liền được bất luận lời gì cũng có thể nói thẳng tận lực tránh khỏi sử dụng đồng tâm bảo lưu năng lượng vẫn là trước sau như một phong cách hành sự, không có bất kỳ giải thích nào, tinh tế viến t r i n h tiểu đội các thành viên cũng đều tương đương thích ứng loại này tác phong, nghe nói như thế, lý hạnh phản ứng đầu tiên, lập tức g ơ lên trong tay v ĩ n h động máy quay phim, vật này sức phòng ngự cùng nóng lạnh kháng tính, khẳng định là so với phổ thông máy quay phim cường, nhưng cũng không tính đặc biệt không hợp thói thường, Vĩnh đồng hai chữ chỉ chính là không nhìn hoàn cảnh, không cần sung năng, là có thể vẫn công tác xuống, mà không phải chỉ nó có không thể tổn hại thuộc tính, nhìn mã nhiên không có ngăn cản, lý hạnh lá gan cũng phóng đại một ít, hắn nhẹ giọng nói, các băng hữu. nơi này chính là trong truyền thuyết trường tồn văn minh căn cứ rồi, mọi người có thể nhìn một cách quanh thân hoàn cảnh, nói chuyện, lý hạnh d ơ lên v ĩ n h động máy quay phim, v ò n g trời âm trầm u ám, bão cát đầy trời, như là che lại một tầng bẩn t h i ể u vải nhựa, mặt đường bằng phẳng, phàng phất một mắt có thể nhìn đến phần cuối, trừ bỏ sắp xếp chỉnh tề hình lập phương gian phòng bên ngoài, toàn bộ tinh cầu trên, gặp không tới nửa điểm lồi lõm mặt đường, tuyệt đại đa số người trường tồn, đều đang dài rộng cao các ba mét trong suốt hình lập phương bên trong ăn cơm ngủ công tác giải trí những người kia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện năm người tổ cũng không có cảm thấy bất ngờ tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen tinh cầu này những người thống trị bao nhiêu khả năng có chút ép buộc chứng mỗi cái gian phòng đều giống như đúc bao quát ra cổ trang trí đều không có bất luận cái gì khác biệt. lý hạnh nhỏ giọng nói chuyện. không biết được mọi người chú ý tới không có. thời gian dài như vậy đi qua. dĩ nhiên không có bất luận c á c h nào người trường tồn đi ra khỏi phòng. điều này có ý vì gì. cá nhân suy đoán. có thể có thể trường tồn người tất cả sinh hoạt hàng ngày. đều bị hạn chế ở trong căn phòng nhỏ bé kia. căn bản không có tự do cất bước ở bên ngoài quyền lợi. có lẽ, mỗi tuần chỉ có thể ở cố định thời gian, đi ra một chuyến, thậm chí khoảng cách sẽ kéo dài đến một tháng, kỳ thực tới đây. Lần này tinh tế viến trinh nhiệm vụ cũng đã đạt đến thấp nhất hoàn thành mức độ. học xã xưa nay đều không có an bài quá nhiều cứng nhắc chỉ tiêu. Tinh tế chuyển nhảy khoang trước tiên thu hồi đến, mã nhiên nhìn về phía tô sắc vi, ngữ khí bình tĩnh, cùng ngày xưa không khác nhau chút nào, thật vất vả lại đây một chuyến, cũng không thể không hề làm gì, liền xám xịt rời đi, vậy cũng quá vô vị rồi, tô sắc vi cười hì hì, ta liền biết, nói chuyện, nàng một cái tay vỗ vào kinh tế chuyển nhảy khoang trên, đồng thời phát động ban đo ra năng lực, dùng một cái cánh tay trái làm giá lớn, đem bạc h quan tài ngoại hình tinh tế chuyển nhảy khoang phong ấm lên, bên người mang theo, vạn hóa rất mạnh, không chỉ có thể trước mắt phục chế chấn quốc trở xuống toàn bộ siêu năng lực, càng là có thể cấp tốc tối ưu hóa điều chỉnh, đồng thời hơn nữa cải tiến, cầm ban đo ra nêu ví dụ, năng lực nguyên chủ hà tử phong ấm tinh tế chuyển nhảy khoang sau, cả người cả người bại liệt, hoàn toàn đánh mất tự do năng lực hoạt động, tô sắc vi chỉ dùng một cái cánh tay trái liền có thể phong ấm đồng dạng vật thể nàng dùng móng tay là có thể phong ấm rất nhiều thứ rồi tương đương với có thể di động hình người vật tư kho tô sắc vi cùng mã nhiên liếc mắt nhìn nhau cách mố giáp cái gì cũng không nhìn thấy đơn giản chạy đến một cái nửa trong suốt hình lập phương trước gó gó vách tường bên trong người trường tồn nghiêm mặt như là cường độ nặng bệnh trầm cảm người bệnh một dạng chất phát ngây ngốc quay đầu ngôn ngữ thông hiểu tồn tại để giữa hai người có thể không cản trở giao lưu có một số việc phải hỏi ngươi một hồi mời nói tại sao không ra chơi bên ngoài không khí có độc sao không độc tự do cất bước là người thí nghiệm các đại nhân đặc quyền chúng ta những này phổ thông công dân sinh, lão, bệnh, tử đều ở trong phòng. các ngươi đều là đơn tính sinh sôi n ả y nở sao. không sợ tuyệt chủng a. một người chủ. không cô đơn sao. ghen kho cùng nhân bản nhà xưởng sẽ tự động sàng lọc ưu tú ghen. hoàn thành tổ hợp so với đào tạo đời sau. nếu như của cải cùng danh vọng đạt tiêu chuẩn, có thể xin cùng trực hệ người thân ở chung. đúng rồi. ngươi vừa nãy nhắc tới người thí nghiệm đại nhân, chính là giống như các ngươi ăn mặc đồ phòng hộ, tham gia linh hồn đào tạo thí nghiệm người, ngươi tại sao không tham gia thí nghiệm a, ta không có đạt đến người thí nghiệm tiêu chuẩn thấp nhất, sát hạch thất bại rồi, đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn không thấy trên thân năm người khả nghi điểm, trên tâm linh internet, khắp nơi đều có thiếp mời đang kể thực tại nghiệm những người tham dự là thế nào điên điên khùng khùng. thiên kỳ bách quái. các cư dân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. tô sắc vi nhìn về phía mã nhiên. hoạt động cổ tay. tựa hồ đã làm tốt tâm lý kiến thiết. ta là trước tiên đi theo quy trình. vẫn là trực tiếp khai sát. lý hạnh cùng ngô địch nghe nói như thế. sườn sốt một hồi dưới. Ma tử không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là đi theo bên người mọi người, trầm m ặ t không nói, yên t ĩ n h ly kỳ, trên người tỏa ra khủng bố khí tràng, để ngô địch như vậy đầu sắc hoa cũng không khỏi lặng lẽ cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách, từng c á i từng cây rít, quá chậm, mã nhiên trong giọng nói, mang theo một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, chỉ cần tìm được một tấm thẻ cấm, Hoa chút thời gian sung năng, là có thể đem viên tinh cầu này tầng ngoài thanh tẩy một lần. ùn ùt, nghe được hai người đối thoại, lý hạnh nuốt n g ụ m nước bọt, những này đối thoại nội dung, muốn xóa rồi chứ, hắn dám bảo đảm, tô sắc vi cùng mã nhiên đối thoại, nếu như truyền tới địa cầu trên internet đi, trăm phần trăm sẽ đưa tới vô số thánh mẫu cùng bình xịt. mã nhiên đơn giản dùng một câu nói hồi phục hắn không cần xóa phát xong trình bàn vũ trụ là tàn k h ố c mà lạnh lẽo hòa bình chỉ là dùng hết khí lực mới có thể duy trì giả tạo sức mạnh đủ để vô địch thiên hạ thời điểm khiến mọi người coi chính mình sinh hoạt thế giới là không có khói thuốc súng cùng chiến h ỏ a vẻ đẹp thế giới hoàn toàn đi được thông có thể siêu phàm thời đại giáng lâm vũ trụ t h ế cuộc dung chuyển Mỗi ngày khả năng đều có một cách đã từng huy hoàng quá văn minh bị triệt để hủy diệt. Dưới tình huống như vậy, mỗi c á c h người địa cầu, đều có biết chân tướng quyền lợi, cũng có thừa gánh trách nhiệm áp lực nghĩa vụ. Rất nhiều lúc, áp lực cũng là động lực. lý hạnh nghiêm túc suy tư một chút. Nếu như dựa theo mã nhiên nói tới đi làm, sẽ có hậu quả gì không. Chỉ chục lát sau, trong mắt hắn lập lò hưng phấn cùng mâu thuẫn hào quang dùng một loại phức tạp đến cực điểm ngư khí nâng lên tiếng nói lớn tiếng nói video này nếu như thật có thể quá thầm phòng chừng tiên tri cùng võ thần tên gọi sẽ bị thánh mẫu biểu b ì n h xịt cùng các anh hùng bàn phím r ộ i nước bẩn đến thời điểm khẳng định có người sẽ nói cái gì oan oan tương báo khi nào nỡ lòng nào ý hạnh cũng là một người thông minh lấy lời của mã n h i n quyền nếu hắn đã làm chủ loại hành vi này cũng phù hợp chính mình bản tâm chờ lần này trở về địa cầu sau toàn bộ video hoàn chỉnh uplot đến mạng lưới đã bắt buộc phải làm sở dĩ hắn chuyên môn nói rồi hai câu này bất luận cái gì nhìn thấy cái video này người đều không thể quên như thế hai câu có người muốn bởi vì c á c h này chửi mới mã nhiên cùng tô sắc vi phải sớm nghĩ kỹ chính mình có thể hay không bị người cho rằng thánh mẫu biểu bình xịt cùng anh hùng bàn phím chúng ta làm chuyện mình nên làm là tốt rồi tô sắc vi biếu môi có thể giác t ỉ n h siêu năng lực người đều ý chí mạnh mẽ niềm tin kiên định không thể là pha lê tâm làm sao có khả năng sợ sệt bị người phun a. Ma tử không cần tính toán ở bên trong. ngô địch c á i kia đầu sắt hoa. tuy rằng không thể giác tỉnh siêu năng lực, nhưng lấy tính cách của hắn, coi như là bị toàn thế giới c h á n rét, phòng chừng cũng có thể thật vui vẻ sống tiếp. trời mới biết, người như vậy, tại sao hiện tại đều không đạt đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. tiểu học đệ. ngươi rất thông minh, thế nhưng, tô sắc vi nhìn về phía lý hạnh, lời nói ý vị sâu xa nói, cùng các học trưởng học tỉ cùng nhau thời điểm, không cần có bất kỳ băn k h o a n nào, ta cùng mã nhiên, sẽ giúp các ngươi bình định tất cả cản trở. ngươi vừa nãy loại ý nghĩ này, chính là điển hình chạch chạch tư duy, chịu đến bảo vệ, không mang trong lòng cảm kích, ngược lại trăm miệng một lời chỉ trích chửi rùa thủ hộ giả đùa gì thế mà không nói chuyện như vậy mặt hàng có thể hay không bị t r a đồng hồ nước tuyệt đại đa số dân mạng con mắt đều là sáng như tuyết ăn đền oán trà bưng lên bát ăn cơm ném xuống bát chửi má nó chịu đến bảo vệ lại xem thường thủ hộ giả đều là bạc nhãn l ă n g mặt hàng này xương sống lưng đều phải bị người đâm đoạn n g ư ờ i nói tình huống chỉ khả năng phát sinh ở nhật bản cùng hàn quốc chúng ta bên này nàng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng coi như là nghĩ đến thích hợp từ tình hình đất nước không giống từ tô sắc vi mấy câu nói là có thể nghe được điểm quan tâm của nàng căn bản là không ở có nên hay không ở trường tồn văn minh trên đại sát đặc sát trên mà là làm sao dết cho tới nói, lòng chắc ẩ n sắc vi đại nhân biểu t h ị nàng căn bản không có thứ đó, nghe xong nàng mấy câu nói sau, lý hạnh tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng luôn cảm giác ít một chút cái gì, mơ hồ cảm thấy, tô sắc vi sức thuyết phục, khả năng không quá đủ. vào lúc này, bên cạnh mã nhiên bỗng nhiên thăm thắm mở miệng nói, hy vọng ngoại tinh người xâm lược lương tâm phát hiện, là nhô nhược nhất ý kiến làm hại giả nhóm có lẽ ở lúc sớm nhất sẽ cảm thấy hổ thẹn nhưng theo thời gian trôi đi phần này hổ thẹn sẽ từ từ diễn biến thành căm hận cùng cừu hận một có cơ hội liền muốn bỏ đá xuống x i ế n g hận không thể người bị hại toàn ra chết hết nhân tính bàn áp xưa nay đ ắ t như vậy vào lúc này liền cần chúng ta dùng hành động thực tế, đánh cứu những g h a tư tưởng đi c h ệ c người hoặc là thế lực, dưới cái nhìn của ta, cái gọi là oan oan tương báo khi nào, là bởi vì c ử u hận song phương bên trong, có một phương không có bị triệt để hủy diệt, chỉ cần có một phương triệt để từ trong v ũ trụ biến mất, c ử u hận xiềng xích liền sẽ vì vậy chặt đứt, nói tới chỗ này, mã nhiên ngữ khí bỗng nhiên chính kinh lên, tuy rằng lấy sức mạnh của chúng ta tạm thời không làm được hủy diệt trường tồn văn minh trình độ thế nhưng chí ít chúng ta có thể đánh đau trường tồn văn minh để nó có kiêng kỵ mỗi chết một cái người trường tồn tương lai liền có thể có mười cái người địa cầu bởi vậy mạng sống lần này tinh tế viễn trinh là chính nghĩa phòng ngự phản kích hành động thời gian quý giá cái đề tài này chấm dứt ở đây không nhiều thảo luận, nói chuyện, mã nhiên nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía tay phải phương hướng, ven đường một c á i tràn ngập khoa huyễn khí tức trong tiểu đình, một tia sáng tím phun trào, sau một khắc, một tên toàn thân màu trắng đồ phòng h ộ người trường tồn từ bên trong đi ra, hắn hướng về năm người phất phất tay, dùng rõ ràng tiếng phổ thông nói, tiên tri, ma tử, võ thần, đã lâu không gặp, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm bốn mươi tám hai trăm bốn mươi bảy giờ công phu sư tử ngoạm bảy c á c h điều kiện, người nói chuyện, thân cao khoảng chừng ở chừng một m tám, hắn đi tới mọi người trước người, bóp nát một cái t h ẻ trường tồn tinh nhân đặc sắc thuần trắng đồ phòng hộ liền đã biến thành một bộ khá có thế kỷ hai mươi một địa cầu phong cách quần áo thể dục người này ra sẻ nhan sắc khác nào nham n g ọ c chi cho hiện ra như có như không ánh huyền quang ngũ quan đoan chính khuôn mặt tuấn tú k h ó e môi đều là treo một vệt nụ cười như có như không hắn h a i mắt sáng sùa mới nhìn như là không g i à n h thế sự thiếu niên có thể c ẩ n t h ậ n quan sát, sẽ phát hiện đôi này mắt hẳn là thuộc về no kinh thế sự t ă n g thương ông lão, phức tạp khí chất, để tên này trường tồn tinh nhân có một loại khác m ị lực, mặc dù là lấy người địa cầu thẩm mỹ, không thừa nhận cũng không được, cái tên này m ị lực mười phần, thậm chí, so với đồng thời gồm đủ tiểu bạc kiểm cùng ngạnh hán song trọng thuộc tính tinh hồng chi truy càng x o á y ở đối phương xuất hiện ngay lập tức, lý hạnh liền đem trong tay v ĩ n h động máy quay phim nhắm ngay người này ngô địch nhưng là lập tức từ kiếm trong vỏ rút ra bên người mang theo bội kiếm trên mũi kiếm dương không vội mã nhiên một nhìn đối phương hai mắt liền biết người này thân phận thực sự rồi trường tồn văn minh bên trong có thể nói ra vừa nãy những lời đó trừ bỏ cực h i ể u quân chủ e sợ cũng không có người thứ h a i lại là phân thân mã nhiên tầm mắt tập trung ở trên người cực hiệu quân chủ ngữ khí bình tĩnh nói ngươi lúc nào để bản thể lại đây một chuyến nhìn thấy đối phương khuôn mặt này mã nhiên một điểm cũng không kinh ngạc cực hiệu quân chủ ngược lại nghe ngẩn ra chợt bắt đầu cười ha hà tiên tri ta thân ái bạn cũ như vậy chuyện cười liền không cần mở ra nếu như chỉ có ngươi nói không chừng Ta thật sẽ suy xét tự mình lại đây. nhưng là, ma tử cùng võ thần đều đang tình huống, làm như vậy, chẳng phải là giống như là tự sát sao. Ta vẫn không có sống đủ đây, trải qua trước linh hồn giải phẫu sau. Cực hiệu quân chủ bị g i ế t rơi mất bốn cổ hóa thân, lực lượng linh hồn yếu đi, khí thế cũng không bằng từ trước mạnh mẽ như vậy, có thể từ lời nói của hắn bên trong. là có thể cảm giác được, hắn trở nên so với trước trầm mùm lý tính rất nhiều, không như vậy vẻ thần kinh rồi, cực h i ể u quân chủ nói chuyện, tầm mắt đ ả o qua ở đây mấy người, nhìn trong tay tô sắc vi lặng yên không một tiếng đồng ngưng t ụ ra thủy chất lôi thương, hắn lập tức mở miệng nói, này này, muốn đồng thủ cũng phải chờ tới người khác nói hết lời đi, võ thần, như ngươi vậy cũng quá không g i à n g phong độ rồi ta lần này đặc ý lại đây là muốn liên thủ với các ngươi a tô sắc vi một tay hơi chấn động thủy chất lôi thương trong t r ư ớ c mắt biến mất không còn tâm tích trong chòng mắt kim màu lam điện quang liếm diếm cũng không nói lời nào chỉ là nhìn về phía mã nhiên cho ngươi một phút thời gian mã nhiên thần thái ung dung n g ứ khí hờ hứng như là mang theo các đồng bạn ở bên ngoài dạo chơi ngoài thành s ố n g hơn là chính ở hành tinh khác chinh chiến trong vòng một phút vô pháp thuyết phục chúng ta người bộ này hóa thân là có thể chết rồi trên mặt cực hiệu quân chủ nụ cười từ từ thu lại hắn mỗi một bộ hóa thân đều mang theo một chút tự thân mảnh vụn linh hồn tuy rằng cũng không nhiều nhưng nếu như bị người chém g i ế t Thương thế cũng sẽ phản hồi đến b ả n thể, để cho mình trở nên càng ngày càng gầy yếu. Hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ta cùng chục đạo giả, tinh hồng chi truy r i á n g lâm địa cầu sau, sở nghiên cứu thần bí thí nghiệm tư liệu sống săn bắn đội liền bắt đầu răng lưới, nỗ lực bắt giữ hết thầy sưng hào giả. cũng may, ta đã sớm chuẩn bị, sớm đem phần lớn vật tư rời đi rồi. nói tới chỗ này, cực h i ể u quân chủ nhún vai một cái, chân chính để những người thí nghiệm xâm lược địa cầu, không phải ta, mà là sở nghiên cứu thần bí những đại nhân vật kia. các ngươi mục đích tới nơi này, sẽ không v ẹ n v ẹ n là thực địa khảo sát một chút đi. sở dĩ, chỉ ít hiện giai đoạn, chúng ta có cùng chung kẻ địch. nói tất, cực h i ể u quân chủ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mã nhiên. dựa vào sự giúp đỡ của ta, các ngươi có thể thu được nửa giờ thở dốc thời gian. Hừm, từ hiện tại tính lên, nếu như không phải có ta ra tay, các ngươi ở g á n g lâm nơi này trước mắt, sẽ bị những đại học giả kia phát hiện, trực tiếp khai chiến, căn bản không thể để chiến hỏa đốt tan, thậm chí còn mở rộng chiến công, ta có thủ đoạn, có lá bài tẩy, có b à n l í n h là vô cùng tốt lâm thời minh hữu giải quyết đi sở nghiên cứu thần bí sau chúng ta ai chết ai sống liền mỗi người dựa vào thủ đoạn rồi những lý do này có đủ hay không ở rất nhiều năm trước cực hiệu quân chủ liền phát hiện qua mấy lần người thí nghiệm ở sau khi chết mới nhân bản ra phục chế thân thể hoàn hảo không chút tổn hại người lại không phản ứng hiện tượng sở nghiên cứu thần bí đối n g o ạ i tuyên bố, những người kia lực lượng linh hồn tiêu hao hết, ý thức tán loạn, là tự nhiên tử vong. trên tâm linh internet, căn bản không có tin tức truyền tới, thậm chí ngay cả một điểm bọt nước đều không nhìn thấy, có thể cực hiệu quân chủ lại tiếp xúc qua mấy cái kia xui xẻo người thí nghiệm. hắn cũng từng thông qua tâm tư tinh túy sưu tập trang bị, đối những người kia từng làm kiểm tra. biết những kia linh hồn của người ta không nói tuổi trẻ, chí ít cũng sẽ không chết quá sớm. Cực hiệu quân chủ ở tiến hành một phen điều tra sau, liên phát hiện, những kia xui xẻo những người thí nghiệm, hay là gặp phải không thể kháng cự kẻ địch, linh hồn cùng ý thức đều bị đánh nát, lúc này mới triệt để tiêu vong, rất nhiều manh mới cùng phổ thông công dân, đều cho rằng thí nghiệm mở ra một trăm năm này bên trong, một c á c h bất ngờ tử vong người trường tồn đều không có trên thực tế là sở nghiên cứu thần bí đem tin tức đều đè xuống rồi cùng ta dự đoán gần như mã nhiên ngữ khí thản nhiên nói bất quá chỉ có nửa giờ xem ra ta vẫn là đánh giá cao năng lực của ngươi rồi nghe nói như thế trên mặt cực hiệu quân chủ nụ cười tự tin bỗng nhiên đọn lại ngữ khí có chút khó chịu không một chút nào che giấu âm mưu của chính mình tính toán. Vốn là, ta dự định trước tiên từ sở nghiên cứu thần bí nơi đó tranh thủ đến càng nói nhiều nói quyền, sau đó sẽ lợi dụng ba bên hỗn chiến cuộc diện, đồng thời suy yếu sức mạnh của các ngươi, trở thành cuối cùng người thắng. nhưng là, các ngươi đến tốc độ, so với tưởng tượng càng nhanh hơn, dẫn đến ta chuẩn bị không đủ đầy đủ. Ở ta ý tưởng bên trong, lấy địa cầu văn minh hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, bất luận là vận tải tinh tế chuyển nhảy khoang, vẫn là phá giải lợi dụng, đều khó như lên trời, vốn là cho rằng, ít nhất phải đợi được ba năm dưới sau đó, mới có thể gặp lại được các ngươi. đ á n g tiếc, thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống cùng thất toàn kiếm đ ả o hai cái này không khoa học đồ vật, phá hoại kế hoạch của ta. không nói ba năm dưới, dù cho chỉ là nhiều cho ta thời gian nửa tháng, ta cũng có thể hoàn thành bố cục, đứng ở thế bất bại, nói tới chỗ này, cực h i ể u quân chủ nhún vai một cái, dùng một loại có chút ngạo mạn ngữ khí nói, hiện ở tình huống như thế, nguy hiểm hệ số cao điểm, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, thích ứng khắc phục rồi, sở dĩ, cực hiệu quân chủ vừa nãy từ buồng điện thoại bên trong đi lúc đi ra nói đã lâu không gặp kỳ thực là ở quái gở nói nói mát đồng thời cũng ở cảm khái mã nhiên đám người h i ể u suốt mã nhiên nhàn nhạt nhìn cực hiệu quân chủ một mắt nói mà không có biểu cảm gì nói đem ra cực hiệu quân chủ chừng mắt nhìn cố ý hỏi lấy cái gì mã nhiên không khách khí với hắn Trực tiếp sở công phu sư tử ngoạn nói, ta muốn trường tồn văn minh chủ căn cứ địa đồ, ý thức truyền nhà xưởng kết cấu bên trong đồ, đồ phòng hộ kỹ thuật, ghen tối ưu hóa kỹ thuật, giáp máy chế tạo kỹ thuật, tinh tế chuyển nhảy khoang toàn bộ tư liệu, mặt đất hủy diệt cấp thẻ cấm, hát ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không chín chương hai trăm bốn mươi chín hai trăm bốn mươi tám h khoa ký vòng tay vừa mở miệng liền sách bày cái điều kiện liền ngay cả làm đội hữu tô sắc vi cũng là trợn mắt ngoác mồm đều nhìn mã nhiên một bộ không h ổ là n g ư ờ i biểu tình vốn là nàng vẫn cho là chính mình là thảo lư học xã nhất tham tể nhìn đến bất kỳ siêu năng lực giả phản ứng đầu tiên chính là đem năng lực của người khác phục chế một tay bây giờ nhìn lại cùng mã nhiên so ra chính mình vẫn là kém một chút hỏa hầu tu hành không đúng chỗ rõ ràng là ở giờ công phu sư tử n g o ạ n lại biểu hiện tự nhiên hào phóng chuyện đương nhiên một điểm đều không xấu hổ không chút nào hiện ra nửa phần không hợp cảm lý hạnh ánh mắt dại ra, nỗ lực ổn định màn ảnh, không hổ là tiền bối, duy vừa cảm giác được mã nhiên điều kiện hợp tình hợp lý, không có bất luận cái gì tật xấu người, e sợ chỉ có ngô địch rồi, thậm chí theo ngô địch, cực h i ể u quân chủ không chủ động dâng lên những thứ đồ này, lại vẫn muốn cho mã nhiên mở miệng, liền rất không hợp thói thường, là cái không biết điều ra hỏa, cực hiệu quân chủ cũng là s ư ở n g sốt một lúc, mới thăm thắm nói. trường tồn văn minh chủ căn cứ địa đồ cùng ý thức truyền nhà xưởng kết cấu bên trong đồ, có thể trực tiếp cho ngươi. đồ phòng hộ kỹ thuật, ghen tối ưu hóa kỹ thuật, giáp máy chế tạo kỹ thuật, tinh tế c h u y ể n nhảy khoang toàn bộ tư liệu. những ta này chính mình cũng không có. hắn biểu hiện bất đắc dĩ, dọn thành khẩn. Hoàn toàn không nhìn ra nói dối dấu hiệu, sở dĩ không có cách nào cho ngươi, cho tới mặt đất hủy diệt cấp thẻ cấm, phía ta bên này ngược lại còn sót lại một tấm, hơn nữa phía trên quản trí cùng cửa sau, cũng bị ta phá dài rồi. thế nhưng, ít nhất phải chờ các ngươi hủy diệt ý thức truyền nhà xưởng sau, mới có thể cho các ngươi, hợp tác cơ sở, là xây dựng ở song phương thành ý cùng năng lực bên trên đúng không t r ụ p đạo giả linh hồn đã từng bị cực h i ể u quân chủ từng dở trò vì một ít có giá trị tình báo khoác tầng trước mặt nạ cũng không khó khăn sở dĩ mọi người dưới chân viên tinh cầu này cũng không phải cực h i ể u quân chủ phân căn cứ mà là trường tồn văn minh chủ căn cứ cực h i ể u quân chủ vừa nhìn địa cầu viễn trinh các đội viên biểu tình. liền biết, bọn họ còn không phản ứng lại, nhìn thấu chính mình bộ phận kế hoạch người, chỉ có mã nhiên. hắn biết, thủ đoạn của chính mình, không gạt được mã nhiên. nhưng là, từ vừa mới bắt đầu, liền không có cần thiết ẩm dấu đối phương, lại như mã nhiên rõ ràng có đem hắn trọng thương thủ đoạn. lại vẫn cứ phối hợp kế hoạch của hắn biết thời biết thế vì hắn làm linh hồn giải phẫu một dạng cực h i ể u quân chủ tin tưởng mã nhiên như vậy k ê u ngạo ra hỏa nhất định xét lại đây vâng cực h i ể u quân chủ nói chuyện bóp nát một tấm màu trắng thẻ thủy tinh bạch từ lâu chuẩn bị ký càng hai phần địa đồ cùng mấy viên nhìn qua như là vòng tay đồ vật xuất hiện ở trong tay hắn vĩ đại đầu óc đều là tương tự cực h i ể u quân chủ vừa nói chuyện, vừa đem những thứ đồ này để dưới đất, lùi về sau hai bước, dùng một loại dối trá làn điệu cảm khái nói, vốn là ta cũng là muốn, các ngươi đem thủy quấy đục, để sở nghiên cứu thần bí các học giả mệt mỏi ứng đối, phân tán binh lực của bọn họ, phía ta bên này, liền nhân cơ hội lẻn vào, dùng sở nghiên cứu thần bí bên trong mã hóa thí nghiệm thành quả, Áp chế những đại nhân vật kia, để bọn họ thỏa hiệp. không nghĩ tới, chúng ta làm kế hoạch cũng gần như giống nhau đây. những vòng tay này, cực h i ể u quân chủ hướng về ven đường như là buồng điện thoại phương hướng chép miệng, ngữ khí bỗng nhiên trở nên bình thường lên, là ta g ố c hết tâm huyết tác phẩm, chỉ cần đeo nó lên nhóm, là có thể nắm giữ trường tồn văn minh hợp pháp công dân thân phận. sử dụng truyền tống khí tiết kiệm đi đường thời gian kỳ thực ta chuẩn bị hơn hai trăm cũng là tinh tế chuyển nhảy khoang một lần mang người hạn mức tối đa không nghĩ tới các ngươi như thế hắn châm trước từ ngữ suy nghĩ hồi lâu trái lương tâm nói anh dũng không sợ năm người liền dám lại đây rồi cho nên các ngươi biểu hiện ra đầy đủ năng lực sau Ta mới sẽ suy xét đem thẻ cấm giao được các ngươi trên tay. Mọi người lợi dụng lẫn nhau, đem lẫn nhau coi là quân cờ. Ai có thể cười đến cuối cùng, trở thành cuối cùng người thắng, toàn xem từng người thủ đoạn. Cực hiệu quân chủ kiên trì cho rằng, mình và mã nhiên ở giữa, là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài, không thể nói là tỉnh táo nhung nhớ, thậm chí lập trường đối lập, nhưng là, giữa hai bên, bao nhiêu tồn tại một điểm hiểu ngầm, đem đồ vật giao sau khi đi ra ngoài, cực h i ể u quân chủ đi tới buồng điện thoại trước, ta đi trước rồi, các ngươi còn thừa hơn hai mươi phút, đại náo một hồi đi, nói tới chỗ này, hắn k h ó e môi hơi nhích lên, mã nhiên, hiện tại, ai là quân cờ, vừa dứt lời, một luồng giống như t h ậ t sát khí phả vào mặt, đem cực hiệu quân chủ gắt gao nắm lấy, cả người hắn run rầy, vô pháp nhúc nhích, hoàn toàn mất đi đ ố i thân thể khống chế. trong tầm mắt, một nửa đen dịp, một nửa màu đỏ tươi, thời gian trong chớp mắt, tóc đỏ huyết mâu nam t ử đã đi tới bên người, dường như nổ long ra biển, khí sung mây xanh, phá nát mây tàn, c ố n khắp thiên hạ, khủng bố khí phách, để cực h i ể u quân chủ căn bản là không có cách nhúc nhích. Ma tử, ngươi h oành, cực h i ể u quân chủ lời còn chưa nói hết, liền bị một bàn tay lớn đè ở trên đầu, g i á c sưởi, ngươi phí lời quá nhiều, nương theo lệ khí tràn đầy lời nói, cực h i ể u quân chủ hóa thân liền bị bóp nát đầu, tại chỗ nổ chết, một đoàn ngọn lửa màu đen đỏ, ở ma tử lòng bàn tay bên trên hiện lên, thời gian trong trước mắt, liền đem cực hiệu quân chủ hóa thân thôn phể hầu như không còn. tình cảnh này, rơi vào rất nhiều trường tồn văn minh cư dân trong mắt, những người kia nhưng là lập tức thu hồi ánh mắt, làm làm cái gì đều chưa từng nhìn thấy. nghe thấy, mọi người tự quét trước cửa tuyết, nhỉ quản hắn người trên ngói xương, đều là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái. không có bất kỳ người nào sản sinh hướng sở nghiên cứu thần bí báo cáo ý kiến. hay là bởi vì, bọn họ căn bản cũng không có báo cáo con đường cùng tư cách. chờ đáp, cực hiệu quân chủ hẳn là còn chưa có chết. chết đi, chỉ là hắn một cái hóa thân. hơn nữa, hắn thành minh hữu của chúng ta rồi. tô sắc vi chừng mắt nhìn. Cảm giác đầu có chút đầu h k ô Nàng g xoay chuyển được đến. n nếu là đồng ý động não lời nói. Cũng có thể đem sự tình chuyện thuận. nhưng nhiên Nàng Thế đầu đuôi câu vuốt là lời đem ý mãi có có thể sự ở.、Nàng、không quá đồng ý ép buộc tế bào não công tác, võ thần mà, phụ trách chiến đấu liền xong việc, nghĩ nhiều như thế làm gì, suy nghĩ loại này phức tạp vấn đề, tiêu hao thêm năng lượng a, không, chỉ là lợi dụng lẫn nhau. mã nhiên ngữ khí bình tĩnh mà giải thích tên kia là cái mầm họa sở dĩ trước khi rời đi tốt nhất đem hắn xiết không yêu động não số hai tuyển thủ ngô địch v ú t nhẹ trường kiếm trong tay mở miệng hỏi hiện tại liền đi không mã nhiên nhíu mày đi không được nơi này không phải cực hiệu quân chủ phân căn cứ mà là trường tồn văn minh chủ căn cứ đưa vào chiến địa phóng viên thân phận lý hạnh trợn tròn hai mắt, không n ì m lòng được mở miệng nói, chục đạo giả nói dối rồi, mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, không có, hắn chỉ nói là ra tự cho là đúng chân tướng tình báo mà thôi, cực hiệu quân chủ đối chục đạo giả linh hồn từng dở trò, lý hạnh cảm giác kẻ địch quá mức rào hoạt, có chút tê trào, kia, làm sao z i t cực hiệu quân chủ tên kia, phỏng chừng chỉ là hóa thân ở chỗ này. Bản thể còn đang phân căn cứ, chúng ta đều không biết được phân căn cứ ở đâu. Hơi hơi ngấm lại. liền biết, lộ trình hẳn là lấy năm ánh sáng vì tính toán đơn vị, trừ phi có phân căn cứ tọa độ, trực tiếp dùng tinh tế chuyển nhảy khoang nhảy qua đi. Nếu không thì, liền nhân ra một cọng lông đều không đụng tới, mã nhiên thần thái ung dung. ngữ khí thong dong những vấn đề kia các ngươi không cần lo lắng những vòng tay này bên trong có chút vấn đề nhỏ bất quá có ta ở sẽ không xảy ra sự cố nói xong lời này hắn từ trên mặt đất cầm lấy một cái toàn thân màu xám trên đó ánh sao ấm ánh vòng tay hướng về trên cổ tay vỗ một cái chỉ nghe ca một tiếng vòng tay cùng thân thể nối liền cùng một chỗ, một đạo nhỏ bé điện lưu truyền khắp toàn thân, cùng thần kinh liên tiếp lại, tô sắc vi, n ô địch, lý hạnh ba người cũng trước sau mang theo vòng tay, từng đạo từng đạo ánh h u y ề n quang văn tự ở trước mắt hiện lên, thân thể các đại bộ phận k h ỏ e mạnh tình hình, tầm mắt bên trong tất cả cá thể sinh mệnh cường độ, thẻ điểm ngạc trống, lượng lớn tin tức, ở võng mạc trên hiện ra đến, lý hạnh cùng ngô địch theo bản năng mà bắt đầu nhị luận, nắm cò, hát hoa ký a, n h ư n ca quả nhiên rất mạnh, so với sắc vi tỉ mạnh hơn ra không biết được bao nhiêu, khạc, ta không nói gì, ồ, ma tử sinh mệnh cường độ là số không, phản phát quy chân thôi, ngươi thật sự cho rằng là linh a, ai, ma tử không đeo vòng tay, mã nhiên nhàn nhạt nhìn hai người một mắt, tầm mắt rơi vào trên người ma tử, ánh mắt cổ quái nói, tình huống của hắn rất đặc thù, không cần những thứ này, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm năm mươi hai trăm bốn mươi chín nôn khan xưng hào cảnh báo, lý hạnh đối vòng tay này cảm thấy rất hứng thú, vừa đến tay lập tức bắt đầu nghiên cứu công năng của nó, sinh mệnh trạng thái đo lường, tuy rằng cho người một loại hắc khoa k ỹ cảm giác nhưng chỉ là lần đầu gặp gỡ thời điểm lực sung kích rất mạnh mà thôi cẩn thận suy nghĩ một hồi liền sẽ phát hiện trên địa cầu cao cấp vận động vòng tay cũng có tương tự hiệu quả c á c h này chỉ là đ ố i bộ phận công năng tiến hành rồi thăng cấp mà thôi lý hạnh một tay d ơ lên v ĩ n h động máy quay phim màn ảnh nhắm ngay cánh tay của chính mình phân tích nói cái gọi là thẻ điểm, hẳn là trường tồn văn minh trên một loại nào đó thông dụng tiền, tương đương với đô la mỹ ở nước mỹ địa vị, đồng y ê n ở nhật bản địa vị, muốn nói khác nhau ở chỗ nào, chỉ là không có thực thể làm gánh chịu môi giới, loại này kinh tế tạo thành hệ thống chỗ tốt là, không quản làm cái gì, đều hiệu suất rất cao, nhanh và tiện, hạn chế tội phạm cũng rất thuận tiện, khuyết điểm ở chỗ, nó đối mạng lưới k ỹ thuật yêu cầu rất cao. một khi xuất hiện không chính thức dân gian hắc khách thiên tài, liền dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. ta trí lực trình độ cùng tri thức dự trữ cũng không đủ, chỉ có thể cung cấp một ít tầng cạn phân tích, nói rồi nhiều như vậy. ta kết luận là, cực hiệu quân chủ cho vòng tay của chúng ta, là công năng cắt phiên bản, trước bị bắt làm tù binh trường tồn tinh nhân đã từng nhắc qua nói bọn họ đồ phòng hộ đều có cảm giác đau che đậy trang bị tư liệu sưu tập vật trang sức phụ trợ suy nghĩ phó não chờ hắc khoa ký hơn nữa mấy cái này trong vòng tay thẻ điểm hẳn là cũng không coi là nhiều khả năng chỉ đủ ủng hộ chúng ta tiến hành một lần một chuyến truyền tống nói tới chỗ này lý hạnh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, chính là những thứ này, ta nhìn đồ vật so sánh rõ ràng, để ta lại nói càng nhiều, ta cũng không nghĩ ra rồi, mã nhiên cho hắn một cách khen ngợi ánh mắt, đồng ý suy nghĩ, chủ động phân tích thế cuộc, là một loại ưu tú đặc chất, tiếp tục giữ vững, bị biểu dương lý hạnh cười h ì h ì biểu thì chính mình sẽ không ngừng cố gắng, anh dũng phấn đấu, lại sáng huy hoàng bên cạnh tô sắc vi nhưng là khẽ h ử một tiếng cái gì cũng không làm đều có thể hạ thương nàng dám vỗ chính mình lương tâm bảo đảm mã nhiên cái tên này mới vừa nói những câu nói này tuyệt đối là ở bắn lén chính mình mọi người cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần như vậy ai còn không biết ai vậy mã nhiên không cần mở miệng chỉ là một cái ánh mắt Nàng đều biết cái tên này muốn nói cái gì rồi. lý hạnh đã nói rất toàn diện. Ta chỗ này, lại hơi hơi bổ sung một điểm. mã nhiên hoàn toàn không thấy tô sắc vi phản ứng. tự nhiên nói, những vòng tay này trên thiết lập quản chế cùng làm nổ thủ đoạn. lý hạnh cùng ngô địch con ngươi co rút lại, đồng thời nắm lấy vòng tay, nỗ lực đem nó dỡ xuống. nhưng bọn họ nỗ lực là vô dụng công, rốt cuộc mọi người đều là thân thể máu thịt, lại không phải ma tử loại kia quái thai, đơn thuần so sánh độ cứng, khẳng định không sánh bằng loại này hắc khoa ký tạo vật, cực hiệu quân chủ thiết thủ đoạn cùng cửa sau, liền không muốn cho bọn họ đem những thứ đồ này ung dung lấy xuống, trên người màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ, chỉ là cao cấp ngụy trang thẻ tạo thành giả tạo, trên bản chất, nó cũng không có đồ phòng hộ nên có các loại t ô n g năng, tự nhiên cũng chống không nổi nổ tung, không cần quá lo lắng, mã nhiên quơ quơ mang vòng tay tay phải, đến ý thức truyền nhà xưởng sau, liền giúp các ngươi tháo ra. hiện tại, chủ yếu nói một chút kế tiếp an bài chiến thuật, hai phần địa đồ ở trước mắt mọi người trải ra, lý hạnh đem màn ảnh nhắm ngay địa đồ, nhìn qua, cảm giác đầu váng mắt hoa tê cả da đầu lên cả người nổi da gà địa cầu toàn đổ nhìn qua tốt xấu còn có sự khác biệt hình dạng nhan sắc có từng người k ư ớ c điểm trường tồn văn minh chủ căn cứ bên này khẳng định là bị một cách ớ p buộc ung thư thời kỳ cuối người bệnh từng làm tinh cầu đại chỉnh đốn và cải cách phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít mấy chục khối vung tuyệt đối cân bằng một tia không kém, không có khu vực nào lệch tiểu hoặc là lệch đại, không có bất kỳ trí nhớ gì điểm có thể nói, ngô địch đồng d ạ n g tò mò nhìn lại, khuôn mặt bắp thịt cứng đờ, trong mắt vẻ tò mò trước mắt biến mất không còn tâm tích, thứ này ai muốn nhìn a, quả thực có thể nói tế bào não sát thủ có được hay không, nhân loại bình thường căn bản không thể xem hiểu chứ, tốt xấu hắn ngô địch cũng là thông qua học lực kiểm tra. Quang minh chính đại thi vào người của thảo lư học xã. Trí lực trình độ vượt qua trên địa cầu tuyệt đại đa số người loại. nhưng hắn nhìn thấy tấm bản đồ này phản ứng, cũng không thể so lý hạnh tốt hơn bao nhiêu. Yên tĩnh, tô sắc vi hơi hơi nâng lên một điểm âm lượng, mã nhiên sau đó phải nói, là chuyện quan trọng hạng. Quan hệ dòng dõi của các ngươi tính mạng không muốn nói chen vào thật tốt nghe bình thường không thế nào điều thiếu nữ thời khắc mấu chốt lên tiếng vẫn rất có chút phân lượng tuy rằng bản năng chống c ử chạm đất đ ồ cùng vòng tay nhưng ngô địch cùng lý hạnh hai người vẫn là lập tức thành thật xuống nhắm mắt kiên trì lắng nghe mã nhiên an bài chiến thuật sau năm phút trên căn bản chính là những này rồi. mã nhiên nói chuyện, đem địa đồ nhét vào ngô địch trong tay. sở dĩ này hai phần địa đồ, liền do ngươi bảo tồn. không nhớ được cũng không liên quan. chỉ cần trong đầu có cái khái niệm liền được. bất luận cái gì kế hoạch cũng không thể quá mức cứng nhắc. nếu như chiến thuật có biến, ta sẽ bất cứ lúc nào thông báo các ngươi. lý hạnh trong tay có v ĩ n h động máy quay phim. đã đem trong địa đồ dung quay chụp xuống rồi sở dĩ cái này ngươi cầm ngô địch đàng hoàng mà đem địa đồ sát người giấu k ỹ tô sắc vi nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía mã nhiên cái tên này luôn là một bộ trí t u ổ i vững vàng tự tin tràn đầy dáng vẻ trên thực tế e sợ chỉ là làm được để mọi người an tâm tư thái chứ cái gọi là bất luận cái gì kế hoạch cũng không thể quá mức cứng nhắc kỳ thực là sai lầm xét đến cùng vẫn là địa cầu phương diện sức mạnh không đủ nếu như v i ễ n t r i n h tiểu đội thành viên mỗi người đều nắm giữ cùng ma tử kiếm thủ một dạng sức chiến đấu còn cần căn cứ tình huống điều chỉnh kế hoạch sao đáp án hiển nhiên là phủ định giả thiết một cái mục tiêu tìm tới vị trí của đối phương không hỏi kẻ địch mạnh bao nhiêu, không quản kẻ địch có bao nhiêu, trực tiếp đẩy ngang đi qua, một làn sóng quyết định, còn cần điều chỉnh kế hoạch gì đây, tô sắc vi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện lý hạnh cùng ngô địch đã biến mất không còn tâm tích, thông qua buồng điện thoại truyền tống đến chỗ cần đến, nàng lắc lắc đầu, đi theo sau lưng mã nhiên, chính là bởi vì toàn thể sức mạnh không đủ, mới h i ệ n lộ ra trí tuệ cùng bố cuộc tầm quan trọng. trước ra thiết, trí ít hiện giai đoạn là không thể thực hiện. đừng nói trung quốc, coi như là trên cả trái đất hết t h ả y siêu phàm giả đều cân nhắc ở bên trong. cũng không thể tìm ra năm cái cùng kiếm thủ. ma tử cùng cấp bậc tồn tại. mã nhiên cầm lấy ma tử cánh tay. tiến vào buồng điện thoại bên trong. thân ảnh của hai người. Ở tô sắc vi trước mắt biến mất không còn tâm tích nàng cảm giác thấy hơi không đúng lắm nhưng cũng không nói ra được nơi nào có vấn đề không muốn lãng phí thời gian tô sắc vi đem phần này nghi hoặc sằn xuống đáy lòng nàng tiến lên một bước tiến vào nhìn qua như là kiểu cú buồng điện thoại lại mang hơi có chút hơi nước sờ tai bơn cách trong tiểu đình vật này là tinh cầu mặt ngoài cố định truyền tống trang bị chỉ cần tiêu hao làm thông dụng tiền thẻ điểm, là có thể đến trường tồn văn minh chủ căn cứ bất kỳ vị trí nào, cơ sở phí dụng mười thẻ điểm, đ a khấu trừ cơ giới hóa tiếng nhắc nhở, ở truyền tống trong đình vang lên, phục vụ công có thể mở ra tôn chính thí nghiệm người tham dự, xưng hào giả võ thần, trí tuệ nhân tạo ít gen chín trăm bảy mươi sáu n g h n bảy trăm m ư ơ i hai vì ngày phục vụ, tô sắc vi chừng mắt nhìn, cực h i ể u quân chủ cái kia cầu vật, vẫn là rất l ợ i hại. chính mình lúc nào thành trường tồn văn minh s ư n g hào giả. trên cổ tay cái này vòng tay, lại vẫn đại diện cho một tầng hợp pháp thân phận. đây là nàng chưa từng ngờ tới. xin lựa chọn chỗ cần đến của ngài. cơ giới hóa tiếng nhắc nhở lại vang lên, có thể ngữ âm tìm tòi, cũng có thể từ địa đồ lựa chọn vị trí, tô sắc vi không chút do dự mà nói, ta muốn đi ý thức truyền nhà xưởng, từ ngày vị trí, truyền tống đến chỗ cần đến, tổng cộng cần tiêu hao ba trăm chín mươi bảy thẻ điểm, đây là ngày toàn bộ ngạc trống, kiến nhị ngài bảo lưu một m ư ơ thẻ điểm, dùng để duy trì sinh hoạt hàng ngày, thiếu nữ lập tức nói, ta không chấp nhận đề nghị của ngươi, cơ giới hóa tiếng nhắc nhở, Chỗ cần đến ý thức truyền nhà xưởng, phải t r ă n g xác nhận lập tức truyền tống. trong vòng tay ngạc h trống, tổng cộng chỉ có bốn trăm linh bảy thẻ điểm, cực h i ể u quân chủ tính rất tinh chuẩn. một chuyến truyền tống xong xuôi, cái gì đều sẽ không còn lại. đúng, điện quang màu vàng phun trào, vòng xoáy đen kịp, xuất hiện tại trong tầm mắt. vào đúng lúc này, thân thể phảng phất bị triệt để hóa tan. thời gian cũng giống như có thể hồi tưởng. trong lúc hoàng hốt, tô sắc vi sản sinh một loại chính mình trở lại phôi thai thời kỳ cảm giác. cả người sâu xa thăm thẳm mờ mịt, hoàn toàn không cảm giác được tay cùng chân tồn tại, bạch. thời gian trong trước mắt, tô sắc vi phát hiện, tình cảnh trước mắt triệt để biến ảo. nguyên bản để người hội chứng sợ lỗ phát tác vô số hình lập phương gian phòng, trong tầm mắt không còn một m ố n g tích tích tích tích sắc bén trói tai cảnh cáo tiếng từ vòng tay bên trong phát ra trên đó càng là lập lòi đại biểu nguy hiểm ánh sáng đỏ. Hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm năm mươi một hai trăm năm mươi thẻ chi bí ẩm tử vong hồi báo cầu vé tháng, vòng tay phát ra chói tai còi báo động cùng không ngừng lấp lói ánh sáng đỏ. tình huống thông thường, đều đại diện cho hai chữ nguy hiểm, có thể tô sắc vi lão thần thường ở, không có nửa điểm cảm giác căng thẳng, Nàng thậm chí lạnh nhạt lấy cái kế tiếp kỳ lân thịt một hình, xé ra giấy b ọ c thần thái dễ dàng cắn một cái, có mã nhiên ở, có cái gì thật lo lắng cho, tô sắc vi liền không tin, cực h i ể u quân chủ tên thủ hạ kia bài tướng, còn có thể tính toán đến mã nhiên, nếu mã nhiên trước liền nói, phương diện này có hắn phụ trách, vậy thì tất nhiên sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào, lý hạnh cùng ngô địch còn đang quỳ trên mặt đất điên cuồng nôn khan sắc mặt thống khổ đến cực điểm hoàn toàn không có kinh lực đi quản những này cảnh báo tích tích tích tích trò đùa dai tô sắc vi hư quan sát nhìn hướng trên cổ tay mình vòng tay tiện tay gõ gõ vẫn đang vang lên cũng không xem nó có biến hóa gì đó mã nhiên khẽ mỉm cười d ơ lên trong tay chẳng biết lúc nào cổ hiện hóa đi ra nội khí linh binh. mở miệng nói, nguyên lý cùng trước áp chế tinh tế chuyển nhảy khoang tín hiệu phóng ra một dạng, mô phòng kiếm phách g ầ n sóng, là có thể người làm chế tạo ra một mảnh tương đương với tăng mạnh b ả n giáp nhất xạ tuyến lĩnh vực. nói tới chỗ này, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, màu đỏ ừng lưới thẳng đường đao trên không trung lưu lại bốn đạo tàn ảnh. chỉ có một đạo tiếng xé gió vang lên nguyên vốn có chút còi báo đồng chói tai chớp mắt ngừng công khích bốn cái vòng tay bị tinh chuẩn cắt ra rơi trên mặt đất tô sắc vi ghinh ngạc mà nhìn trên mặt đất vòng tay nhỏ giọng nhổ nước bọt nói kém chút gọt đến móng tay bên trong còn trang vật tư đây mã nhiên ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại nói ta có chừng mực nói chuyện Hắn nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, đường đao v ũ động, bốn cái bị bạo lực chém ra vòng tay, hướng về phía trước bay đi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, ánh lửa tung toé, đại diện cho ý thức truyền nhà xưởng to lớn hình lập phương, bị nổ ra một cái hình dạng bất quy tắc cái hố, sóng khí phun trào, đem quỳ một chân trên đất ngô địch cùng lý hạnh thổi lăn lộn hai vòng, t ô sắc vi phản ứng thần tốt, hơi suy nghĩ, lập tức cho gọi ra thủy chất lôi thương, đem nó cắm vào mặt đất, đẩy cuồng phong, miễn cưỡng đứng vững bước chân, mã nhiên cùng ma t ử tại chỗ đứng lại, lại như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không có phản ứng gì. Bên trong trường tồn tinh nhân, đều theo bản năng mà quay đầu, nhìn hướng bên này, bốn cái vòng tay uy lực nổ tung, để tô sắc vi cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ đồng thời, cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất định, nhất định phải làm thịt tên kia, cực hiệu quân chủ thật là một lòng lang giả sói đồ vật, nói tốt l ờ i dụng lẫn nhau, lâm thời minh h ấ u đây. kết quả, liền này, vốn là tô sắc vi còn tưởng rằng, những vòng tay này nhiều nhất cũng chính là nổ đoạn một cái cánh tay uy lực. sự thực chứng minh, nàng vẫn là quá ngây thơ, quá đơn thuần rồi, nhân tâm hiểm áp, sau đó nhất định phải tăng cao cảnh giác, vừa nãy thủ đoạn này, nếu như không có mã nhiên ở bên cạnh, món đồ này trực tiếp có thể làm cho mọi người tại chỗ nổ thành mảnh vỡ đi, làm thịt tên kia, sẽ, mã nhiên gật gật đầu, biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Hắn không chút biến sắc lấy ra cái cuối cùng bảo tồn hoàn hảo vòng tay. Tầm mắt tập trung đang khôi phục một ít thể lực lý hạnh cùng ngô địch hai người. lý hạnh nôn khan s o n g xuôi. Lập tức ôm lấy chính mình vĩnh động máy quay phim. Lăn qua lăn lại. phát hiện nó công năng hoàn hảo. cũng không có bị ha o tổn. lúc này mới thở một hơi. ngô địch nhìn họ c để phản ứng. cảm giác mình không ôm cái cái gì. có loại bị làm hạ thấp đi cảm giác, thế là vội vã ôm chặt bội kiếm của mình, đồng thời đem nó từ rõ ràng có chút không phù hợp trong vỏ kiếm rút ra, ca, vỏ kiếm phá nát, trên thân kiếm lập lò e nhàn nhạt cam quang, kiếm của ngô địch, nguyên bản thảo lư học xã chế tạo bội kiếm, bây giờ hình thái đã phát sinh vi diệu thay đổi, nó nửa bên giống đường đao, nửa bên giống kiếm, tạo hình quái lạ tựa hồ chính ở vào một loại nào đó lột xác bên trong đây là ở thất toàn kiếm đạo trên có chỗ tinh tiến biểu hiện chân chính kiếm đạo đạt nhân giống kiếm thủ lâm cầu b ạ i hai vị đệ tử bản mệnh linh kiếm cũng đã hoàn thành lột xác cùng linh hồn c h ó i chặt bổ sung bất cứ lúc nào có thể hư hóa tao ngộ kẻ địch sau một ý nghĩ liền có thể bay ra ngoài giết địch hiển nhiên kiếm đạo của ngô địch cảnh giới, cùng chu hàm d ị vạn hải hào so ra, còn tồn tại tương đương lớn nhất đoạn trinh lịch, ở không có xuyên đặc thù đồ phòng hộ tình huống, tiến hành cử ly ngắn không gian truyền tống, cùng vòng tay nổ tung một dạng, mã nhiên giải thích, đều là cực hiệu quân chủ ác thú vị, vững vàng nhớ k ỹ vừa nãy loại cảm giác đó, phần kia trải nghiệm, đối với các ngươi tương lai tu luyện có trợ giúp rất lớn. đáng tiếc, truyền tống trang bị ở giữa cấu trúc lỗ sâu vô cùng ổ n định, phòng hộ tầng mạnh mẽ quá đáng. nếu không thì, các ngươi có thể có được chỗ tốt còn muốn càng nhiều hơn một chút. ngô địch cùng lý hạnh, dùn dập gật đầu, biểu thì nhớ kỹ rồi. rốt cuộc, không phải là người nào, đều có tư cách nhục thân qua lại lỗ sâu. ở tình huống bình thường, có tư cách, đều là kiếm thủ cùng ma tử nhân vật như vậy. ai ai, ta đây, tô sắc vi chạy đến mã nhiên trước mặt, nhón nhón chân, tại sao ngươi, ta, ma tử một điểm phản ứng đều không có, mã nhiên h ư quan sát nhìn về phía nàng, ta cùng ma tử là thể chất mạnh mẽ, cho tới ngươi, ngươi vạn hóa tới tay siêu năng lực, có bao nhiêu cùng thuộc tính không gian dính dáng trong lòng mình không điểm số sao thiếu nữ le lưới một cái không chờ nàng lên tiếng trong tay mã nhiên còn lại c á i cối u cùng vòng tay Bỗng nhiên chiếu ra một đạo quang ảnh quang ảnh kia cấp t ố c ngưng tụ thành loại người hình cơ thể sống tư thái đối phương xoay người hiện ra cực hiệu quân chủ khuôn mặt ta liền biết điểm ấy nho nhỏ thử thách quả nhiên không làm khó được ngươi, không, biểu hiện của ngươi, so với ta tưởng tượng, còn muốn càng thêm ưu tú, dưới tình huống này, lại vẫn có thể bảo tồn một cái, cực h i ể u quân chủ chức bị ma tử bạo đầu, còn có chút căm tức, hiện tại cũng không tức giận, sở dĩ, chúng ta có tiếp tục hợp tác xuống cơ sở rồi, nói đến, ta từ vừa nãy bắt đầu, liền rất tò mò, ngươi sách bày cái điều kiện, nhưng không có đòi hỏi trường tồn văn minh mấu chốt nhất chế thẻ kỹ thuật. tại sao, không chỉ là cực hiệu quân chủ, tô sắc vi, lý hạnh cùng ngô đ ị n h ba người, cũng đều cảm giác rất kỳ quái. chế thẻ kỹ thuật, quá có trường tồn văn minh đặc sắc rồi, kia rõ ràng là một loại dính đến không gian lĩnh vực cao cấp khoa học kỹ thuật vận dụng, nếu như có thể đoạt tới tay lời nói, nói không chừng địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật có thể thu được bay vọt thức phát triển lại không ăn thua cũng có thể tăng cường một cái con đường siêu phàm người trung quốc nhiều như vậy vạn nhất có như vậy một hai siêu cấp biển hiệu thiên tài thậm chí là có thể cùng trấn quốc cấp sánh ngang cấp độ yêu nhiệt triệu hoán sư đây siêu phàm phụ cấp trung quốc là trên địa cầu làm tốt nhất không có một trong nhưng là ở cao cấp chiến lược phương diện, mọi người đều lúc ẩm lúc hiện cảm giác được, những quốc gia khác đang ở từ từ đuổi tới, một ít trốn ở dân gian cùng bị hết sức ẩm giấu đi cấp sơ năng lực giả, gần nhất chính từng cái từng cái xuất hiện tại trước đài, nghe nói nước mỹ phương diện, thậm chí đều muốn quay chung quanh thượng đế, lấy xe vơ làm hạt nhân, lôi kéo minh gấu quốc, làm một cái chư thần liên minh rồi, ở tình huống như vậy, trung quốc đ ỉ n h tiêm siêu phàm giả, mỗi thêm một cái, đều ý nghĩa phi phàm. Mặc dù là lý hạnh c á c h này thảo lư học xã hai kỳ thành viên mới, cũng cảm giác được tô sắc vi cùng mã nhiên trên vai gánh chịu áp lực quá nặng. Hắn chỉ hận chính mình không hăng hái, chỉ thức tỉnh rồi phổ thông lương đóng cấp siêu năng lực. Dù cho ở siêu năng lực trong phạm vi, Hắn bị rất nhiều người thổi p h ồ n g nói cực hàn cùng phụ lam học xã vì kia tống tra huyết viêm là đồng d ạ n g a cấp nhưng lý hạnh ở đã tham gia siêu phàm giao lưu niên g h thảo hội sau cũng từ từ hiểu được a cấp cùng chấn quốc cấp cấp sơ t r i n h lịch đến cùng lớn bao nhiêu mặc dù bị phán đ ị n h vì sơ cấp bậc châu ước siêu năng lực giả di vương cùng nhật bản âm dương sư cũng có thể làm cho vô số a cấp siêu phàm giả cảm thấy tuyệt vọng mọi người đều mang trong lòng nghi hoạt lại không hẹn mà gặp lựa chọn tin tưởng mã nhiên phán đoán đã từ từ nuôi thành không đánh vỡ nồi cắt hỏi đến tột cùng quen thuộc trên chiến trường nào có nhiều thời gian như vậy giải thích cái này giải thích cái kia chỉ phải nhớ k ỹ ở trước khi lên đường tô sắc vi đã từng nói một điểm đã đủ rồi mã nhiên phán đoán vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm Nếu như có hoài nghi, trước tiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi, là không phải vấn đề của chính mình. c á c h này cũng là rất nhiều người ước ao tiên tri cùng võ thần ở giữa cảm tình nguyên nhân. Hai người bình thường thường thường đấu võ mồm, lẫn nhau cạnh tranh, có thể lên chiến trường, giữa hai bên ràng buộc cùng tín nhiệm, có thể nói là tuyệt đối, đồng sinh cộng tử một lần, liền có thể ký kết thâm hậu đồng bọn tình nghĩa. tiên tri cùng võ thần kề vai chiến đấu tuyệt không chỉ một lần mà thôi kỳ thực cũng không có gì nghe được cực hiệu quân chủ nghi vấn mã nhiên ngữ khí bình thản nói mỗi cái thí nghiệm người tham dự cũng có thể sử dụng chế thẻ nhà xưởng chế tạo ra chính mình chuyên môn thẻ thế nhưng so sánh phân tích một ít khẩu cung sau ta suy đoán chân chính hạt nhân chế thẻ kỹ thuật Nắm giữ ở sở nghiên cứu thần bí trong tay, ngươi trước đồng ý mặt đất hồi diệt thẻ cấm, kỳ thực đã từ thẻ bên trong thả ra ngoài chứ, ta không tin ngươi thật sự có năng lực đối kháng sở nghiên cứu thần bí các đại học giả. Nếu không thì, ngươi cũng không cần chúc ta những này bé nhỏ không đáng kể lâm thời minh hữu rồi. nghe đến đó, cực hiệu quân chủ k h ẽ gật đầu, tán đồng rồi mã nhiên suy luận. trên địa cầu có câu ngạn ngữ, nói như vậy nhân chủ chi hoạn ở chỗ người đáng tin, người đáng tin, tắt người chế chủ. ý tứ là, thượng vị giả tin tưởng người khác, liền sẽ phải chịu người khác khống chế. Cực hiệu quân chủ cho rằng, lời này nói đặc biệt có đạo lý, sở nghiên cứu thần bí bên trong những đại học giả kia, đều là vì tư lời gia hỏa, chỉ tin tưởng chính mình, Hắn dám bảo đảm, mỗi một chương bị chế tác tốt thẻ bên trong, đều tồn lưu cửa sau cùng đòn bí mật, cực hiệu quân chủ nếu như không phải rất sớm đem thẻ tất cả đều thả ra ngoài, e sợ vào lúc này, Hắn chân chính có thể tuyên truyền chiến l ự c trực tiếp về không không nói, thậm chí còn sẽ trở thành đối phương trợ lực, trước tiên làm tốt từng người sự tình, đợi lát nữa sẽ liên lạc lại, mã nhiên nói chuyện, kiếm phách phóng thích, x u n g nát cực hiệu quân chủ hình chiếu, xa xa, ý thức truyền công trong s ư ở n g rất nhiều người trường tồn t ụ hợp lại một nơi, cầm trong tay chế tạo vũ khí, chính thần tình cuồng nhiệt nghĩ luận cái gì, giết bọn họ, tuy rằng không biết được đám này văn minh cấp thấp thổ dân là làm sao may mắn lại đây, thế nhưng, giết chết bọn họ, nên tính là một phần công lao chứ, không biết được có thể được bao nhiêu thẻ điểm ngời khen thẻ điểm ngạc trống vật kia đối với chúng ta loại người này tới nói trừ bỏ duy trì mức độ thấp nhất sinh hoạt bên ngoài còn có tác dụng gì chúng ta chỉ có thể mua dùng để phòng thân cơ sở hình điện tương thương mà thôi căn bản không có chế tạo mua thẻ tư cách xếp chết đám người kia chúng ta nói không chừng cũng có thể trở thành người thí nghiệm Phá phá phá. Ta đã sớm muốn gia nhập thất tổ rồi. Tiến không được thất tổ. Chín tổ cũng được a. g i ế t chóc. Chinh phục. vậy cũng là ta muốn. Chân chính sinh hoạt a. Bọn họ còn giống như có chút mờ mịt. cơ hội tốt. Ta ít nhất phải giết chết một cái. ai cũng đừng nghĩ theo ta đoạt. coi như không có tô sắc vi phiên dịch. mã nhiên cũng có thể nghe hiểu những người này đang nói cái gì. ở học ma hôn t r ư ơ n g gia trì dưới, dù cho mã nhiên chưa từng hết sức học tập nghiên cứu trường tồn tinh nhân thông dụng ngữ nói, tiếp xúc qua rất nhiều trường tồn tù binh sau, cũng tự nhiên nắm giữ trường tồn văn minh thông dụng ngữ, mã nhiên biểu hiện hờ hứng, trong con n g ư ờ i lại thiêu đốt một đoàn tên là hưng phấn hỏa diếm, theo ta lên, trong tay hắn ư n g đỏ đường đao chấn động, trên đó kim long du động, phát ra một tiếng rồng gầm, chợt trước tiên sông vào đám địch, ánh đao lói lên, hai tên nỗ lực dùng xả kích chặn lại mã nhiên trường tồn tinh nhân, thân đầu chia liệt, huyết d ị c h tung tóe, bị mất mạng tại chỗ, đơn giản giết chóc, làm làm nóng người, mã nhiên không có thừa thắng sông lên, chỉ là hoàng đao một chạm, ở cửa cắt một vết thật dài thẳng t ắ p đem tử vong cùng thống khổ làm lễ vật, q u à đáp lễ cho bọn họ, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm năm mươi hai hai trăm năm mươi một võ thần trong mắt tiên tri vì hủy diệt mà sinh vạn hóa, mã nhiên ánh mắt sắc bén, chỉ là một cái ánh mắt liền để nguyên bản kêu la muốn giết người lập công trường tồn tinh nhân nhóm cầm như hến không dám lộn xộn vào lúc này ma tử tô sắc vi lý hạnh ngô địch bốn người cũng cấp t ố c theo tới ma tử mỗi lần ra tay tất có một cái đầu lâu nổ tung lý hạnh quanh thân hàn khí tràn ngập tới gần quá hắn người trường tồn đều bị đông lại khớp xương hành động chậm chạp căn bản là không có cách kéo cò súng ngô địch cùng hắn phối hợp hiểu ngầm thình lình chém người mỗi một đao chém ra tất có thu hoạch tô sắc vi cầm trong tay thủy chất lôi thương giết chóc hiệu suất cực cao chết ở trong tay nàng trường tồn tinh nhân số lượng không chút nào ít hơn ma tử gần như chỉ ở mã nhiên bên dưới đúng chết trong tay mã nhiên trường tồn tinh nhân số lượng là nhiều nhất, dài đến hai mét nổi khí linh binh, lại là đường đao tạo hình, chém s ắ c như chém bùn, cái gì lồng phòng hộ ở trước mặt nó, đều là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn, thực sự là quá phạm quy rồi, mỗi một đao đi qua, chí ít có thể chém giết hai tên trường tồn tinh nhân, loại tình cảnh này, mã nhiên xử lý thành thạo điêu luyện, lại như là tự mình trải qua trăm nghìn lần một dạng không chỉ có thể duy trì hiệu suất cao d i ế t chóc trạng thái đồng thời còn có thể phân ra tinh lực bảo vệ thực lực yếu kém ngô địch cùng lý hạnh thông thạo làm cho đau lòng người nơi này nói người kỳ thực chỉ có tô sắc vi mà thôi hiện trường địa cầu nhân loại bên trong trừ bỏ mã nhiên bên ngoài nàng trí lực trình độ cùng chiến lực cao nhất ở zip c h ó c đồng thời, thậm chí còn có dư lực quan sát chu vi tình huống, tự nhiên cũng chú ý tới mã nhiên các loại động tác. tô sắc vi cho rằng, mã nhiên đang quyết định gia nhập viễn t r i n h tiểu đội trước, khẳng định là vô số lần sử dụng báo trước năng lực quan chắc tương lai, mới có thể làm được hiện ở trình độ như thế này. mã nhiên là c á c h mãng phu, không nghi ngờ chút nào, dù cho những người khác đều không cho là như vậy, Chí ít tô sắc vi tin chắc điểm này, nhưng là, mã nhiên đồng d ạ n g là c á c h tâm tư ký càng nam nhân, luận đảm đương, tô sắc vi gặp qua trong đám người, có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, e sợ cũng chỉ có kiếm thủ lâm cầu bại một người mà thôi, báo trước năng lực, là trời cao dành cho mã nhiên b i ể u tặng, cũng tương tự là một loại nguyện rủa, nếu như mã nhiên là c á c h vì tư lợi, chỉ quan tâm chính mình ra hỏa, loại năng lực này, sẽ không mang đến cho Hắn bất luận cái gì ảnh hướng trái chiều, có thể vấn đề ở chỗ, mã nhiên xưa nay đều không phải người như vậy, Hắn yên lặng chịu đựng tất cả, gánh vác bảo vệ sứ mệnh, nội tâm khổ sở, vai chống áp lực trong lòng nguyện cảnh, những này, mã nhiên chưa từng có đối với bất kỳ người nào nói hết quá, ở tất cả mọi người trước mặt, cái tên này mãi mãi cũng là một bộ tràn đầy tự tin, đ ị n h liệu trước tư thái, là bởi vì hắn đầu óc không đủ dùng, cảm giác mình vô địch thiên hạ, ngông cuồng tự đại, cho rằng không có người là đối thủ của hắn sao, đáp án hiển nhiên là phổ định, không có bất kỳ lý do gì cùng chứng cứ, có thể tô sắc vi chính là có thể cảm giác được, cái tên này, gánh vác những người khác không thể chịu đựng gánh nặng. Hắn chỉ là dựa vào một bầu máu nóng, một luồng hết sức chân thành, một phần không ai bằng khí phách, ngoan cố đỉnh ở tất cả mọi người trước mặt, hiểu rõ thời gian, biết được tương lai, có năng lực như vậy, những người khác sẽ làm thế nào, mua vé sổ số, sao cổ, lợi dụng tiền ảo giá thị trường biến hóa, kiếm lời bồn đầy bát đầy, yêu đương, thậm chí, lợi dụng tiên tri tiên giác, cướp lấy quyền lợi, trở thành địa cầu văn minh người nói chuyện, người trưởng khống, đều có khả năng, tô sắc vi dám khẳng định, những này hầu như đều là tất nhiên, nàng là kết quả luận giả, trên thế giới phát sinh chín mươi chín phần trăm sự tình, nếu như chỉ xem ra bởi cùng kết quả, không nhìn tới quá trình, đồng d ạ n g có thể suy đoán ra một ít người trong cuộc chủ yếu ý kiến cùng lý niệm. mã nhiên, cái ngoại hiệu này tiên tri thiếu niên, đang giác tỉnh c h ấ n quốc cấp năng lực báo trước sau, hắn làm cái gì, bảo vệ, bảo vệ, vẫn là bảo vệ, trừ bỏ những này bên ngoài, không có làm cái khác bất luận cái gì chuyện vớ vẩn, hắn tất cả nỗ lực, trở về gốc dễ tớ nguyên, cũng có thể quy nạp trở thành đơn giản hai chữ bảo vệ. theo tô sắc vi, đồng d ạ n g làm c h ấ n quốc cấp, thượng đế xe vơ cùng mã nhiên so với, còn kém cố này niềm tin, phần này ý chí, loại này quyết tuyệt, sở dĩ, ở trong mắt võ thần, thượng đế không bằng tiên tri, đây không phải lập trường và trận doanh vấn đề, là nàng trải qua quan sát, phân tích cùng lý tính suy nghĩ sau thu được k ế t luận thượng đế p h e vơ cứu người là vì thỏa mãn chính mình loại kia bệnh trạng vậy thánh mẫu tâm lý là tam quan xảy ra vấn đề không quản là ra sao mặt hàng đều đồng ý toàn lực cứu vớt mã nhiên cứu người là nguyên với sâu trong nội tâm kiên định nhất bảo vệ niềm tin hai người làm chuyện giống vậy có thể trên bản chất tuyệt nhiên không giống, ta sẽ trở nên mạnh hơn ngươi, thành là mạnh nhất. tô sắc vi nhẹ g i ọ n g nói, lời nói như vậy, hẳn là có thể từ cái này c h á n d é p ruột trên người, phân đi phần lớn áp lực chứ, liền l ạ i như vậy mới đúng vậy. Nàng không chịu thua, sự kiêu ngạo của nàng, mới bắt đầu có lẽ chỉ là thiếu nữ thiên tính, không biết từ lúc nào bắt đầu lên. nhất định phải vượt qua mã nhiên ý kiến đã trở thành chấp niệm của nàng có lẽ là a ba khu mộng yểm sự kiện sau chàng kia ý nghĩa đặc thù ném tuyết bắt đầu có lẽ là liên thành ma sơn chiến dịch lúc những kia chứa đựng ở trong cơ thể mình thay thế mỡ bị tiêu hao mất nội khí bắt đầu có lẽ là thảo lư chiến dịch trên đường mã nhiên nội khí linh trang với sinh từ giữa một đường làm cho nàng may mắn thoát khỏi với khó bắt đầu có lẽ là từ lần này tinh tế viễn trinh bắt đầu lý do cũng có rất nhiều khả năng là mã nhiên nhan c h ị khí chất vũ lực c h ị trí lực trình độ đều đầy đủ cao nhìn so sánh hợp mắt khả năng là hắn tuy rằng phần lớn thời điểm rất làm người ta g h é t nhưng tình cờ cũng sẽ hiện ra mấy phần săn sóc cùng ôm n h u khả năng là cái tên này phẩm đức cùng khí phách làm cho nàng xuất phát từ nội tâm c í n h phục nhưng trên thực tế kỳ thực trở lên những này ở trong mắt tô sắc vi đều không trọng yếu bất luận là ba năm năm năm là mười năm là một trăm n năm một ngàn năm chỉ cần tô sắc vi còn sống sót Nàng liền tuyệt sẽ không bỏ qua cái này niềm tin. một ngày nào đó, nàng sẽ vượt qua mã nhiên, để cái tên này đứng sau lưng tự mình. đàng hoàng làm cái nhân viên văn phòng, cái gọi là chiến hữu, không chính là như vậy sao. thống khổ không thể chia sẻ, vui sướng không thể chia sẻ, tính cái gì chiến hữu, tài nguyên không có tiêu hao hết trước, bọn họ có thể vô hạn phục sinh. âm thanh của mã nhiên ở mọi người bên tai vang lên ta đi hủy diệt bọn họ lời còn chưa nói hết tô sắc vi hầu như không có suy nghĩ liền ngay lập tức hướng về hướng tây bắc phóng đi giao cho ta nơi đó là ý thức truyền nhà xưởng động lực chỗ then chốt tài nguyên cùng năng lượng hội tụ then chốt tiết điểm chỉ cần hủy diệt đồ vật kia đám này trường tồn tinh nhân một khi bị rết, sẽ triệt để chết đi. n à n g lại không đần, trước hai tấm kia địa đồ. mới nhìn, tựa hồ có chút phức tạp, kỳ thực chỉ cần hơi hơi xem thêm hai mắt, liền có thể nhớ kỹ, mã i nhiên áp lực đã rất lớn rồi. chuyện như vậy, giao cho sắc vi đại nhân là tốt rồi. từ đâu tới nhiều như vậy thương xuân bi thô a, kiến thiết cùng sáng tạo, rất khó. phá hoại còn không dễ dàng sao. vạn hóa am hiểu nhất, chính là hồi diệt a, thiếu nữ thân hình lấp lóe. mỗi cái thời gian trong trước mắt, nàng đều xuất hiện tại hai mươi, ba mươi mét bên ngoài vị trí. bất luận cái gì che ở trước mặt nàng kẻ địch, đều sẽ nửa cái hô hấp bên trong, bị đập thành thịt nát, ba giây, năm giây, mười giây, c ú t ngay, t ô sắc vi hướng về phía trước những người c à n đường, vung động trong tay lôi thương, oành, máu đỏ tươi thịt bắn tán tứ phương, nồng nặc đến hóa không mở mùi máu tanh, cũng từ từ tràn ngập ra, ở vạn hóa tới tay rất nhiều năng lực rơi rơi qqi u y u y e tê thêm nữa dưới, quanh thân lóng lánh kim màu lam tia điện, nó đầu nguy hiểm, đã vượt xa khỏi nguy hiểm điện vượt cực hạn, v õ thần đến chỗ, tuyệt vô địch người có thể sống không thành thịt vụn thì là than cốc oanh thương ra như sấm sét nổ v a n g lại giết một người giết chóc quá đáng sẽ mang đến tâm linh gánh nặng xin lỗi nàng xưa nay liền sẽ không cân nhắc quá thứ đó nhận định một chuyện đi làm làm được tốt nhất này đã đủ rồi mười lăm giây hai mươi giây ba mươi giây, gần rồi, càng gần hơn rồi, khoảng cách ý thức truyền nhà xưởng năng lượng chỗ then chốt, chỉ kém bảy bước, giờ k h ắ c này, chết ở tô sắc vi dưới tay người trường tồn, số lượng gần trăm, trong tay nàng thủy chất lôi thương, đã triệt để nhuộm đỏ, đã biến thành huyết lôi chi thương, thiếu nữ quanh thân lôi điện lượn lờ, sát khí bốc lên, người c ả n ta, Chết, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm năm mươi ba hai trăm năm mươi hai từ hóa vật che chắn đao pháp, huyết lôi trường thương trước, không người có thể địch, rút cục, tô sắc vi đi đến năng lượng chỗ then chốt bên cạnh, ý thức truyền nhà xưởng năng lượng chỗ then chốt, kéo dài phong cách của trường tồn văn minh, ngoại hình ngay ngắn chỉnh tệ, toàn thân đen kịp, trên đó có hơn một nghìn điều tinh m ị n màu lam tia sáng đan sen ngang dọc hiện ra một chút khoa huyễn sắc thái thiếu nữ hóa thành một đạo tàn ảnh xương bả vai nơi phảng phất có một đôi mắt thường khó có thể thấy rõ trong suốt cánh chim cao tốc b ắ n vọt bên trong trên mũi thương mang theo to lớn đồng năng đột nhiên đâm vào màu xanh lam sấm hình lập phương bên trong lôi đình đang gầm thép cuồng phong đang thép gào ầm ầm, một tiếng nổ vang, một đoàn lửa trắng nóng rực đám lửa từ p h ủ thông c ỡ bóng rổ, cấp t ố c căng phồng lên đến, thời gian trong trước mắt, nó liền mở rộng đến một sân bóng rổ to nhỏ, bành trướng đám lửa, thả ra khủng bố sóng khí, mang theo trí mạng nhiệt độ cao, bao phủ tứ phương, đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh nương theo sóng sung kích mãnh liệt, đem nỗ lực ngăn cản trường tồn tinh nhân nổ bay ra, áp sát quá gần trường tồn tinh nhân, trực tiếp bị nổ thành c h o bụi, hơi hơi xa một chút, bị khủng bố nhiệt độ cao đốt thành hình người than tốc, khoảng cách lại xa một chút, miệng phun máu tươi, sủi lơ trên đất, triệt để đánh mất sức chiến đấu, đừng nói kéo cỏ súng, không có tại chỗ đáp hôn mê, đều xem như là thể chất đối lập tốt hơn rồi, chết chết, thương đắc thương, hào quang tan hết, lưu lại đầy đất cháy đen dấu vết, ý thức truyền nhà xưởng trần nhà, cũng bị sóng trùng kích chấn thành mảnh kim loại, nổ bể ra đến, xuyên thấu qua trên trần nhà cửa chỗ trống lớn, có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời xám xịt, nổ tung kéo tới, đứng mũi chịu xào tô sắc vi, lại cũng không có vì vậy nhận đến bất kỳ thương thế, Nàng vẫn cứ cầm trong tay huyết lôi trường thương, không mang theo nửa điểm thương hại đại sát tứ phương, ở năng lượng chỗ then chốt nổ tung trước mắt, thân thể của nàng bỗng nhiên h ư hóa, phảng phất tạm thời rời đi thế giới trước mắt, đi tới đến một vị diện khác, tô sắc vi duy biến hóa, chỉ là so với vừa tới thời điểm gầy gò rất nhiều, sắc mặt có chút trắng xám, trên người mang theo một loại lâm đại ngọc bình thường ốm yếu vẻ đẹp, xa xa, lý hạnh bảo vệ vĩnh động máy quay phim, nỗ lực đứng vững bước chân, trải qua lần trước thảo lư chiến dịch sau, hắn đối cực hàn lực trưởng k h ố n g độ càng cường, hiểu rõ cũng càng thâm nhập, vào lần này tinh tế viến t r i n h bên trong, hắn cho mình định vị rất rõ ràng đánh ra khống chế, là kẻ địch thêm vào mặt trái hiệu quả, đồng thời ghi chép xuống một ít quý giá chiến trường tin tức, sở dĩ, lý hạnh thả ra mỗi một phân màu xanh trắng hàn khí, đều vừa đúng, hoặc là để cho kẻ địch khớp xương cứng ngắc, hành động bị nghẹt, hoặc là chính là đón g băng người cầm thương ngón tay, làm cho đối phương vô pháp tạo thành uy hiếp, loại này đấu pháp rất thông minh, bắt hơn ba mươi trợ công sau, lý hạnh cũng vèn vèn là cảm giác hai tay cứng ngắc cũng không có sống lần trước thảo lư chiến dịch một dạng đánh tới một nửa liền nghiêm trọng đông thương không thể không tiếc nuối rời khỏi sàn diễn một mình đấu cùng đoàn đội tác chiến là hoàn toàn khác nhau hai chuyện khác nhau lý hạnh tin tưởng mã i nhiên tô sắc vi cùng ma tử sẽ không lãng phí chính mình sáng tạo cơ hội tốt Mặc dù là ngô địch như vậy không làm chuyện đàng hoàng gia hỏa, ở vào thời điểm này, cũng không có tuột xích, muốn nói ngô địch duy nhất để lý hạnh lo lắng địa phương, chính là cái tên này thực sự là quá đầu tiết h rồi. Vừa bước vào chiến trường, ngay lập tức sẽ đã biến thành chiến người điên, rất ít bận tâm chính mình vấn đề an toàn, chỉ có thể lực tiêu hao quá nhiều, mới sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm vật che chắn, khôi phục thể lực, lý hạnh nhìn phía xa đem miệng thương nhắm ngay chính mình trường tồn tinh nhân bị mã nhiên một đao bêu đầu, nỗ lực khống chế hàn khí phát ra công suất, để cho mình trở nên càng thêm kéo dài. nhưng hắn đến cùng chỉ là hai kỳ manh mới, tinh thần ý chí cường độ, là c á c h đoàn bản, nỗ lực kiên trì cung cấp khống trường hàn khí, cũng không có thể chống đỡ quá lâu, hai phút sau, một luồng lạnh lẽo đâm nhói cảm theo mười ngón sông lên đầu. lý hạnh biết, chính mình mười ngón tay vị trí dòng máu, có phần nhỏ đã đã biến thành bông tuyết. vật như vậy, bế tắc ở trong mạch máu mặt, kỳ thực cũng còn tốt, chỉ cần đúng lúc chỉ liệu liền không thành vấn đề, sợ là sợ những này máu bông tuyết ở trong mạch máu cao tốc lưu động, đâm thùng trong cơ thể t r ò n yếu tổ chức bộ phận, hắn quyết định thật nhanh. lộn một vòng, trốn vào ngô địch trước lựa chọn đơn sơ vật che chắn phía sau cái gọi là vật che chắn, kỳ thực chỉ là phổ thông nhân bản thể tuyến sinh sản mà thôi, bởi vì tóc đã đông từng chiếc rừng thẳng lên, thành thiên nhiên con n h í m đầu, lý hạnh này lật một cách lăn, chỉ nghe được k é p kèn k ẹ t một mảnh để người tây cả ra đầu tiếng vang, lý hạnh nhìn trên đất một mảnh kia đứt rời tóc, liền biết, sau này mình E sợ chỉ có thể lưu tiểu bình đầu rồi, cực hẳn xem như là tương đương ưu t ú siêu năng lực, có thể nó trừ bỏ siêu năng ăn mòn hiện tượng bên ngoài, cũng cùng c á c h khác siêu năng lực một dạng, tích chữ một số khuyết điểm, trốn ở vật che chắn sau, lý hạnh co đầu, đem hai tay c ắ m vào trong túi áo, kề sát ở học xã đặt chế ấm bảo bảo trên, phát ra khẽ than thở một tiếng, h ô được cứu trợ rồi nhớ tới tô sắc vi vừa nãy chiến công lý hạnh không kìm lòng được cảm khái lên ngày hôm nay có thể coi là biết võ thần danh hiệu này đến cùng là làm sao đến rồi phóng tới cổ đại đó chính là chân chính thần tiên a ngô địch cầm kiếm chém giết gần nhất hai tên trường tồn tinh nhân đồng d ạ n g thả người nhảy một cái thân thể cuộn mình ở lý hạnh bên cạnh dự định hơi làm thở dốc, đồng thời khôi phục thể lực. Hắn một tay cầm kiếm, một tay đè trên mặt đất, thở hồn hển, nghe được lý hạnh cảm khái. ngô địch cũng phát ra đơn giản thô bảo đánh giá, sắc vi tỉ trâu bò, cho tới phương xa mã nhiên. Hắn vừa cầm đao chém giết khả năng đối vài tên đội hữu tạo thành uy hiếp kẻ địch, vừa thuận tay bổ đao, Đem trước bị sóng trùng k í c h nổ ngất đi trường tồn tinh nhân đưa vào v ĩ n h hằng an n g h ỉ ý thức truyền nhà xưởng động lực chỗ then chốt đã bị hủy, tức khắc lên, coi như là bị ngô địch. lý hạnh, tô sắc vi đám người giết chết trường tồn tinh nhân, cũng không cách nào lần thứ hai phục sinh, linh hồn của bọn họ mất đi bảo vệ, sẽ nhanh chóng tiêu tan, mã nhiên không có xem thêm tô sắc vi nửa mắt. chỉ là biểu hiện phức tạp chém giết kẻ địch, thiếu nữ biểu hiện, vượt qua dự tính, điều này làm cho mã nhiên ở vui mừng bên ngoài, cũng cảm giác mình làm chưa đủ tốt, nếu như mình đủ mạnh, có thể giống xa điêu đám bạn trên mạng nói như vậy, một hơi thổi tắt vô s ấ ngôi sao, để xâm lược địa cầu văn minh ở tinh cầu khác tất cả đều hủy diệt ở thời gian tuyến bắt đầu, nói như vậy, liền không cần để các chiến hữu người đang ở hiểm cảnh rồi, mã nhiên sâu trong nội tâm, ngược lại càng muốn hết thảy đáng giá bị chính mình bảo vệ người, đều có thể giống tô sắc vi bình thường một dạng, khoái khoái lạc lạc, thật vui vẻ, không buồn không lo, cả nghĩ quá rồi, lắc lắc đầu, mã nhiên cầm đao hoành hành, ánh đao tàn phá, cuồng phong bao phủ, máu thịt tung t ó i trong lúc hoàng hốt, mã nhiên p h ả n phất đưa thân vào sống lại trước chiến trường, ngang dọc bừa bãi, kiệt ngạo bể nghễ, quân tiên phong chỉ vào, không người có thể địch, trốn ở vật che chắn bên trong khôi phục thể lực ngô địch cùng lý hạnh nhìn hầu như ngây người, quan sát một lúc lâu, hai người mới dùng một loại gần như rên d ỉ ngữ khí cảm khái lên, tuy rằng trước liền có suy đoán, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này rồi rõ ràng hạn định báo trước là không phải năng lực chiến đấu nói cách khác đơn thuần dựa vào nội khí cùng thất toàn kiếm đạo liền đạt đến hiện ở trình độ như thế này sao n h i ê n g ca quả nhiên cường đáng sợ đao pháp này siêu cấp nhắn nhụi có loại khổ tâm đắm chìm vũ khí lạnh nhiều năm cảm giác mỗi một đao chém ra đi sức mạnh không nhiều không ít vừa vặn có thể trí mạng hí tinh sinh ra không chín chương hai trăm năm mươi bốn hai trăm năm mươi ba thực tiễn hứa hẹn á không gian giam cầm ỉa lại muốn hình dung d i p chóc nghệ thuật đúng chính là cái từ này nhân ca đao pháp quá hoàn mỹ rồi như là muôn vàn thử thách đi ra một dạng coi như là ngang nhau cảnh giới cùng thuộc tính ta cảm giác mình cũng c h ố n g không nổi một đao. này chính là thiên tài. đừng đố kỵ. ngươi đời này đều không thể đuổi đến trên. ta không đố kỵ á. ta liền cảm thấy rất kính phục. nhân ca cùng sắc vi t ỳ càng mạnh. ta liền càng hài lòng. hai người đơn giản n g h ị luận một trận. đợi được ngô địch hơi hơi khôi phục một chút thể lực. lý hạnh siêu năng ăn mòn hiện tượng không nghiêm trọng như vậy sau. sẽ cùng lúc lao ra đơn sơ vật che chắn tiếp tục tham chiến ánh đao bóng kiếm thương pháo nổ vang máu bắn tung t ó i ý thức được vô pháp hưởng thụ phục sinh phúc lợi người trường tồn không còn giống trước một d ạ n g hãn không sợ chết vừa vặn ngược lại bọn họ hoàn toàn mất đi trước cố kia quyết đoán cùng không muốn sống sức mạnh r ồ n dập ném rơi xuống vũ khí trong tay biểu hiện ra một bộ bị sợ mất mật r á n g dấp làm lên con rùa đen rút đầu từng cái từng cái trốn ở xó xình hy vọng có thể không bị phát hiện kéo dài hơi tàn sống tiếp mã nhiên cùng tô sắc vi cũng lười truy sát chỉ là trước tiên bắt tay xử lý ngăn ở trước người kẻ địch đánh mất ý chí tác chiến liền vũ khí đều ném mất kẻ địch liền có thể b ở i vậy mạng sống sao đáp án là không thể Đám này trường tồn tinh nhân. kết quả cuối cùng là, tất cả đều phải chết, nhất định phải chết, ẩm trốn đi. không có chút ý nghĩa nào, bọn họ biểu hiện như vậy. đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng, vèn vèn là để địa cầu viến t r i n h tiểu đội thiếu tiêu hao một ít tinh lực thôi. cả tòa ý thức truyền nhà xưởng, các điều dây truyền sản xuất hầu như là chín mươi phần trăm tự động hóa, cần nhân công phụ trách bộ phận, chỉ có mười phần trăm trái phải. Sở dĩ tọa này trong nhà xưởng trợ trụ vi ngược trường tồn tinh nhân, số lượng kỳ thực cũng không coi là nhiều, mã nhiên làm qua loa tính toán, nơi này khoảng chừng có bảy trăm linh đến tám trăm tên trường tồn tinh nhân, chết ở chính mình, tô sắc vi, ma tử, ngô địch cùng lý hạnh dưới tay, tổng cộng ba trăm sáu mươi bảy cái, còn lại những kia, đều dựa vào ưu thế sân nhà ẩm trốn đi, có chính là thuần túy đà biểu tâm thái, hoàn toàn đánh mất lúc đầu càn dỡ khí diễm, ở trong sợ hãi, hy vọng xa vời lần này phong ba có thể mau chóng lắng lại, cũng có trường tồn tinh nhân trốn ở một ít thích hợp đánh phục kích địa phương, dự định nhân cơ hội đánh lén, từ đó thu hoạch được sở nghiên cứu thần bí bên trong những đại nhân vật kia ngợi khen, lên cấp đến đẳng cấp càng cao, thậm chí trở thành một tên vĩ đại, quang vinh người thí nghiệm, đám người kia đoàn kết lên, đều không phải là đối thủ, từng người phân tán, liền càng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi, tiêu diệt quá trình không có bất luận cái gì khúc chiết, chịu đến mã nhiên cảm hóa, tô sắc vi, lý hạnh cùng ngô địch cũng ở vây web trong quá trình, từ từ nuôi thành bổ đao quen thuộc, mặc dù là thân thể bị chém thành hai đoạn kẻ địch, cũng phải ở trên đầu nhiều đâm một thương, bảo đảm kẻ địch triệt để tử vong. ý thức truyền trong nhà xưởng, cũng gửi không ít tinh tế truyền nhảy khoang, vì tăng cao thanh trước hiệu suất. Năm người tiểu đội chia làm hai tổ, tại ý thức truyền nhà xưởng trong nghề động, giữa hai bên khoảng cách vẫn chưa kéo ra quá xa, bảo đảm có thể bất cứ lúc nào lẫn nhau trợ giúp, lý hạnh cùng ngô địch đi theo sau lưng ma tử, mới bắt đầu còn có thể nhặt được mấy cái cá lọt lưới, phía sau liền chỉ có thể nhìn thấy từng bãi từng bãi thịt vụn rồi, hai người vừa vặn nắm lấy cơ hội này, nỗ lực khôi phục chiến l ự c bọn họ cũng không cảm thấy phiền muộn, ngược lại cảm thấy ý nghĩ thông suốt, tâm tình khoan khoái, trước trường tồn văn minh xâm lấn địa cầu, khuấy gió nổi mưa, khắp nơi giết chóc, không chuyện ác nào không làm, càng là nắm giữ phục sinh, ý thức truyền cùng tinh tế truyền nhảy kỹ thuật, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người địa cầu bất luận có bao nhiêu phấn nộ, nhiều căm tức, nhiều căm hận đám người kia, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, chịu đựng, hiện tại, hết thảy đều không giống rồi, thành như đồng hoài minh ở thiêu đốt mộng yềm một sách bên trong đã từng ghi chép viết kia đoạn đối thoại bình thường khấu có thể hướng về ta cũng có thể hướng về nếu như không phải tự mình tham dự trong đó ngô địch cùng lý hạnh đều cảm thấy loại này hứa hẹn lại như là hoa trong gương trăng trong nước một dạng không thiết thực có thể trên thực tế lúc trước mã nhiên ở a ba khu thời điểm Đối những quân nhân kia nhóm đồng ý sự tình, bây giờ, thực hiện a, kha kha kha, tô sắc vi một ăn rồi một cái kỳ lân thịt một hình, miệng nhét hơi nhô lên, mơ hồ không rõ nói, ta vừa nãy, lợi hại không, lý hạnh cùng ngô địch thổi phòng cùng khen, nàng đương nhiên sẽ không làm bộ không nghe, có thể kia hai tên phân lượng quá nhẹ, tuy rằng lúc đó nghe còn rất sống chuyện như vậy nhưng phục hồi tinh thần lại luôn cảm giác ít một chút cái gì c ẩ n t h ậ n ngấm lại là mã nhiên cái tên này không mở miệng mã nhiên gật gật đầu vung lên trường đao thuấn sát ba tên người phục kích máu tươi quét đầy tường vách h ứ n g hờ nói lợi hại tô sắc vi tạm dừng nghiền ngấm động tác ánh mắt dài ra rượu che liền này, quá qua loa đi, một điểm đều không chân thành, nhân ra thật vất vả có cái cao quang thời khắc, cũng không nhiều nói hai câu sao, mã nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thủ đoạn công kích liền không cần phải nói, năm loại siêu năng lực đồng thời rơ rơ qqi u y u y e t thêm vận dụng, trên bản chất chỉ là t h ủ y chất lôi thương tiến hóa hình, nói chuyện, hắn dò ra tay trái, Nắm lấy một tên nỗ lực đánh lén tô sắc vi trường tồn tinh nhân, gắt gao nắm mặt của đối phương cốt, bỗng nhiên phát lực, đem nó đánh vào một mặt hợp kim trên tường, oành, huyết dịch cùng trong đầu dung vật hỗn thành một đoàn, bắn tung tóe ra, bị nội khí thanh trừ, một bộ thi thể không đầu chậm rãi sùi lơ xuống, bảo mệnh năng lực, ngược lại dùng không sai, mã nhiên duy trì hiệu suất cao r ế t chóc, đồng thời đối tô sắc vi vừa nãy biểu hiện làm ra đánh giá, siêu phàm trong kho số liệu ghi li chép hết thầy tư liệu, ta đều nhìn qua một lần, nói cách khác, những tin tức kia, đều chứa đựng ở trong đầu của ta, hắn mỗi một câu nói, liền có ít nhất hai tên trường tồn tinh nhân chết ở dưới đao của hắn dương thành học xã, quảng châu, dương thành học xã, Lương đóng cấp siêu năng lực a không gian giác tỉnh giả nguyên thanh hoa. Kiếm đạo thiên phú cực kỳ ưu tú. gia nhập học xã trước. Là một tên phổ thông học sinh lớp mười hai. Kiếm đạo thiên phú đánh giá v ị chín. Chỉ kém hơn vạn hải hào cùng chu hàm dịch hai vị này kiếm thủ đ ệ tử. Nàng giống như lạc tiên lê. So với siêu năng lực, càng muốn dựa vào chính mình một bước một cái vết chân tu luyện ra bản lính. chỉ có điều, lạc tiên lê đi chính là n ộ i khí siêu phàm, nguyên thanh hoa lựa chọn thất toàn kiếm đạo, phải thừa nhận, nói riêng về a không gian năng lực, ngươi đ ộ thuần thuộc thậm chí còn ở năng lực nguyên chủ bên trên, cái gì gọi là năng lực nguyên chủ a, tại sao không nói năng lực người mất của đây, nói nhân ra cùng tiểu thâu một dạng, sắc vi đại nhân bằng bản lính vạn hóa tới tay siêu năng lực, dùng thông thảo, không phải rất bình thường, rất hợp tình hợp lý sự tình à. nhân gia nguyên thanh hoa cũng l à tiên lê, đều không nói gì, cũng chỉ có mã nhiên cái này chán rét r ù ộ ở chỗ này bên cạnh âm thầm chiếu giỏi, mã nhiên nhìn tô sắc vi, cũng không nói lời nào, trong đầu hồi ướp nên năng lực tài liệu cặn kẽ, a không gian mở mắt thời điểm, năng lực giả có thể tiến vào một cái nhỏ hẹp, vô pháp di động á không gian, năng lực giả tiêu hao càng nhiều lực lượng tinh thần, chịu đựng càng nhiều siêu năng ăn mòn hiện tượng, có thể mang người hoạt vật đưa vào trong á không gian, nhắm mắt lại lúc, á không gian sẽ tùy theo đóng, xuất hiện tại trước vị trí, siêu năng ăn mòn hiện tượng vì ý chí vặn vẹo, biểu hiện bên ngoài vì giam cầm ý lại trứng, tức năng lực sử dụng càng nhiều, càng là c a m vét mở ra hoàn cảnh, cố vấn đoàn dự đoán, làm siêu năng ăn mòn hiện tượng quá mức nghiêm trọng lúc, nên năng lực giác tỉnh giả nguyên thanh hoa ở không tất yếu tình huống, chủ động tiến vào á không gian tần suất cùng thời gian sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng khả năng phát triển đến tình nguyện chết đói, cũng không chịu thoát ly á không gian tình huống, siêu năng ăn mòn hiện tượng trình độ, không có n h ư ợ c đến giống vạn hóa một dạng khôi hài, cũng không có mạnh đến giống hạn đ ị n h báo trước một dạng không hợp thói thường, ở vào trung du cấp độ, tuyệt đại đa số siêu năng lực giả đều ở phạm vi này, tổng hợp đến nhìn, a không gian là một cái phi thường mạnh mẽ, ưu tú lương đóng cấp siêu năng lực, nó không phải tương tự với huyết viêm một mình đấu hình năng lực, cũng không phải cùng cực hàn một dạng khống trường hình năng lực, là một loại chiến thuật hình năng lực, a không gian đồng thời gồm đủ phục kích, cứu viện, đào mạng tam đại đặc chất, tô sắc vi thông qua vạn hóa điều động a không gian, thể tích đoán là bốn mươi m ô n g hơi hơi, có bé tẻo như vậy, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm năm mươi năm hai trăm năm mươi bốn khác thường ma tử, ở tiêu diệt trong quá trình, một ít ăn mặc màu trắng đồ phòng hộ thí nghiệm người tham dự nhóm từ bạc quan tài bên trong nhảy ra ngoài bọn họ tựa hồ rất sớm tiếp thu đến ý thức truyền nhà xưởng bên này tình báo ở xuất hiện ngay lập tức liền lập tức làm ra phản ứng không có nửa điểm do dự trù trừ có lựa chọn đối viễn chinh tiểu đội phát động tiến công có lựa chọn ẩn trốn đi có tắc hốt hoàng chạy trốn mệt mỏi nỗ lực thoát đi cái này to lớn nhà xưởng rốt cuộc có buồng điện thoại tồn tại chỉ cần chạy ra nơi này là có thể lập tức truyền tống đến mấy trăm thậm chí mấy ngàn ca mơ ở ngoài vị trí nếu như có thể làm được trình độ đó coi như viến t r i n h tiểu đội như thế nào đi nữa cường hãn cũng không thể truy sát tới đáng tiếc bọn họ không làm được tô sắc vi giống cái môn thần một dạng chặn ở cửa, mã nhiên ở cánh tàn sát, một bộ không đem đám người kia giết hết thì không bỏ qua tư thái, ma tử tiểu tổ một bên, cũng là tình hình trận chiến đẹp đẽ, ngô địch giống cái cột lúc một dạng, hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, mã nhiên nói thế nào liền làm như thế đó, bị phân đến ma tử tiểu tổ hắn, chăm chú đi theo tên kia tóc đỏ huyết mâu nam nhân phía sau, bảo vệ hậu phương, tránh khỏi ma tử bị người đánh trộm, mà thân là chiến địa phóng viên, phụ trợ khống trường năng lực giả lý hạnh, ngược lại rơi vào trầm tư bên trong. Ánh mắt của hắn sáng quác nhìn hướng về phía trước, cái kia có ma tử tên gọi nam nhân, trước sau như một mạnh mẽ, thân thể khác nào trên thế giới cứng rắn nhất vật chất, phảng phất không có bất luận cái gì công kích có thể ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì thương t h í Sở dĩ, theo lý hạnh, ngô địch lo lắng là không tất yếu. tại ý thức nhà xưởng bên trong tao ngộ kẻ địch, đại thể là người mới cùng tư thâm g i ả cấp bậc, rất ít có thể nhìn thấy sưng hào g i ả chân chính trải qua vô số lần rèn luyện thí nghiệm người tham dự, gặp phải loại này đột phát tình huống, tình nguyện ở thực nghiệm tràng bên trong ẩm trốn đi, cũng không chịu lập tức trở về trường tồn văn minh. rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ chính là như vậy, trải qua sự tình càng nhiều, liền càng là sợ chết, ma tử sung phong ở trước, hắn mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều phảng phất muôn vàn thử thách, chất chứ a không gì địch nổi sức mạnh, bất cứ kẻ địch nào dám to gan che ở phía trước, đều phải bị đánh thành bột mịn, thân chết hồn diệt, dày đặc mùi máu tanh tỏ khắp trên không trung, khiến người ta cảm thấy hô hấp ở giữa. lá phổi đều có loại tanh ngọt cảm giác. trên viên tinh cầu này hàm lượng oxy cùng địa cầu so ra. hẳn là hơi hơi thấp một chút. bởi vì tạm thời chỉ muốn đảm nhiệm chiến địa phóng viên chức trách. lý hạnh thậm chí còn có thời gian dành cùng tinh lực suy nghĩ. trọng lực khoảng chừng là không. chín c á c h gơm. đồng dạng hơi thấp vào địa cầu. nhưng là tố chất thân thể của người trường tồn một điểm đều không thể so người địa cầu nhỏ yếu coi như là nhỏ yếu nhất những kia cũng có thể sánh ngang n ổ i khí nhất đoạn giá trị bình quân ở vài phương diện khác còn muốn vượt qua nghĩ tới đây lý hạnh tầm mắt tập trung ở trên người ma tử không biết được có phải ảo giác hay không hắn luôn cảm giác Ma tử tựa hồ đột nhiên trở nên trầm mặc rất nhiều, nói c h u ẩ n xác, là cưới tinh tế chuyển nhảy khoang đến trường tồn văn minh chủ căn cứ sau, Ma tử liền thay đổi. trước hắn, tuy rằng lời cũng không nhiều, nhưng vào lúc ấy, còn thường thường đang cười, cười gần, cười quái gì cười lớn, xét đến cùng, cũng coi như là cười một loại chứ, đặc biệt là ở thời điểm chiến đấu, Kia lộ rõ trên mặt vui sướng cùng vui sướng, sức cuốn hút cực cường. Rất nhiều tham dự thảo lư chiến dịch chiến sĩ cùng hậu cần các công nhân viên, đều ít nhiều có chút bắt đầu hưởng thụ loại kia sinh từ một đường cảm giác rồi. nói đây không phải ma tử công lao, e sợ không ai sẽ tin. nhưng là, hiện tại đây, ma tử một đường sung phong, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. khác nào cuồng long ra biển, sóng giữ bao phủ ố vàng, đầy người lệ khí hầu như muốn hóa thành thực chất, hắn chỉ là đơn thuần giết chóc, lại tựa hồ như ít đi mấy phần lúc trước loại kia tinh thần phấn chấn cảm giác. ở trong chiến đấu, ma tử thậm chí ánh mắt hiện ra mấy phần mê man, hình như tại hồi ức, đang suy tư một cái nào đó trọng yếu vấn đề. ma tử, tỉnh lại, lên tiếng người, cũng không phải lý hạnh là ngô địch tuy rằng từ bỏ suy nghĩ nhưng đầu sắt h o a bản năng để hắn cũng cảm giác được trên người ma tử có chỗ hơi không hợp lý thời điểm chiến đấu thất thần là ma t ô n tối kỳ đây chính là ngươi trước chính mồm nói với ta lý hạnh nghe mí mắt kinh hoàng liền lo lắng ma tử trở tay một lòng bàn tay đem ngô địch đập thành tiểu bánh thịt may mắn chính là Ma tử xưa nay đều không phải cái gì không giảng đạo lý người. Hắn đối nhỏ tuổi địa cầu nhân loại, khoan dung trình độ, tựa hồ so với cố vấn đoàn cùng bộ tham mưu kết quả phân tích còn phải cao hơn rất nhiều. nguyên bản khác nào vô tình cố máy zip c h ó c bình thường ma tử. nghe nói như thế, chỉ là ngớ ngẩn. liền lại lần nữa vội đầu vào trong chiến đấu, thời gian trong trước mắt Ma tử lại khôi phục lúc trước chương cuồng tàn phá, kiệt ngạo hung hăng, mặc dù không nói lời nào, nhất cử nhất đồng ở giữa, cũng mang theo một luồng bể nghễ muôn dân cường đại khí phách, khí chất trên truyền b i ế n để lý hạnh cùng ngô địch đều hơi hơi an tâm một ít, cho tới nói, Ma tử đến cùng có cái gì khúc mắt, không phải hiện tại hẳn là cân nhắc vấn đề, Chờ lần này tinh tế viến chinh sau khi kết thúc, lại đi hỗ trợ hóa giải. mới là lựa chọn tốt nhất, ma tử hỏa lực toàn mở, phối hợp võ thần, tiên tri, ba bên vây quét, v ẹ n v ẹ n chỉ bỏ ra mười phút, liền triệt để chấn áp ý thức truyền nhà xưởng, cầu sống sót người trường tồn, không có bất luận c á c h nào có can đảm tiếp tục phản kháng. tính cả bảy trăm tên thân mang màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ thí nghiệm người tham dự ý thức truyền nhà xưởng bên trong tổng cộng còn lại chín trăm tên tù binh hiện tại không giết chỉ là bởi vì bọn họ còn có chút tác dụng chờ bọn hắn giá trị lợi dụng về không sau hạ tràng cũng là không cần nhiều lời rồi nay cùng lý niệm tín ngưỡng không quan hệ chỉ là đơn thuần lập trường không giống những trường tồn tinh nhân này, mỗi nhiều sống được một người, tương lai liền có thể có trăm nghìn c á c h người địa cầu chôn t h a y ở trong tay bọn họ. điểm này, không cần ai để giải thích, bởi vì rết chóc mà dẫn đến lý niệm đổ nát, là tâm linh yếu đối biểu hiện, tinh tế viến t r i n h trong tiểu đội bốn tên người địa cầu, tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng đều là ý chí kiên định, tam quan vững chắc hạng người, một phen chiến đấu kịch liệt xuống, mỗi người trong hai tay, đều dính đầy máu tươi, kẻ địch sẽ xin tha, sẽ kêu thảm thiết, sẽ buồn kêu, kẻ địch cũng có bằng hữu thân thích, nhưng bọn họ là kẻ địch, đám người kia r á n g lâm địa cầu thời điểm, chưa từng có biểu hiện ra nên có nhân tính, chết ở trường tồn tinh nhân dưới tay người địa cầu, ở xin tha thời điểm, cũng chưa bao giờ xuất hiện bị bỏ qua cho ghi chép sở dĩ hiện tại không quản đám người kia là ở nước mắt như mưa quỳ xuống đất cầu sống vẫn là nằm trên đất giả chết cuối cùng kết cục đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi bọn tù binh từ bỏ c h ố n g lại tất cả đều hai tay ôm đầu ngồi s ổ m cùng nhau nhìn qua lít nha lít nhít như là mấy trăm con bị thuần hóa lợn nhà một d ạ n g v i ễ n t r i n h tiểu đội năm người cũng tụ tập cùng một chỗ, rốt cuộc có nghỉ ngơi cơ hội, xì xì xì, ma t ử giữa ngón màu đen đỏ lệ hỏa bốc lên, đem xong máu trên tay thiêu đốt hầu như không còn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngô địch, tiểu dược, cảm tạ, ngô địch còn không phản ứng lại, giống cái ngốc đầu ngẫm một d ạ n g a, lý hạnh che miệng, cười khẽ lên. đây chính là ma tử cùng kiếm t h ủ chỗ bất đồng rồi. kiếm t h ủ kiêu ngạo cao ngạo, đem tất cả ghi nhớ trong lòng. nhưng xưa nay không nói t r ư với miệng, chỉ là thông qua hành động thực tế biểu đạt cảm tạ. ma tử khí chất hung áp, lại bình dị gần gũi. có thể nói ngạo kiều hai chữ vật cách điện chất, có cái gì tâm tình, liền trực tiếp biểu đạt ra đến. tuyệt không che che giấu giấu, hô, nhanh ăn một chút gì. đợi lát nữa còn có trường trận đánh ác liệt muốn đánh. tô sắc vi không biết phát sinh cái gì. cũng lười làm phiền hỏi dò. nói chuyện, lúc này phát động ban đo ra năng lực, đem học xã vì mỗi cái thành viên sớm chuẩn bị tốt tiếp tế phân biệt phân phát. mọi người dành thời gian ăn cơm, bổ sung thể năng. Ma t ử thái độ khác thường cái miệng nhỏ thưởng thức rượu mạnh, ngẩng đầu nhìn hướng tối t â m bầu trời, không biết được đang suy tư cái gì. Hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm năm mươi sáu hai trăm năm mươi năm nội khí vân tay siêu năng trả. mười phút, cấp tốc áp chế ý thức truyền nhà xưởng, mục tiêu chiến lược đạt thành, này nếu là trò chơi phó bản, không nói cấp sơ sơ sơ, Chí ít là cái cấp sơ sơ đánh giá rồi. đ á n g tiếc, ở thời khắc mấu chốt này, cực hiệu quân chủ lại kéo hông rồi. nói tốt nửa giờ, kết quả chỉ chịu đựng một nửa không tới thời gian. liền phát tới cuối cùng thông điệp, phía ta bên này tự lo không xong, không có biện pháp giúp các ngươi rồi. cực hiệu quân chủ hình chiếu xuất hiện tại địa cầu viễn t r i n h tiểu đội trước mắt. giờ k h ắ c này cực hiệu quân chủ cũng không còn trước trí t u ổ i vững vàng khí độ không còn trầm m ù n khắp toàn thân đều dính đầy máu tươi ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn mã nhiên các ngươi t ự cầu phúc đi nói tới chỗ này cực hiệu quân chủ ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn ma tử hy vọng các ngươi bên trong người nào đó không tiếp tục ẩm dấu thực lực có thể lấy ra bản lãnh thật sự cứ như vậy chúng ta c á c h này không quá bền chắc lâm thời liên minh, còn có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian, nói cho các ngươi hai c á c h trọng yếu tình báo, đám kia không cốt khí sưng hào giả nhóm, nương nhờ vào người trưởng khống, tạo thành đỉnh cao tiểu đội, đã tập kết xong xuôi, chính đang đi tới ý thức truyền nhà xưởng, có thể chạy liền mau chóng chạy, kiến nghị các ngươi đi chế thẻ nhà xưởng, đến bên kia, h Ở là có thể lại c h ố n g cái năm phút đồng hồ. Mặt khác, thần bí học trong sở nghiên cứu các đại học giả, căn bản là không phải. Xì xì xì. nhất đoạn điện t ử tạp âm vang lên, cực h i ể u quân chủ thông tin bị cưỡng chế gián đoạn, mười mấy đạo làn điệu khác nhau âm thanh, trước sau vang lên. ơ, địa cầu thổ dân, các ngươi hay lắm, ta là liệt diễm đại công, lần đầu gặp xin nhiều chỉ giáo, dối trá ra hòa, đừng chạy rồi, tóm lại là muốn chết, hà tất uổng phí thời gian, muốn trực tiếp giết chết mấy tên tiểu tử này sao, nghe nói bọn họ làm chết t r ụ c đạo giả người điên kia, ta đối với bọn họ vẫn là rất có hào cảm, tinh hồng chi truy chết đáng tiếc, hắn vẫn rất có năng lực, nếu như tên kia còn sống sót lời nói, chúng ta tiếp nhận sở nghiên cứu thần bí, gặp phải phiền phức, gây nên xã hội dung chuyển, hẳn là đều sẽ giảm thiểu rất nhiều, mã nhiên nhẹ nhàng nắm chặt, đem trong lòng bàn tay vòng tay tạo thành một đoàn kim loại phế liệu, tiện tay vứt qua một bên, chúng ta đi, đi tinh cầu giữ gìn nhà xưởng, nói tất, hắn vươn mình nhảy lên một chiếc vật tư xe vận tải vật kia nói là xe cổ, kỳ thực hình dạng nhìn qua, lại như là một cách đào không trôi nổi hình lập phương, tiểu đội còn lại thành viên, cũng liền bận biểu lên xe, n h ư n ca lời hải a, người ngoài hành tinh xe cũng sẽ mở, ngồi s ổ m ở hàng trong dương ngô địch, không chút keo thiệt chính mình ca ngợi, mã nhiên tay trái đặt tại điều khiển bàn trên, bị hình nửa vòng tròn loài cao su vật chất gói lại, n g ữ khí bình thản giải thích, trong vũ trụ, tuyệt đại đa số văn minh đều không thể ngăn chặn người phản bội xuất hiện, đừng nói là giao thông đạo cổ phương pháp sử dụng, liền ngay cả giết chết bọn họ dây thừng, bọn họ đều sẽ tranh nhau chen lẫn hướng về trong tay chúng ta nhét, h ậ m chí lẫn nhau tố giác. ai có kế v ặ t ai mới là chân chính phản đồ. kỳ thực hai loại này trường tồn tinh nhân ở trong mắt mã nhiên không có gì khác nhau, có mang kế v ặ t tại chỗ liền làm thịt, chân chính phản đồ, giá trị lợi dụng ép khô sau, lại đem bọn họ toàn thể đưa vào âm tàu địa phủ. cuối cùng kết quả một dạng, khác biệt chỉ ở chỗ sống tạm thời gian dài ngắn mà thôi, loại này thông qua ý thức điều khiển xe vận tải, không khó mở, mã nhiên thao túng khối vung xe, tốc độ kéo đầy, trực tiếp lao ra ý thức truyền nhà xưởng, ngư khí đảm mạc nói, chỉ cần có công tác thẻ, tinh tế đến đâu thao tác nội khí, mô phỏng người điều khiển vân tay, là có thể tự do sử dụng rồi. nói rất đơn giản, có thể hiện trường ba tên tu luyện nội khí học xã thành viên, đều nghe có chút tự mế, tinh tế thao tác, dùng nội khí mô phỏng vân tay, này yêu quái gì thao tác a, chỉ là nghe, cũng làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi. tựa ở mã nhiên bên cạnh tô sắc vi, trầm mặt, không nói gì, chỉ là không ngừng mà ăn đồ vật, bổ sung năng lượng, vì kế tiếp trận đánh ác liệt làm chuẩn bị, cùng ngô địch chen ở một hàng lý hạnh, biểu hiện ra một chút vẻ lo âu, chúng ta không đi chế thẻ nhà xưởng sao, cực h i ể u quân chủ mới vừa nói, mã nhiên đánh g ã y lý hạnh lên tiếng, trầm giọng nói, vừa nãy thông tin, các ngươi khả năng không có chú ý tới cực hiệu quân chủ xác suất lớn đang ở chế thẻ nhà xưởng hắn để chúng ta đi qua là muốn cho chúng ta làm con tốt thí giúp hắn tiết kiệm một hai lá bài tẩy mà thôi dựa theo hắn nói con đường đi đừng nói năm phút đồng hồ ta dám cam đoan trong vòng ba phút tất nhiên gặp phải cường định không cần phải để ý đến cực hiệu quân chủ chính hắn có thể sống sót, ta chọn con đường thời điểm, tổng hợp phân tích những s ư n g hào giả kia ở video đối thoại trong quá trình bối cảnh, sẽ không có vấn đề. lý hạnh muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, có sao nói vậy. những kia cảnh tượng nhìn qua đều một lông một dạng, tất cả đều là khối vung, cũng không cái gì mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, đến cùng là làm thế nào thấy được khác nhau a. Lẽ nào là nhìn thiên t ư ợ n g việc đã đến nước này, chỉ có không hề bảo lưu lựa chọn tín nhiệm rồi, rút cuộc, làm ra quyết định này người, nhưng là tiên tri a, mã nhiên cũng không phí lời, chỉ là giơ tay phải lên, h ơ i hợt vỗ tay c á c h đột, đùng, nửa giây sau, một tiếng nổ vang, ở phía sau vang lên, hỏa d i ễ m phóng lên trời, k ị c h liệt tiếng nổ mạnh, Mang theo sóng khí, nhảy vào phía chân trời, nhà xưởng bầu trời sương mù, cũng ở trong nháy mắt, tiêu tan vô tung, tầng tầng mây đen lăn lộn, dâng lên, hiện ra một khối to lớn trống sống, mạnh mẽ sóng trùng kích khác nào một cái bàn tay vô hình, đem đắt hết tốc lực lao ra nhà xưởng khối vung xe cũng đẩy về trước một cái, để mọi người trải nghiệm một hồi trôi đi cảm giác, lý hạnh chuyển động máy thu hình nhắm ngay phía sau khói đen ánh l ử a mảnh kim loại sụt xuống gian phòng to lớn ý thức truyền nhà xưởng ở mã nhiên một cái kia bóng tay dưới â m ầm suy sụt lúc nào nói được nửa câu lý hạnh biết chính mình phạm ngô xuẩn mã nhiên trước đã nói qua những kia bị trói lên tù binh Tranh làm tên khốn kiếp, liền ngay cả giết chết bọn họ dây thừng, đều sẽ tranh nhau chen lấn nhét lại đây. tô sắc vi phát động ban đo ra năng lực, từ móng tay bên trong lấy r a dự bị vật tư, tỏa ra nhiệt khí trà đặc, là phổ lam học xã hai v ị người mới quý tuyên mặc dùng siêu năng lực pha trà chế tạo ra siêu phàm vật phẩm. Nàng ngâm ra không giống nước trà, có thể phát huy không giống tác dụng. như long tình trà, có thể tăng nhanh nội khí tốc độ tu luyện, thiết quan âm, có thể lâm thời tăng cường nội lực cường độ, đại hồng bảo, có thể để người ta ý chí chiến đấu sụp sôi, khổ đinh trà, trực tiếp dội đi ra ngoài, có thể tạo thành yếu ư ớ c tinh thần thương tổn, mạch trà, có thể bình phục nỗi lòng, để người ngủ ngon giấc, mỗi trồng trà thủy hiệu quả, Hoàn toàn nhìn người dùng vận khí, năng lượng cao nhất đủ phát huy ra trăm phần trăm hiệu dụng, thấp nhất một phần trăm. Mỗi chén siêu năng trà, từ bị quý tuyên m ặ t ngâm sau khi đi ra, hạn sử dụng đều dài đến ba ngày, mỗi người mỗi ngày, chỉ có ba chén đầu siêu năng trà có hiệu lực, loại này nhìn qua có chút xa điêu siêu năng lực, kỳ thực là đối toàn thể thế cuộc hết sức quan trọng hậu cần hình năng lực. Siêu năng ăn mòn hiện tượng không tính quá p h ầ n quá đáng, vì mặt mô trứng, thuộc về trừ bỏ vạn hóa bên ngoài. Siêu năng ăn mòn nhẹ nhàng nhất loại hình, đặt ở ban đo ra trong không gian, liền không cần cân nhắc chứa đựng thời gian rồi. Qua, ta cảm giác vừa nãy tiêu hao mất nội khí, tốc độ khôi phục thật nhanh, lại cho ta một giờ, thì có thể về đầy, ngô địch trực tiếp rót ba chén hỗn hợp trà vào bụng bên trong sáng mắt lên thật không tệ tô sắc vi cũng khẽ gật đầu đối cách nói này biểu thì tán thành lý hạnh uống một bụng trà vẻ mặt hốt hoảng có chút hoài nghi nhân sinh món đồ này thật sự có dùng hát án lưu men guêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không chín chương hai trăm năm mươi bảy hai trăm năm mươi sáu xa hoa đội hình điên phong tiểu đội đàm phán lý hạnh nhìn trước mặt một giọt không dư thừa ba cái không chén trà trầm ngâm một lúc lâu vẫn cứ không có thể chờ đợi đến mình muốn bút hàng giả kém bình nhất định phải cho kém bình có thể vấn đề ở chỗ các chiến hữu uống trà sau, đều cảm giác hài lòng, rõ ràng là có hiệu quả. Sở dĩ, kỳ thực là chính mình quá thức ăn, lý hạnh bắt đầu thôi miên chính mình này ba chén trà. cảm giác trên, nâng cao tinh thần hiệu quả rất không sai, nhưng là vấn đề ở chỗ, trà đặt món đồ này, bản thân liền có cà phê bởi, nâng cao tinh thần hiệu quả gạch thẳng a, nghĩ tới chỗ này, mặt mày ùa d ũ lý hạnh thực sự là không có cách nào thuyết phục chính mình. Hắn cho rằng, pha trả năng lực thật cay gà, món đồ này có thể bị đánh giá vì lương đ ó n g cấp. liền Hắn meo là không hợp thói thường mẹ Hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường về đến nhà rồi. một điểm chứng dùng đều không có, còn chiếm cái bụng, coi như là thiên vương lão tử đến rồi. lý hạnh đều vẫn là c á c h đánh giá này, chắc chắn sẽ không cài, bất quá, nhìn ngô địch, mã nhiên, tô sắc vi đều đưa ra những này nước trà khá cao đánh giá, lý hạnh h á miệng, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, siêu năng trà vốn là đức hạnh này, hiệu quả tùy theo từng người, cung cấp từ một phần trăm đến trăm phần trăm thuộc tính, thả xuống thành kiến, khách quan lý tính một phen suy nghĩ sau, lý hạnh bi ai phát hiện, vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người mình, người b ì n h thường vận khí cao thấp chập trùng, lúc tốt lúc kém, có thể lý hạnh nhưng là trước sau như một ổn định phát huy, xưa nay không có bất kỳ biến hóa nào, hắn cảm thấy, trận đấu này sau khi đánh xong trở về địa cầu, chính mình có thể tự hào đối ngoại tuyên bố, chính mình là cực hàn xui xẻo xong năng lực giả. Mọi người ăn ăn uống uống, bổ sung năng lượng, khôi phục thể lực, làm tốt tiến hành vòng thứ hai á p chiến chuẩn bị. Trong nháy mắt, thời gian đã đi đến sau bảy phút. lý hạnh nỗ lực hoạt động đông cứng ngón tay, để huyết dịch lưu thông. cảm giác tinh thần vẫn còn có chút mệt mỏi. thế là tiện tay tìm c á c h đề tài, hô. May là nhiên ca có kế hoạch, thật muốn nghe xong cực hiệu quân chủ sắp xếp, phỏng t r ừ n g chúng ta hiện tại đã bị vây quanh rồi, hàng t r ư ớ c tô sắc vi ngữ khí trầm trọng nói, không phải buông lòng cảnh giác, những s ư n g hào giả kia không phải người chết, trong tay đến cùng có bao nhiêu thẻ, cũng không ai biết, chúng ta nhất định phải làm tốt thời khắc tác chiến chuẩn bị, nghe nói như thế, mã nhiên giọng nói nhẹ nhàng, thần thái thong xong, không cần lo lắng, bất luận làm sao, chúng ta đều có lưu lại đường lui, đừng quên tinh tế chuyển nhảy khoang, nắm chặt thời cơ tốt, là có thể an toàn rút đi, biểu hiện như vậy, cho các đội viên càng nhiều dũng khí, nguyên vốn có chút thấp phỏm bất an lý hạnh cùng ngô địch, cũng đều miễn cứng khôi phục chấn định, cũng là, phản động thế lực đều là con cọp giấy, chúng ta đã b ể mất ý thức truyền nhà xưởng, chứng minh thủ đoạn của chính mình cùng năng lực, đợi lát nữa đến tinh cầu giữ gìn nhà xưởng, là có thể dùng những này đến áp chế sở nghiên cứu thần bí, để bọn họ thỏa hiệp. lý hạnh miệng lưới rất lưu loát, rất nhanh sẽ tìm tới tăng mạnh mã nhiên luận điểm lý luận căn cứ, trường tồn văn minh nhìn như rất mạnh. trên thực tế, tự mình quá tới bên này sau, trên người bọn họ khan che mặt bí ẩn một cách liền cảm giác kỳ thực cũng không có kinh khủng như vậy rồi sở nghiên cứu thần bí bên trong những đại nhân vật kia nói là học giả trên thực tế đều là giai cấp bóc lột cái này giai cấp tồn tại tiên thiên sâu tận xương tủy mềm yếu tính luồn q u ố tính tiên liệt tổng kết đạo lý thả chi hoàn vũ đều chuẩn ngô định ngơ ngác mà ở bên cạnh nghe cảm thấy hắn nói rất hay nhưng cụ thể tốt ở chỗ nào không rõ ràng lời hại lời hại không hổ là cầm cán bút thời khắc này ngô định cảm giác trên người lý hạnh tựa hồ có một loại nào đó cùng đồng hoài minh khí chất tương tự nửa đường gặp phải một chút giải rác kẻ địch căn bản không đáng nhắc tới Ma tử trương cuồng cùng tô sắc vi thay phiên ra tay, dễ như ăn cháo giải quyết đi hết thầy chặn đường giả, bảo đảm tốc độ xe cố định đầy trị, tuyệt không giảm tốc độ, lại quá rồi ba phút, khối vun xe đến tinh cầu cải tạo nhà xưởng, không còn cực hiệu quân chủ nổ tung vòng tay, liền đến phiên tô sắc vi ra tay rồi, nổ tung, ánh lừa, khói thuốc súng, nương theo nổ vang, tinh cầu cải tạo nhà xưởng cửa lớn ầm ầm sụp đổ tinh cầu cải tạo nhà xưởng thời kỳ hòa bình là dùng để giữ gìn tinh cầu hoàn cảnh để tinh cầu trở nên càng thêm thích hợp cư trú địa phương nhưng là hiện tại mã nhiên đám người đem nó điều khiển để nó cho mình sử dụng phá hoại tính thay đổi thiên t ư ợ n g cùng hoàn cảnh địa lý liền có thể phát huy ra tương tự với văn minh hủy diệt cấp thẻ cấm công hiệu từ vừa mới bắt đầu, mã nhiên sẽ không có hy vọng quá cực hiệu quân chủ trợ giúp, dựa vào người không bằng dựa vào mình. huống chi, cực hiệu quân chủ tên kia, vốn là cái đầy bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, căn b ả n không đáng tín nhiệm, áp chế tinh cầu cải tạo nhà xưởng quá trình không cần nhiều lời, sáo lộ cùng trước tại ý thức truyền nhà xưởng thời điểm giống như đúc, bởi vì độ thuần thuộc tăng cao, hiệu suất cũng tăng cường rất nhiều, chỉ dùng bảy phần chung thời gian, tinh tế viễn chinh tiểu đội liền giết chết đại đa số người phản kháng, một phen máu tanh tàn sát sau, tinh cầu cải tạo nhà xưởng nội bộ chỉ còn dư lại hơn một trăm ba trăm tên trường tồn tinh nhân, cùng suy đoán một dạng, s ư n g hào giả tạo thành điên phong tiểu đội, cũng không phải khô khan kẻ ngu si, bọn họ cũng biết thích ứng cùng biến báo, vừa mới hoàn thành áp chế, còn chưa kịp để tinh cầu cải tạo trong nhà xưởng trường tồn tinh nhân cho mình sử dụng. hơn trăm máy giáp liền vây quanh toàn bộ nhà xưởng. điều này cũng làm cho nguyên vốn đã nhận mệnh bọn tù binh, r ụ c dịch ngóc đầu dậy. nhà xưởng bên ngoài truyền đến t r e o tức âm thanh, giáp máy đại quân trước đứng mười mấy tên thần thái khí chất khác nhau nam nữ. này này, có ở đây không, nha khẳng định là ở ma tử tiên tri võ thần còn có hai cái chuột nhỏ các ngươi nghĩ k ĩ nên chết như thế nào sao ai những này nhưng là hiếm thấy quý khách chúng ta những chủ nhân này hẳn là tuân theo lễ nghi chí ít tự giới thiệu mình một chút chứ ta là liệt d i ễ m đại công chúng ta trước đối thoại quá tiên tri Tiệt tối đã vì ngươi thiết được rồi. đợi lát nữa theo ta cùng ăn. làm sao. một tên thân cao khoảng chừng một m chín trái phải trường tồn tinh nhân. đứng ở nhà xưởng cửa. thân mang khá có thời trung cổ phong cách tươi áo giáp màu đỏ. quanh thân tình cờ b ú c lên hỏa diễm. dùng một loại dối trá q uý tộc làn điệu. chậm rãi chỉ vào đồng bạn bên cạnh nhóm. nói, vị này chính là kinh cức hoa thần. vị này chính là tuyệt đối phòng ngự vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh phá h i ệ u giả còn có tử vong sứ đồ ngậm miệng liệt diếm đại công nói được nửa câu liền bị phá h i ệ u giả tại chỗ đánh gãy ngươi quá ngạo mạn rồi không cần nói phí lời trực tiếp đồng thủ giết chết bọn họ không chờ liệt diếm đại công phản bác nhà xưởng nội bộ liền truyền ra âm thanh của mã nhiên các ngươi chính là đám kia đang bị sở nghiên cứu thần bí đuổi bắt xưng hào giả. Hắn âm thanh vang r ộ i lại ngư khí bình tĩnh, không giống như là rơi vào vây quanh người, ngược lại cực kỳ giống dạo chơi ngoài thành đạp thanh hưu nhàn giả. trong lời nói ngoài lời nói, lộ ra một luồng ung dung lạnh nhạt, bình thản ung dung mùi vị. xem các ngươi xuất hiện ở đây, hẳn là đã cùng sở nghiên cứu đạp thành hóa giải. hoặc là, soán quyền thành công rồi, không quản là lý do gì. các ngươi hẳn phải biết, tinh cầu cải tạo nhà xưởng ở trong tay ta, có thể phát huy ra không kém hơn văn minh hủy diệt cấp thẻ cấm tác dụng, chủ căn cứ phá hủy, liền coi như các ngươi có thể tiếp tục cải tạo những tinh cầu khác, mở phân căn cứ, kia cũng cần phải tốn trường một quãng thời gian, tài nguyên cùng nhân khẩu thiếu thốn, Mang ý nghĩa, trường tồn văn minh có thể cung d ư ỡ n g thượng vì giả số lượng, cũng sẽ vì vậy cắt giảm. các ngươi đám người này, có thể cười đến cuối cùng, lại có mấy cách đây, không muốn mưu toan sử dụng giáp nhất xạ tuyến bại liệt nhà xưởng thiết bị. các ngươi hẳn phải biết, ở phương diện này, đem so sánh, thủ đoạn của ta muốn càng cường một điểm, loại biểu hiện này, ngược lại làm cho biên phong tiểu đội bên trong xưng hào giả nhóm có chút lo ngại không dám manh động trong quá trình này tinh cầu cải tạo nhà xưởng nội bộ có trường tồn tinh nhân nỗ lực nói chen vào lan truyền tin tức có thể người như vậy vừa mới mở miệng liền một cái nốt nhạc đều không thể phát ra liền bị giết chết mã nhiên phụ trách đàm phán lúc tô sắc vi ma tử ngô địch cùng lý hạnh bốn người cũng không nhàn dối xem trò vui tất cả mọi người đều đang làm chính mình chuyện nên làm căn cứ thà i ế t lầm một ngàn không buông tha một c á c h nguyên tắc bốn người tướng tinh cầu cải tạo nhà xưởng bọn tù binh g i ế t tới sợ hãi mã nhiên lúc nói chuyện bọn họ không cho phép bất luận người nào tới quấy dày vào lúc này ai mở miệng ai chết Tinh cầu cải tạo nhà xưởng bên trong trường tồn tinh bọn tù binh, bởi vì điên phong tiểu đội đến mà thật vất vả nhô lên dũng khí, lại bị trước mắt lọc sạch, vô tình c h ấ n áp, hắt án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không chín, Chương hai trăm năm mươi tám hai trăm năm mươi bảy lịch sử luôn hồi khống chế văn minh tiến trình nhân vật thần bí liệt d i ễ m đại công vừa nghe mã nhiên lời này liền biết vị này đến từ văn minh cấp thấp tiên tri là thật sự có chút bản lãnh không phải chỉ là tư danh hạng người đối phương chỉ dùng tâm sự mấy câu nói liền đem t h ấ cuộc phân tích rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng tuy rằng không có trực tiếp đoán đúng chân tướng nhưng cũng cách biệt không xa rồi hiện tại thần bí học trong sở nghiên cứu những đại học giả kia các học giả cũng đã bị tóm lên nếu như lần này không phải sở nghiên cứu làm việc quá phận quá đáng thủ đoạn quá thô g i á p lấy liệt d i ễ m đại công cùng phá hiểu giả cầm đầu các xưng hào giả cũng sẽ không đoàn kết lên nắm lấy cơ hội Ở vì kia dưới sự giúp đỡ, tổ chức một làn sóng phản kích, trực tiếp giết chết đám kia ở trường tồn nhân dân trên đỉnh đầu làm mưa làm gió ra hỏa, mọi người cũng sẽ không biết. nguyên lai,、like. những kia học giả cùng đại học giả nhóm, chính là thời đại trước xưng hào giả, mà cái thời đại này tắt xưng hào giả, vốn nên trở thành thứ thời đại đại học giả, linh hồn đào tạo thực nghiệm tràng kế hoạch mở ra trước, dứt bỏ kia c h ố n g không hơn một trăm n ă m trường tồn văn minh còn đã từng có mấy lần trường kỳ toàn dân thí nghiệm, tinh tế giác đấu tràng, chư thiên dẹp loạn huyết đấu vòng, trí xếp i ả vòng quay thi đấu, ba c á c h này, chỉ là nhất có đại biểu lực điển hình. Mỗi một lần toàn dân thí nghiệm, chủ căn cứ cùng phân căn cứ mấy chục tỷ người trường tồn bên trong, đều sẽ hiện ra một nhóm nhân vật tinh anh, đồng thời nắm giữ v ũ lực, quyền lực, trí lực cùng danh vọng. Loại người này bị mệnh danh là s ư n g hào giả. Mỗi giới s ư n g hào giả đều là sở nghiên cứu thần bí dự bị công nhân viên chính là làm bằng sắc thần bí học sở nghiên cứu nước chảy học giả s ư n g hào giả vốn là chính là ẩ n tại thần bí học sở nghiên cứu sau b ổ viên chức Thừa dịp sở nghiên cứu phân tán binh lực đối phó địa cầu viễn trinh tiểu đội cùng cực hiệu quân chủ thời điểm, các xưng hào giả nhân cơ hội soán quyền, đồng thời tiếp xúc được trường tồn văn minh hạt nhân cơ mật, bọn họ biết đến so với người bình thường thêm ra vô số lần, ở thực sự tiếp xúc đến sở nghiên cứu thần bí hạt nhân bộ phận sau, bọn họ biết, cái gì đại học giả, đều là bị dư luận thần hóa một đám người, tiến bộ khoa học kỹ thuật dựa vào căn bản liền không phải bọn họ mà là khống chế chế thẻ năng lực vì kia từ cổ xưa thời đại vẫn tồn tại đến nay đại nhân vật chốt con chó ở sở nghiên cứu thần bí bên trong đều có thể đảm nhiệm được học giả chức vụ nếu như đổi lấy một đầu hắc tinh tinh kia hoàn toàn có thể làm tốt đại học giả phận sự sự vật rồi lần trước học giả cùng các đại học giả ở linh hồn đào tạo sân thí nghiệm trong kế hoạch thưởng thức đến tuổi thọ tăng trưởng tư vị càng không chịu từ bỏ trong tay quyền lực cho nên mới triển khai bí mật bắt lấy kế hoạch hy vọng có thể đem thời đại mới các nhân vật chính sớm bóp chết tiêu diệt ở trong trứng nước xưng hào giả bị sở nghiên cứu thần bí bắt giữ cũng bất quá là người yếu chết cường giả thượng vị thôi cứ như vậy sẽ không có người tới thay thế vị trí của bọn họ rồi nhưng mà vượt qua dự tính sự tình phát sinh rồi an nhàn quá lâu các đại học giả không ngờ rằng thời đại mới xưng hào giả nhóm phản ứng c ấ p tốc như thế quyết tuyệt hơn nữa mỗi cái phương diện đều đủ mạnh sức mạnh thống hợp sau dĩ nhiên trực tiếp đem bọn họ toàn bộ cho làm nát đạo lý chính là đơn giản như vậy xưa nay đều không có quá nhiều âm mưu r u ộ kế, là quang minh chính đại sức mạnh, thủ đoạn, trí tuệ, đại thế tính tổng hợp tranh tài. đương nhiên, trong đó thiếu không được vị kia từ không biết được bao nhiêu năm trước bắt đầu, liền vẫn khống chế toàn bộ trường tồn văn minh tiến độ, điều chỉnh nó phát triển hướng đi nhân vật thần bí trợ giúp, liệt d i ễ m đại công cùng vị kia tiến hành ngắn ngủi giao lưu, hắn biết Ở vì kia trong mắt, sở nghiên cứu thần bí bên trong an nhàn quá lâu các học giả, năng lực tổng hợp cùng thời đại mới các xưng hào giả so ra, tồn tại rõ ràng khác nhau, đối toàn bộ trường tồn văn minh lực trưởng k h ố n g độ cũng có chỗ yếu bớt, xuất hiện ngồi không ăn bám hiện tượng, sở dĩ, người kia mới sẽ ngược lại chống đỡ thời đại mới các xưng hào giả, để nhân vật chính nhóm hung hăng lên sàn, c h ấ n áp tất cả không phục, nếu không thì, chỉ bằng vào mượn các xưng hào giả thực lực tổng hợp, cùng sở nghiên cứu thần bí như vậy quái vật khổng lồ đánh cờ đối trọi, e sở còn sức chưa tới, mặc dù là trường thi bảo loại, bảo phát tiềm năng, thắng được thắng lời cuối cùng, chỉ sở cũng phải tử thương nặng nề, giết chết đám này loạn vào giả sau, chúng ta liền có thể được vị đại nhân kia tán thành, chân chính thay thế được các đại học giả vị trí, s ư n g hào giả tạo thành đ i ê n phong tiểu đội, phía sau đứng hơn trăm đ ạ i thân cao mấy chục mét s i á p máy, đại quân áp cảnh, khí thế mười phần, tuy rằng lòng nghi ngờ, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới phe mình thất bại khả năng, không phải không ai nghĩ tới, giết chết vì kia từ cổ tồn tại đến nay, vẫn khống chế trường tồn văn minh nhân vật thần bí, cướp đoạt đối phương trường sinh bất tử bí mật, thay vào đó. đáng tiếc, như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa số lượng rất ít, còn chưa kịp bắt đầu hành động, liền bị người bí ẩ n một cách thủ thế ung dung r ế t không còn sức đánh trả chút nào. hơn nữa, mọi người đã biết rồi, cái gọi là chế thẻ kỹ thuật, nó chủ yếu nhất bộ phận, bị người bí ẩ n vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, coi như thật may mắn giết chết người này, e sợ n g i n h tiếp mọi người, cũng không phải cái gì mỹ hảo đại kết cục, mà là trường tồn văn minh khoa học kỹ thuật lùi chuyển, xã hội mâu thuẫn bạo phát, sức sản xuất chợt giảm các loại vấn đề, tiên tri, không h ổ là tiên tri, liệt d i ễ m đại công tầm mắt rơi vào trên người mã nhiên, thở dài nói, Chẳng trách có thể làm cho cực h i ể u quân chủ như vậy r a hỏa cũng tâm phục khẩu phục, coi là cường lực ngoại viện, đem hy vọng ký thác ở trên người ngươi. như vậy, ngươi biết cực h i ể u quân chủ hiện tại làm sao sao, mã nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói, đừng nói n h ả m trực tiếp đ ấ u võ, ta chỉ h i ể u kỳ một điểm, lên trước đi tìm cách chết, dùng tính mạng của mình tác thành những người khác, là ai đó. n à y là vô cùng đơn giản lô giới. địa cầu viễn trinh tiểu đội không phải người yếu. Nếu như là, cũng không thể đem ý thức truyền nhà xưởng triệt để hủy diệt, trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến mười bốn chín trăm tên trường tồn tinh nhân tử vong. tuy rằng trong đó tuyệt đại đa số là chết trận ở linh hồn đào tạo địa đồ bên trong thí nghiệm người tham dự. nhưng điều này cũng chí ít có thể nói rõ, địa cầu viễn t r i n h tiểu đội thực lực và trí tuệ không kém, bọn họ không có ngay lập tức lựa chọn lưu vong, mà là ở nguyên chờ đợi. tại sao, đáp án rất đơn giản, bọn họ muốn sáng tạo càng nhiều chiến công, giết chết càng nhiều trường tồn tinh nhân, phá hiểu giả lùi về sau một bước, cất cao giọng nói, ta tuy rằng không có tự mình giáng lâm địa cầu, nhưng cũng nhìn ngấm đọc rất nhiều địa cầu văn hiến trong đó có một câu nói ta cảm thấy đặc biệt có đạo lý thiên kim chi t ử tỏa bất t h ủ y đường b á c h kim chi t ử bất kỳ hành ý tứ là phi thường người có tiền không ngồi ở trong nhà xà ngang phía dưới để tránh khỏi đập thương bình thường người có tiền không nằm ngang thừa cưới ngựa thất để tránh khỏi ngã chết chúng ta những xưng hào giả này t ừng là trăm kim chi tử nhưng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ làm chủ sở nghiên cứu thần bí trở thành thiên kim chi tử chết ở trước bình minh cuối cùng mờ tối cũng quá bi thảm rồi sở dĩ chuyện nguy hiểm giao cho những người khác làm là tốt rồi bất luận nguy hiểm gì đều muốn rơi xuống thấp nhất kiến nghị trực tiếp hỏa lực bao trùm triệt để hủy diệt tinh cầu cải tạo nhà xưởng Con tin cái gì, liền không cần phải để ý đến rồi. Tử đ ả o hữu bất tử b ầ n đ ả o nói chính là c á c h đạo lý này. Trường tồn văn minh cái gì đều khuyết, nhưng là không thiếu người, làm như vậy có rất nhiều mầm họa. Bất quá, chỉ cần chiến hậu thật tốt làm dư luận công tác, bảo đảm trên tâm linh internet không có cùng chúc ta đối n g h ị ệ t âm thanh. đã đủ rồi. liệt d i ễ m đại công thần sắc quái l ạ liếc mắt nhìn hắn, gó gó trên người áo giáp, xem r a t i n h hồng chi truy cùng chục đạo g i ả chết, để lòng can đảm của ngươi nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, ngươi những câu nói này nói có lý, hết thầy cơ giáp sư, vũ khí tầm xa chuẩn bị, oanh tạc, hắc án lưu, men g i ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, Nơ i vơ mê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm năm mươi chín hai trăm năm mươi tám tia la sơ bão hỏa oanh tạc hung hăng đối xung, làm đội trưởng, liệt d i ễ m đại công tuy rằng quyền lợi càng nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn phục chúng, làm ra quyết định như vậy, phải đến cái khác xưng hào g i ả đồng ý, bất quá, ở phương diện này, điên phong tiểu đội các thành viên ý kiến độ cao nhất trí để trong nhà xưởng bọn tù binh cùng kẻ địch cùng đi chết để giáp máy đại quân ra tay vạn nhất đối phương có cái gì phản chế năng lực cũng sẽ không ngay lập tức dùng ở trên người bọn họ phá hiểu giả cùng liệt d i ễ m đại công đối thoại bọn họ là tán thành mạng của mình đương nhiên so với những người khác mệnh càng trọng yếu hơn càng thêm quý giá Đám này xưng hào giả ở giữa đối thoại, cũng không có dấu riêng được cơ giáp sư nhóm. nhưng là, dù cho là điều động cơ lớn giáp máy người điều khiển ở địa vị trên, cũng chỉ là cùng thâm niên người thí nghiệm ngang n g ử a dù cho trong lòng không cam lòng, cũng nhất định phải nghe theo hiệu lệnh, bằng không sau đó thanh toán, trường tồn văn minh có chính là người đồng ý tới thay thế vị trí của bọn họ, Cỡ lớn giáp máy người điều khiển huấn luyện rất khó, cần thỏa mãn cứng nhắc điều kiện rất nhiều, có thể trường tồn văn minh căn cứ rất nhiều, nhân tài đông đúc, coi như ở đây đánh hết, hoa cách 5 năm năm mười năm, cũng có thể một lần nữa thành lập lên một c á c h đồng sảng đội ngũ, huống chi, phía dưới đám kia cỡ trung cơ giáp sư nhóm, bản thân cùng bọn họ kém liền không nhiều, từng cái từng cái mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sẽ chờ phía trên ra chỗ trống rồi một trăm tên cơ giáp sư có đang suy tư các xưng hào giả đối thoại có nhưng là đơn thuần nghe theo mệnh lệnh không có suy nghĩ nhiều nói tóm lại đám này đỉnh cấp cơ giáp sư ở được hiệu lệnh sau ngay lập tức thao túng bọn họ sắt thép cử thú đem vũ khí tầm xa sung năng cũng nhắm ngay tinh cầu cải tạo nhà xưởng màu lam đậm tia sáng la s e r cô đ ộ n g hội tụ, cuối cùng biến thành lực sát thương khủng bố súng la s e r oanh tạc ở nhà xưởng trên, đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh, trực tiếp tiến hành bao trùm thức bão hóa đà kích, tinh cầu cải tạo nhà xưởng như vậy chiến lược tính yếu điểm, mặc dù là hủy diệt ở người mình trong tay, cũng tuyệt không thể ném cho đối thủ, oanh oanh oanh oanh oanh oanh, tinh cầu cải tạo trong nhà xưởng trường tồn tinh bọn tù binh, bản coi chính mình chờ đến chính là viện quân cùng cứu binh, lại không nghĩ rằng những người này đi tới sau, phản ứng đầu tiên chính là đem bọn họ cùng viễn trinh tiểu đội đồng thời đánh giết đến cặn bã, ẩm chứa khủng bố năng lượng tia sáng la sơ, nổ tung có thể, sóng trung kích, trực tiếp đem đám này tù binh xé thành mảnh vỡ, huyết nhục, xương cốt, r a rè, ở phá nát t r ư ớ c mắt, liền bị nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. đến chết, bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết đều truyền không ra đi, không có ngay lập tức bị tia sáng la sơ đánh chết, là may mắn, cũng là bất hạnh, bọn họ c h ơ mắt mà nhìn những đồng bạn chết thảm, điên cuồng rít gào lên, tức g i ẫ n mắng, kêu khóc, đám này tiện nhân, dĩ nhiên bay thẳng đến chúng ta khai hỏa, bọn họ đây là ở phạm tội ta muốn đến trên tâm linh internet công khai bọn họ áp độc hành động để bọn họ thân bại danh liệt đáng ghét a uổng ta vẫn sùng bái phá h i ệ u giả còn hy vọng có thể trở thành hắn người như vậy bây giờ nhìn lại là ta mắt mù rồi tiện chủng áp độc thượng vị giả ta n g u y ệ n rủa các ngươi ghen tan vỡ sinh ra đến hai t ử tất cả đều là gì d ạ n g đời sau chỉ xứng ăn rác thải hạt nhân, bọn tù binh âm thanh, đang trùng kích sóng bên trong phá nát, tiêu tan, liền một điểm bọt nước đều gặp không được, bọn họ căm hận, sự phấn nộ của bọn họ, bọn họ oán hận, đều không quan trọng gì, với thế cuộc không có nửa điểm ảnh hưởng, khói thuốc súng tràn ngập, huyết nhục tung tói, hào quang sôi trào, tinh cầu cải tạo nhà xưởng, là giữ gìn trường tồn văn minh chủ căn cứ toàn bộ nhân khẩu sinh hoạt hàng ngày hoàn cảnh trọng yếu nơi trực tiếp đối trường tồn văn minh bảy phần m ộ ư ơ i nhân khẩu phụ trách ở trong này cố định nhân khẩu muốn xa nhiều chỉ vì người thí nghiệm phục vụ ý thức truyền nhà s ư ở n g mặc dù là bị đại sát một trận sau kỳ thực số lượng cũng không thể chỉ một trăm ba trăm con số này năm mươi lần với nên số lượng trường tồn tinh nhân lợi dụng chức vụ chi liền, lâm thời chế tạo lòng đất chỗ tránh nạn, ngay lập tức ẩm trốn đi, mới không có bị tinh tế viễn trinh tiểu đội phát hiện, bất quá, ở chỗ này siêu lượng bão hoa hỏa lực đà kích bên dưới, cái gì lòng đất chỗ tránh nạn, cái gì vật che chắn, đều là không đỡ nổi một đòn hộp giấy, đám này vốn là có thể may mắn c ầ u sống sót trường tồn tinh nhân, liền như vậy chết thảm ở những đồng bào trong tay khói thuốc xuống từ từ t ả n ra bụi cũng không còn che lấp tầm mắt v i ễ n t r i n h tiểu đội một chuyến năm người hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại đ i ê n phong tiểu đội trước mắt vào giờ phút này tô sắc vi dùng hai tay chống mí mắt duy trì á không gian phóng thích chỉ cần nàng không nháy mắt v i ễ n t r i n h tiểu đội năm người liền sẽ không thoát ly á không gian A không gian vật này, xưa nay đều không phải cái gì phòng ngự loại năng lực, mà là một loại thoát thân thần kỹ, hạn chế rất nhiều, có thể một dùng đến, liền có thể không nhìn trên thế giới tuyệt đại đa số công kích, hơn trăm cổ cỡ lớn giáp máy liên hợp oanh tạc, uy lực rất khủng bố, trên địa cầu bất kỳ quốc gia nào hàng không hạm đội, e sợ đều không đạt tới chúng nó hủy diệt hiệu suất, nhưng là, ngoại giới oanh tạc, cường độ như thế nào đi nữa cao, lại cùng trong á không gian đoàn người có quan hệ gì đây, trong á không gian năm người, liền một tia gió nhẹ, một tia khói l ử a đều không thể cảm nhận được, cảm tạ sắc vi tỷ cứu ta mạng chó, lý hạnh cả người mồ hôi lạnh, nói không biết lựa lời, vừa nãy kia một trận, hắn hầu như coi chính mình chết chắc rồi, Lấy hắn kiến thức, căn bản không nghĩ tới. trên thế giới có ra sao phòng ngự thủ đoạn, có thể ngăn trở hơn trăm cụ cỡ lớn giáp máy liên hợp oanh tạc. nhìn bị tia sáng la sơ cày quá một lần tinh cầu cải tạo nhà xưởng. lý hạnh lúc này mới phát hiện. lòng đất này dưới lại vẫn cất giấu số lượng rất nhiều thi thể. tô sắc vi khép lại hai mắt. năm người tổ thoát l y a không gian. lại xuất hiện ở đ i ê n phong tiểu đội các xưng hào giả cùng hơn trăm tên đ ỉ n h cấp cơ giáp sư trước mắt, xa xa các xưng hào giả. nhìn thấy năm người xuất hiện, lập tức bắt đầu nghị luận, không gian năng lực, thực sự là buồn nôn, liền không thể đàng hoàng để chúng ta giết chết sao, bây giờ nên làm gì, chúng ta khoa học kỹ thuật, chỉ có không gian dắt nhảy thủ đoạn, không có không gian loại thủ đoạn công kích cùng vũ khí đám người kia kỳ thực đã đứng ở thế bất bại rồi r ê n các ngươi quá đánh giá cao kẻ địch rồi ta trí não vừa nãy đã bắt lấy cái kia thổ dân thiếu nữ động tác căn cứ phân tích của ta cái này danh hiệu là võ thần thổ dân nữ hài chỉ có mở hai mắt ra thời điểm mới có thể duy trì không gian năng lực chỉ cần nhắm mắt năng lực ngay lập tức sẽ muốn giải trừ, vậy cũng rất phiền phức, lẽ nào chúng ta muốn ở chỗ này cùng bọn họ vẫn hao tổn nữa, không cần, mặc dù là siêu năng lực như vậy không giảng đạo lý đồ vật, đang giải phóng trong quá trình, cũng có chỗ tiêu hao, liền vừa nãy như vậy một lúc, võ thần thể trọng liền xuống hàng rồi m ờ i ca gơ, duy trì công kích, nàng kiên trì không được quá lâu, Sở dĩ, tiếp tục oanh tạc, các xưng hào giả đều là ư ớ c bên trong chọn một nhân vật kiệt xuất, có lẽ vì tư lợi, có lẽ phẩm đức bại hoại, nhưng ít ra năng lực của bọn họ cùng trí lực không có vấn đề. thời gian trong trước mắt, bọn họ liền tìm đến phá cuộc biện pháp, hoặc là nói, trong chiến tranh, có một phương thực lực tổng hợp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thời điểm, chỉ cần không phải bại não, luôn có thể ung dung tìm ra rất nhiều đi về thắng lợi chính xác con đường ngược lại là thực lực yếu kém một phương muốn đạt thành lấy yếu thắng mạnh nhất định phải trả giá gấp mười 10, gấp trăm lần tâm huyết hơn nữa một chút vận khí cùng thời cơ mới có thể làm được các s ư n g hào giả vừa mới đạt thành nhận thức chung tinh tế viến t r i n h năm người tiểu đội đã vọt lên ma tử cùng tô sắc vi một tổ xông lên đằng trước nhất, mã nhiên tắc ở thay đổi thứ hai, duy trì sung phong thời điểm, cũng dùng nội khí mang theo lý hạnh cùng ngô địch, đang trợ giúp hai người đuổi kịt đồng thời, cũng có thể tránh khỏi bọn họ dễ dàng chết trận x a trường, trực tiếp lính tiện lợi, hai ngàn mét khoảng cách, đối với siêu phàm giả tới nói, rất ngắn, đặc biệt là cấp bậc cao siêu phàm giả, toàn lực ư gia tốt, căn bản không được bao lâu thời gian nhưng là hiện tại này hai ngàn mét lại trở thành sống và chết giao giới tuyến liệt d i ễ m đại công cùng trên mặt của phá hiệu giả đã hiện ra t r e o tức nụ cười kinh cức hoa thần tuyệt đối phòng ngự chờ các xưng hào giả cũng đều mặt lộ vẻ vẻ trào phúng rùa rụt cổ lên còn có thể sống chủ động phản công can đảm lắm nhưng mà là đang tự tìm đường chết, lựa chọn ngu xuẩn, tiên tri, có tiếng không có miếng thôi, dĩ nhiên lựa chọn đối xung, n à y quá kiêu ngạo rồi, ngậm miệng, mau nhanh lùi về sau, đây căn bản không phù hợp mã nhiên nhất quán tác phong làm việc, hả, nói có đạo lý, có thể làm cho cực hiệu quân chủ ăn quả đắng nam nhân, như thế nào đi nữa đánh giá cao cũng không quá đáng. cẩn thận dùng thuyền được vạn năm, mau lui, để cơ giáp sư nhóm đẩy lên. chúng ta trước tiên kéo dài khoảng cách, có thể xuất hiện ở trên chiến trường, mở ra cỡ lớn giáp máy người, đều là vạn người chọn một đỉnh cấp người điều khiển, mỗi cách đều thao tác thông thảo, tốc độ phản ứng cực nhanh, hai ngàn mét khoảng cách, dù cho đối diện năm người tốc độ cực nhanh, những cơ giáp sư này cũng cũng có thể hoàn thành vừa đến hai vòng bắn một lượt, có thể bảo hiểm để, điên phong tiểu đội tắc sưng hào giả, vẫn là đúng lúc kéo dài khoảng cách, để cơ giáp sư nhóm trên đỉnh tuyến đầu, ở thời khắc mấu chốt này, liệt d i ễ m đại công bén n h ạ y chú ý tới, xung phong trạng thái mã nhiên, môi khép mờ, phảng phất ở không tiếng động mà nói gì đó, hắc á m lưu, Men kêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm sáu mươi hai trăm năm mươi chín cực hiệu hỗn loạn v à nát buồng lái này, tử vong sứ đồ, hoặc là nói, cực hiệu quân chủ, ta còn có lá bài tẩy, có thể dẫn s ắ t các đội viên đồng thời chạy thoát, trở về địa cầu, mà này nhưng là ngươi cơ hội duy nhất ngươi không ra tay nữa ta liền lập tức mang các đội viên rời đi trường tồn văn minh để chính ngươi cùng đám người này đấu trí so dũng khí nội khí vận dụng ký xảo nhỏ một trong truyền âm nhập mật mã nhiên bây giờ đã nắm giữ tinh thần giải phẫu linh hồn nát tan đầu độc chờ ký xảo tuy rằng ở một đạo này trên không tính chuyên gia gì nhưng trình độ cũng tương đối khá rồi đặc biệt là cực hiệu quân chủ tự tay chém đối phương không biết được bao nhiêu cái hóa thân nát tan cực hiệu quân chủ nhiều như vậy linh hồn mã nhiên đối cái tên này có thể nói là quen thuộc đến cực điểm cách tương đương xa khoảng cách mã nhiên đều có thể ngửi được trên người đối phương mùi vị đó ở xưng hào giả tạo thành điên phong tiểu đội bên trong liệt d i ễ m đại công sức quan sát nhạy cảm chú ý tới mã nhiên phản ứng gì thường tâm sinh cảnh giác còn chưa kịp mở miệng trong tiểu đội duy nhất không từng nói tử vong sứ đồ bỗng nhiên thân thể hơi run lên tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của liệt d i ễ m đại công nhìn kỹ cái này nguyên bản còn có chút trù trừ ra hỏa lập tức hành động lên chỉ thấy nguyên bản không hề cảm giác tồn tại tử vong sứ đồ cánh tay phải hóa thành một thanh hình t h ủ kỳ quái cao bước sóng hạt trường đao đột nhiên về phía trước một đâm xì xì máu bắn tung t ó i lưới dao bên trên hắc khí lưu màu đỏ chuyển động trong nháy mắt liền đem một tên sưng hào giả chém g i ế t chạy theo tay đến c h à m g i ế t một người toàn bộ quá trình dần lên cao thỏ rơi không có nửa điểm dây dưa dài dòng người bị hại thậm chí ngay cả âm thanh đều chưa từng phát ra nửa tiếng tử vong s ứ đồ ngươi liệt d i ễ m đại công sự chú ý độ cao tập trung phát ra gầm lên giận dữ ngươi dám n à y lửa giận cũng không phải bởi vì đồng bạn chết trận mà phát một c á c h lơ là bất c ẩ n tự cho là nắm chắc phần thắng n g u xuẩn chết rồi cũng là chết rồi không trách được người khác mỗi người đều là tính mạng của chính mình phụ trách. mọi người đều biết, chủ căn cứ bên này ý thức truyền nhà xưởng đã bị hủy diệt. dưới tình huống này, còn lấm lấm liệt liệt, một điểm lòng cảnh giác đều không có. thành thật mà nói, liệt d i ễ m đại công không biết được cái tên này là làm sao trà trộn vào sưng hào giả trong đội ngũ. rốt cuộc, lại như mã nhiên nói tới một dạng. trường tồn văn minh khối này đĩa bánh tổng cộng lại lớn như vậy phân càng nhiều người mỗi người có thể bình quân phân phối đến số lượng cũng càng ít đi ở trên cơ sở này cái gọi là đồng bản tự nhiên là càng ít càng tốt có thể vấn đề ở chỗ chia nhỏ chiến lợi phẩm cùng thành quả thắng lợi vậy cũng phải chờ đến thắng lợi mới được mã nhiên có thể sử dụng rất ít hai câu s u ố i ruột tử vong s ứ đồ đây rốt cuộc là năng lực của hắn, vẫn là nói, đây là rất sớm bố trí ký càng quân cờ. trong đội ngũ, là còn có hay không cái thứ hai người phản bội, điên phong tiểu đội bên trong, rất nhiều s ư n g hào giả đều nghĩ tới điểm này, lập tức từng người phân tán ra đến, vốn là mọi người cũng là bởi vì lợi ích xu thế mà đi tới đồng thời, tạo thành đội ngũ. hiện tại, tín nhiệm không còn, cùng với mạnh mẽ liên thủ phối hợp không bằng từng người tự chiến mạnh mẽ cùng nhân ra đi quá gần đầu óc không ngốc e sợ ngay lập tức sẽ muốn hoài nghi đây là nằm vùng hành vi tử vong xứ đồ cười lớn quanh thân bọc ở một đoàn đỏ đen điện tương bên trong trong nháy mắt liền thoát ly đoàn người tốc độ nhanh đến không thấy rõ động tác của hắn bất quá nơi hắn đi qua nổ tung liên tục, hữu hình vô sắc g ầ n sóng, không ngừng phát ra sắc bén ong ong, oành oành oành, giáp máy dường như liêm đao dưới lúa mạch một dạng, r ồ n dập đổ xuống, tử vong s ứ đồ hành vi, không có hủy diệt bất luận c â y gì một bộ cớ lớn giáp máy, lại tạo thành to lớn hỗn loạn, lập tức bố trí lại đứng t h ẳ n g tư thái, liệt d i ễ m đại công quanh thân hỏa d i ễ m lượn lờ, sóng nhiệt lăn lộn, đầu tiên bảo đảm chính mình an toàn, lúc này mới tiếng như trung lớn nói, trước tiên giải quyết tên phản đồ này. trên thực tế, cũng không cần hắn trường thi chỉ huy, đỉnh cấp cơ giáp sư nhóm, đều là thân kinh bách chiến hạng người, trải qua hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp, đối mặt loại này đột phát tình huống, phải nên làm như thế nào, hầu như đã trở thành phản ứng bản năng, té ngã to lớn giáp máy ở đầy trời bụi bên trong cấp t ố c điều chỉnh tư thái từng c á c h từng c á c h bò người lên nhưng là tinh tế v i ễ n t r i n h tiểu đội năm người đã vượt qua này hai ngàn mét khoảng cách đi tới giáp máy đại quân trước lại dùng tia sáng la s e r bắn một lượt căn b ả n không thể pháo cao xả đánh mũi đầu tiên ngươi nòng pháo chuyển động tốc độ đến theo được mới được h ư ớ n g chi, bên người đều là quân đội bản, tùy tiện xả kích, kẻ địch đánh hay không đến khác nói, một phát súng la sơ xuống, chí ít có thể trong số mình hai tên đội hữu, sử dụng vũ khí lạnh, liệt d i ễ m đại công chỉ lệnh vừa mới truyền đạt, xa xa phá h i ể u giả liền lập tức đưa ra mặt khác mình lệnh, hết thầy cơ giáp sư, lập tức thay đổi cơ đồng hình thái, Bắt đầu dùng hạt nhân gia t ố c n h ấ t công suất cao, tiến vào siêu gánh nặng trạng thái, trực tiếp dùng quyền chân, ớp chết bọn họ, lý tính phân tích, phá hiểu giả chỉ lệnh càng thêm hợp lý. nhìn ra, hắn đối giáp máy lý giải so với liệt diễm đại công càng sâu, nhưng là, phía trên chiến trường, lệnh ra hai chủ, là binh gia tối kỳ, phần nhỏ cơ giáp sư, chỉ là mang tính lựa chọn nghe theo liệt diếm đại công chỉ l ệ n h móc ra tạo hình khuyết đại, khác nào chảm hảm đao đồng dạng đồ vật, hướng về tinh tế viến t r i n h tiểu đội đổ ập xuống vung chém đi qua, có thể tuyệt đại đa số cơ giáp sư, đều bởi vì hai c á c h không giống mệnh l ệ n h rơi vào đến ngắn ngủi trù trừ cùng do dự bên trong, ở cường độ cao phía trên chiến trường, trong trước mắt trong nháy mắt, liền đủ để quyết định sinh tử cùng thắng bại, này rõ ràng đình trệ, để bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. o a n h ở liệt diếm đại công nói chuyện với phá hiểu giả công phu, ma tử dong r ồ i phía chân trời, quanh thân tỏa ra bảo ngược ngọn lửa màu đen đỏ, không hề đồng thủ, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, hắn khác nào một cây xé xách bầu trời trường thương, Trực tiếp dùng kia muôn vàn thử thách thân thể, đem hình thể có thể so với nhà cao tầng to lớn giáp máy trực tiếp xuyên thủng. Một đài to lớn giáp máy buồng lái này, đã bị hóa thành một đạo tàn ảnh ma tử trực tiếp va nát, kim loại chiết s u ấ t âm thanh, để người nghe tê cả d a đầu, cả người ớm ra khí lạnh, màu đỏ tươi cùng đem d ị c h chất lòng hỗn hợp lại cùng nhau, để người không phân biệt được những kia là huyết dịch. những kia là giáp máy dầu bôi trơn thời gian trong trước mắt trong khoang điều khiển đỉnh cấp cơ giáp sư dĩ nhiên chết không toàn thây oành oành oành tóc đỏ huyết mâu nam tử tự do bay l ư ợ n trời cao hắn tựa hồ liên thủ cũng lười ra trực tiếp dùng thân thể va nát ba cái giáp máy lúc này mới rốt cuộc bắt đầu hoạt động tay chân kết kèn kẹp Ma t ử cả người khớp xương phát ra một trận rang đậu vậy lanh lành tiếng vang. trên mặt cũng hiện ra một vệt dứt tờn khác nào áp ruột vậy nụ cười. hắn bể nghễ phía dưới các x ư n g hào giả. móc lên ngón tay. đến, theo ta thật tốt vui đùa một chút. vào lúc này, tô sắc vi liều mạng đâm xuyên một bộ giáp máy buồng lái này. liền bị mã nhiên dùng nổi khí bao lấy. về phía trước kéo lấy. những người máy này. tất cả đều giao cho ma tử, chúng ta đi hạn chế đám kia sưng hào giả sao, tô sắc vi t h ở hồn hển, bị m ã nhiên dùng vô sắc nội khí an toàn bao vây lấy, về phía trước kéo lấy, thế là lập tức làm ra phản ứng, rõ ràng, hắc ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm sáu mươi một, mã nhiên cùng tô sắc vi lên chiến trường sau, liền không cần tiếp tục muốn ngôn ngữ giao lưu. c á c h gọi là hiểu ngầm, chính là một động tác, một c á c h ánh mắt, lẫn nhau liền có thể biết ý đồ của đối phương. đây chính là ở nguy cơ sống còn bên trong mài luyện r a chiến hữu ràng buộc. nhất niệm đến đây, tô sắc vi thu hồi thủy chất lôi thương. cùng lý hạnh, ngô địch đồng thời, nỗ lực đi theo sau lưng mã nhiên, tránh né công kích, hướng về các xưng hào giả phương hướng phóng đi, cùng ma tử so ra, nàng hiệu suất quá kém, đang đối mặt những quái vật khổng lồ kia thời điểm, có vẻ sức chưa tới, cần tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần cùng thể năng, mới có thể miễn cưỡng giết chết một đài, không bằng tồn lưu một ít năng lượng, ở thời khắc mấu chốt, sử dụng thích hợp nhất siêu năng lực, đến nhịp chuyển nguy hiểm cuộc diện, giáp máy thứ này, cùng địa cầu trồng ra đến cây khoa kỹ, phong cách rõ ràng không quá phù hợp. r ấ t nhiều địa cầu nhà khoa học cho rằng, giáp máy hình người không phù hợp công trình động lực học, khoa học vật liệu v â n v â ngành n học, tức chính là có thể thỏa mãn điều kiện, lấy ra đồng d ạ n g đẳng cấp vật liệu cùng kỹ thuật, Hoàn toàn có thể chế tạo ra càng cao cấp máy bay, xe tăng thậm chí tinh không chiến hạm. nhưng là, trường tồn văn minh các khoa học gia hiển nhiên không nghĩ như vậy. Bọn họ không chỉ có chế tạo ra giáp máy, hơn nữa còn làm ra cao mấy chục mét to lớn giáp máy, một trăm đài to lớn giáp máy, tùy tiện nhảy ra một đài, đều có thể nói pháo đài di động, cảm giác ngột ngạt mười phần, xa xa ngóng nhìn, cũng làm cho người không thở nổi. cái gì máy bay xe tăng, ở món đồ này trước mặt, lại như là chuột nhỏ. tiểu chim xẻ một d ạ n g một lòng bàn tay liền có thể đập nát, t r i n h lệ quá to lớn rồi. tô sắc vi vừa nãy liều mạng mới thật vất vả đánh xuyên qua buồng lái này, trực tiếp đánh chết bên trong cơ giáp sư. có thể to lớn giáp máy bản thân cũng không có bị bao nhiêu phá hoại. sau đó hơi hơi duy tu một hồi, liền lại có thể trở về chiến trường. nếu như những kia người điều khiển tố chất lại mạnh mẽ một chút, một trăm đài c u n g cấp bậc giáp máy, trên địa cầu các quốc gia vô pháp thuyên t r u y ề n vũ khí nguyên tử tình huống, hoàn toàn có thể tiêu diệt tuyệt đại đa số quốc gia, mặc dù là địa cầu văn minh may mắn tăng cao. ở thời khắc mấu chốt tìm tới phá giải giáp nhất xạ tuyến cùng giáp tam xạ tuyến biện pháp, cũng rất khó xử lý những thứ đồ này. nhìn như cao to, công kênh giáp máy, trên thực tế cơ động năng lực rất mạnh, nhanh nhẹn linh hoạt, thẳng tắp tốc độ di động e sợ chỉ sẽ nhanh hơn. nếu như không phải có mãi nhiên ở bên cạnh chăm sóc, e sợ ngô địch cùng lý hạnh vào lúc này. cũng đã bị đánh dính bám vào lạnh lẽo sắt thép mặt ngoài kim loại rồi ma tử thật mạnh tô sắc vi nhìn trên bầu trời một đoàn ngang dọc tàn phá màu đen đỏ lệ hỏa trong lòng cảm khái không h ổ là có thể thống nhất thương minh tinh đại lão loại cấp bậc này sinh mệnh cá thể có thể nói phạm quy cấp bậc rồi tăng cao cảnh giác cẩn thận chu vi âm thanh của mã nhiên từ phía trước truyền đến, chúng ta không có viện quân, vừa mới cái kia ra tay ra hỏa, là cực hiệu quân chủ, không muốn hy vọng hắn sẽ cung cấp cái gì trợ giúp, tô sắc vi, lý hạnh cùng ngô địch ba người cắn chặt hàm răng, tận lực đổi k h ị t bước tiến của hắn, cái kia bị gọi là tử vong sứ giả điên phong tiểu đội phản đồ, ở gợi ra hỗn loạn sau, cũng ở trên chiến trường đi ngang qua, chỉ là ở bảo toàn chính mình, rõ ràng là ở s u ấ t công không s u ấ t lực, không có tiến một bước trợ giúp tinh tế viến chinh tiểu đội ý đồ, vốn là mọi người liền hiếu kỳ, suy đoán người kia đến cùng là lúc nào bị mã nhiên phái đi qua nằm vùng. hiện tại, ba người đều hiểu được, nguyên lai,、like. cái gọi là tử vong sứ già, từ vừa mới bắt đầu, chính là cực hiệu quân chủ áo sle, cố lên a, cực h i ể u quân chủ tự do ở chiến trường biên giới trong thanh âm mang theo một chút ý cười nên làm ta cũng đã làm hiện tại các ngươi loạn chiến thành một đoàn cũng không tiện thoát ly chứ nếu không muốn chết liền lấy ra điểm bản lãnh thật sự này cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh để tô sắc vi mày l i ễ u một trống trong con ngươi nổi lên một luồng tàn nhẫn sắc Hẳn không thể tại chỗ đem cái tên này c h ù i chết, cực hiệu quân chủ vừa đi ngang qua, vừa cao g i ọ n g nói, mọi người là lâm thời minh cứu, đừng tổng nghĩ giết t a, qua cầu rút ván, chí ít cũng phải đợi được các ngươi quá rồi hà lại nói. đúng không, trước ta đã nghĩ nhắc nhở các ngươi, sở nghiên cứu thần bí bên trong những học giả kia, các đại học giả, Căn bản không phải trường tồn văn minh cao nhất kẻ thống trị, chân chính khống chế c á c h văn minh này ra hỏa. Có khác. cổ cách được có bao nhiêu lá bài tẩy ra hỏa. Chúng lực. có chờ một mặt một tâm Mới mãi một đội từ tồn tại tại. bất tử. biết tẩy ta đến thả xuống thành thể thắng tiểu người Hắn Vẫn đến hiện như Không nhiêu đến xuống kiến. Đồng đánh Không nhiên Điên phong tiểu một bên. đưa xôi đại. Đối bài hiệp lại. hỏa. lá đáp xa bao ra A. ra vậy lão liền có xưng hào giả tức giận chửi rùa lên đời sau chỉ xứng ăn rác thải hạt nhân tiện chủng cực h i ể u quân chủ ngươi chính là c á c h trời sinh kẻ phản bội tinh hồng chi truy t r ụ c đạo giả phổ chiếu chi dực đều bị ngươi hại chết ngươi còn có tư cách gì ở đây nói ẩu nói tả mau nhanh chịu chết đi cực h i ể u quân chủ biếu môi thành t h ả o điêu luyện né tránh to lớn giáp máy công k í c h dếu c ự c nói, ta vốn là không nghĩ sinh sôi đời sau, ngươi nguyền rùa thực sự là yếu ớt đến để ta muốn cười đây, không muốn quang nói dọa, nếu như có can đảm lời, tự mình tới r ế t đi ta a, gào, sừng sừng với trên đường chân trời ma tử, phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng gầm gừ, thanh âm này giống như dòng gầm, lại dường như kim thiết g a o kích, c h ấ n người t â y cả ra đầu, tất cả đều cho ta quỳ xuống, tóc đỏ huyết mâu nam nhân, đứng trên không trung, cuồng thái tất lộ, g i ế t lên một tiếng, nương theo vô hình vô chất sóng trùng kích, bao phủ toàn bộ chiến trường. trong trước mắt, nguyên bản uy thế ngập trời hơn trăm đài to lớn giáp máy, tất cả đều tạm dừng vận chuyển, o a n h một bộ giáp máy ngã q u y ở mặt đất, c h ầ m trọng kim loại bao đầu gối va nát bằng phẳng cứng rắn mặt đất. Oành oành oành. Lại là ba máy giáp. l à m ra tương tự động tác. Sau đó là năm, mười, hai mươi, bốn mươi, bảy mươi, chín mươi. Oành oành oành oành oành oành. Bụi tung tóe. trên mặt đất đâu đâu cũng có mạng m i ệ n hình dáng vết sách. hơn trăm máy giáp. trước sau quỳ gối trước mặt ma tử. khác nào chiến bại tù binh lại dường như hành hương tín đồ thời khắc này tia sáng cũng biến thành ảm đạm rồi rất nhiều nhóm cơ giáp bóng mờ bao phủ điên phong tiểu đội tất cả mọi người trận này kim loại cùng huyết nhục chiến dịch phản phất bị ma tử cho tại chỗ gào ngừng làm sao có khả năng ta không tin trên thế giới tại sao có thể có cường đại như vậy cơ thể sống Coi như là vị thần bí nhân kia, cũng không làm được trình độ như thế này chứ, toàn bộ đều làm phản sao, không thể là làm phản. những cơ giáp sư này, đều lý lịch thuần khiết, không có cùng bất luận cái gì ngoại tinh thế lực tiếp xúc qua. đ i ê n phong tiểu đội tắc xưng hào giả rơi vào mê man cùng hoảng loạn trạng thái, địa cầu viễn t r i n h tiểu đội bên này, lý hạnh chấn động trong lòng, Hắn v ĩ n h động máy chụp hình vẫn đang vận chuyển, ghi chép xuống tất cả những thứ này, chờ trở lại địa cầu sau. Bao nhiêu người đều có thể từ bên trong nhìn thấy ma tử bá đảo a, càng không cần phải nói còn có tiên tri, võ thần. ngô địch bọn họ anh dũng không sợ sông pha chiến đấu, thân là một tên đối ghi hình có hết sức yêu quý người, vừa nghĩ tới chính mình bảo lưu lại đến rồi quý giá tác chiến tư liệu. trong thân thể mỗi một tế bào đều đang sôi trào, này so với chính hắn lưu lại chiến trường tên gọi muốn trọng yếu hơn, tô sắc vi đưa ra suy đoán đáng tin hơn một ít, giáp nhất xạ tuyến, mã i nhiên có thể chủ động chế tạo ra một mảnh cường hóa giáp nhất xạ tuyến bao trùm lĩnh vực, ma tử trương cuồng, có thể làm được trình độ như thế này, tựa hồ, cũng miễn c ư ỡ n g có thể lý giải, không phải, mã nhiên cũng tạm dừng di động, lắc lắc đầu, hẳn là công k í c h linh hồn thủ đoạn. trên thực tế, đây chỉ là đầu độc năng lực diệu dụng, vốn là, mã nhiên để ma t ử toàn lực ra oai, chỉ là muốn đi ảnh hưởng nhóm cơ giáp vận chuyển, không ngờ rằng, thao túng đám này sắt thép cử nhân, dĩ nhiên là một đám rất sợ chết kẻ nhu nhược, từ đầu tới đuôi, chết ở ma t ử trong tay cơ giáp sư cũng không vượt qua mười tên có thể còn lại cơ giáp sư nhóm tất cả đều bị sợ vỡ mật để bọn họ tại chỗ phản bội đầu độc năng lực là không làm nổi có thể để bọn họ giống như cực h i ể u quân chủ đi ngang qua bởi vì thực lực không đủ mà chiến bại lại hoàn toàn có thể làm được đám này cơ giáp sư sợ chết trình độ vượt qua mã nhiên mong muốn Hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm sáu mươi hai hai trăm sáu mươi một cầu đặt mua, sống lại trước, trên địa cầu những kia hoàng bài cơ giáp sư nhóm, mở giáp máy so với những tên này kém rất nhiều, nhưng tinh thần, ý chí và niềm tin, nhưng có thể đem những trường tồn văn minh này đỉnh cấp cơ giáp sư dây thành cặn bã, từng cái kia anh dũng chịu chết hoàng bài cơ giáp sư, mỗi tên của một người, tướng mạo cùng cuộc đời lý lịch, mã nhiên đều nhớ kỹ trong lòng, cùng những kia những anh hùng so ra, những trường tồn văn minh này cái gọi là đỉnh cấp cơ giáp sư, quả thực như là vai hề một dạng buồn cười buồn cười, hơn trăm đài to lớn giáp máy, bị ma tử g i ế t lên một tiếng trực tiếp gào ngừng, có thể chiến dịch này vẫn chưa b ở i vậy chung kết, các xưng hào giả tạo thành đ i ê n phong tiểu đội, mỗi c á c h đều có b ả n g hiệu bản lĩnh không có dùng đến mỗi một c á c h có thể thu được s ư n g hào trường tồn tinh nhân đều có thủ đoạn của chính mình mặc dù là vừa bắt đầu bị cực hiệu quân chủ âm chít cái kia kẻ xui xẻo kỳ thực cũng nắm giữ không kém hơn chục đạo giả tinh hồng chi truy bản lĩnh chỉ có điều người kia có tính cách phương diện khuyết điểm mù quáng tự đại tâm tư không đủ nhắn nhụi cảnh giác tính không đủ, mới bị nằm vùng ở đ i ê n phong tiểu đội cực hiệu quân chủ trực tiếp nắm lấy cơ hội giết chết, cơ hội như vậy, lói lên liền qua, sẽ không lại có thêm lần thứ hai rồi, ý thức được thế cuộc không ổn, thắng lợi cán cân bắt đầu phát sinh chinh t r í c h chúng các xưng hào giả, lập tức hành động lên, kép kèn kẹp kép kèn kẹp, mười mấy chương quý giá thẻ, ở giữa bọn họ phá nát, hoặc là thuần túy mật độ cao tính sát thương năng lượng xả kích hoặc là tinh nhộn triệu hoán vật hoặc là địa hình đổi thẻ c á c s ư n g hào giả từng người triển khai bản lĩnh đỏ cam vàng l ụ c lam tràm tím chờ ánh sáng bảy màu nương theo gào thép kình phong nhiệt độ nóng bỏng cùng đủ để khai sơn phá nhạc uy năng hướng về ma tử bay đi sắc bén tiếng zip sóng chấn động tia sáng c h ó i mắt để cách mấy trăm mét địa cầu các đội viên cũng cảm thấy ra đầu tê dại. xong, lý hạnh phát ra nói mê vậy âm thanh. nếu như đối mặt như vậy công kích người là chính mình, e sợ chính mình liền di ngôn đều không phát ra được, trực tiếp sẽ bút hơi khỏi thế gian, liền di hài đều sẽ không lưu lại, ngô địch không nói hai lời, cắn chặt hàm răng. cuối đầu, liền bắt đầu mắn vọt về trước, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là muốn đem ma tử cứu ở ngô địch nghĩ đến tuy rằng ma tử còn không phải bạn của hắn nhưng mọi người kể vai chiến đấu lẫn nhau đều đem sinh tử lẫn nhau giao phó ở như vậy trong lúc nguy cấp chính mình tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến nhất định phải dũng cảm đứng ra giúp bạn không tiếc cả mạng sống nếu như có thể đem ma tử cứu được ta liền có tư cách trở thành bạn của hắn chứ một người đàn ông có thể nhỏ yếu có thể bần cùng cũng tuyệt đối không thể không coi nghĩa khí ra gì đây là ngô địch đôi khi mạc não khác hẳn với người thường cha mẹ truyền t h ủ cho hắn số lượng không nhiều bình thường tư tưởng rồi nhưng mà ngô địch mới chạy ra vài bước khoảng cách liền bị mã nhiên dùng nội khí ngưng tụ thành vô hình dây thừng t r ụ p lại một cái kéo trở về, không nên v ò n g động, mã nhiên nhìn trước mắt khuôn mặt non nớt ngô địch, ánh mắt phức tạp, ngữ khí sâu xa nói, trình độ như thế này công c h c ò n không thương t ổ n tới ma tử, ngươi x ô n g lên, chỉ làm liên lụy hắn, lại nói rất không khách khí, có thể mã nhiên trong đầu, lại lướt qua vậy né qua đời trước cái kia huấn luyện viên ngô địch di ngôn, cùng tuyệt đại đa số địa cầu thủ hộ giả so ra ngô địch là may mắn bởi vì hắn ở triệt để trước tử vong tận mắt nhìn một c á i chiến dịch thắng lợi thậm chí còn có lưu lại di ngôn tư cách ngô địch trước khi chết phun ra huyết khối lưu lại cuối cùng di ngôn mã nhiên đến hiện tại đều ký ức chưa phai ta đủ tư cách bị bị mọi người tán thành sao hắn không có được đáp án các đội viên tuy rằng ngậm lấy lệ, ngay lập tức đưa ra trả lời. nhưng ngô địch sớm ở trống một hơi nói xong câu đó sau, liền tại chỗ chết đi, cũng không thể nghe được các chiến hữu tán thành, sở dĩ mỉm cười rồi biến mất hình ảnh là không tồn tại, trước khi chết một vấn đề cuối cùng, cũng không thể được đáp án. đời trước ngô địch, chết rất thống khổ. đi cũng không an tường bị điện t ử pháo oanh chỉ còn nửa người dưới lá phổi trở xuống toàn bộ nội tạng đều bị b ố c hơi lên người làm sao có khả năng giống hai tay buông xuôi người một dạng thời điểm chết lại như ngủ thiếp đi một dạng an tường đây nhưng mà đây chính là chiến tranh giữa các vì sao tàn khúc lại lạnh lẽo mỗi một tên thủ hộ giả đều có chuyện xưa của chính mình chính mình truy cầu cùng qua lại có thể lên tới chiến trường nữ võ thần như vậy trấn quốc cấp xuống tới ngô địch như vậy không có bất luận cái gì thiên phú thường thường không có gì là chiến sĩ thông thường ở lạnh lẽo trong chiến tranh đều sẽ chết đi không người nào dám bảo đảm mình có thể sống sót nhìn thấy hòa bình lần thứ hai đến mặc dù là thượng đế xe vơ như vậy nắm giữ phục sinh năng lực nhìn như khó giải cường giả cuối cùng không cũng là bị ngoại tinh người xâm lược đánh bại chết thảm ở trên chiến trường thậm chí liền ngay cả linh hồn nhục thân quyền bính tất cả đều triệt để hủy diệt sao một cái văn minh từ toàn thịnh hướng đi triệt để hủy diệt mang ý nghĩa nên văn minh bên trong hết thầy cá thể cố sự cuối cùng đều là lấy bi thảm dấu chấm tròn cắt xuống rừng phù bất luận cái gì vui cười hạnh phúc ở cuối cùng đại phá diệt trước mặt đều dường như mây khói gió thổi một hơi liền nhẹ nhàng tản ra biến mất không còn t â m hơi rồi tô sắc vi đứng ở mã nhiên bên người thở hổn hển đôi mi thanh tú nhíu chặt đình chỉ động tác trên tay vốn là nàng nghĩ sử dụng l í n h vực triệu hoán đem ma tử kéo đến khu an toàn bên này nhìn thấy động tác của mã nhiên Nàng liền thay đổi chủ ý, tiên tri sức phán đoán, không ai bằng. ở vào thời điểm này, tô sắc vi lựa chọn tin tưởng mã nhiên, đ i ê n phong tiểu đội các xưng hào g i ả phóng thích công kích, cũng đều trước sau rơi vào trên người ma tử, xì xì xì tư, lưu quang, oanh tạc, nổ tung, sóng âm, khí lưu, rung động, ở như vậy oanh tạc dưới, mặc dù là ba, năm đài loại cực lớn giáp máy, cũng muốn làm trường giải thể, h ủ y hoại, biến thành một đống không có tác dụng rác rưởi cùng phế liệu, hai đài không cẩn thận ngăn trở công kích con đường to lớn giáp máy, tại chỗ chít suốt, một cái bị c ắ t gáy chân, một cái khác bị chẳng ngang nổ thành hai đoạn, ầm ấm, nửa đoạn to lớn giáp máy rơi xuống đất, bụi bẩm tung bay, cao tới ba mươi mét bụi b ặ m cho màn, đem ma tử bao phủ lên, một trận đánh túi bụi, trong cùng một lúc, cũng rơi vào trên người ma tử, mây khói lượn lờ, tầm nhìn cực thấp, không ai có thể xuyên thấu qua bụi b ặ m cho màn nhìn thấy bên trong đến cùng phát sinh cái gì, có thể đ i ê n phong tiểu đội các xưng hào giả lập tức làm ra phản ứng, hắn không bị thương, một tên nữ tính xưng hào giả la lớn, một điểm thương thế đều không có đáng chết cái này gọi ma tử ra hỏa thể phách quá mạnh rồi v ậ t còn sống thân thể dĩ nhiên thật có thể luyện đến trình độ như thế này nhất định phải hạn chế lại hắn lấy cái gì hạn chế vốn là lấy ma tử vừa nãy biểu hiện ra tốc độ không nói hoàn toàn tránh né chí ít có thể né tránh một nửa công kích nhưng hắn căn bản không có tránh, tốc độ, phòng ngự, công í c h không có bất luận cái gì đoàn bản, tên như vậy, làm sao hạn chế, kinh cức hoa thần, không muốn bảo tồn lá bài tẩy, khống chế lại người này, ta cùng liệt diếm đại c ô n g phá hiệu giả liên thủ, coi như không thể giết chết ma tử, cũng có thể làm cho hắn chiến lược bị hao tổn, được. các s ư n g hào giả ở bên trong giao lưu kinh bên trong thông qua t ự duy giao lưu trong trước mắt liền hoàn thành rồi chiến thuật sửa chữa hí tinh sinh ra không chín chương hai trăm sáu mươi ba hai trăm sáu mươi hai mũi đao múa lên trong lửa cất cao giọng hát hoành áp một đời người đợi đến mây khói tan hết bóng s á n g của ma tử xuất hiện ở trước mặt mọi người đúng như dự đoán l ô n g tóc không tổn hại, chân chính về mặt ý nghĩa l ô n g tóc không tổn hại, kia nhu thuần khoác vai tóc đỏ, khác nào đại thương trên nhuốm máu hồng anh bình thường, theo gió phiêu dung, không gặp nửa điểm tổn thương, tất cả đều lấy ra lá bài tẩy, lập tức, lập tức, yên tâm, thời điểm như thế này, sẽ không bảo lưu thực lực, điên phong tiểu đội các xưng hào giả đều là vì tư lời gia hỏa, trong đội ngũ này, căn bản không tồn tại loại kia quên mình vì người, vô tư kính dân vĩ nhân, rốt cuộc đều là từ linh hồn đào tạo thí nghiệm trong kế hoạch bộc lộ tài năng nhân vật, nói không chút khuyết đại, những s ư n g hào giả này, trên thân mỗi người đều ngưng tụ trường tồn văn minh ảnh thu nhỏ. nhưng là, có một chút, bọn họ đồng d ạ n g rất rõ ràng ở loại này trong lúc nguy cấp, nhất định phải chân thành hợp tác, phối hợp hiểu ngầm không làm như vậy lời nói mạng sống cũng khó khăn ma tử cái tên này thật đáng sợ rồi khủng bố hai chữ này quả thực chính là vì hắn đo ni đóng giày ung dung phá tan buồng lái này phòng ngự hàng rào một tiếng gào ngừng hơn trăm đài to lớn giáp máy đối mặt mười mấy tên xưng hào giả không hề bảo lưu công kích cũng có thể lông tóc không tồn hại Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ở đây sưng hào giả bên trong, e sợ không có bất kỳ người nào đồng ý tin tưởng, mà tự như vậy cơ thể sống chân thực tồn tại. trước đây nghe nói cực hiệu quân chủ trên địa cầu ăn quả đắng, bị một cách được xưng đến từ thương minh tinh, tự xưng kiếm thủ nam nhân đánh thành chó rơi xuống nước một dạng, miễn cưỡng trốn về trường tồn văn minh, mọi người đều cảm thấy, cực h i ể u quân chủ chỉ là không chịu thừa nhận chính mình ở phương diện chỉ huy bị cái kia biệt hiệu tiên tri thổ dân thiếu niên nghiền ớ p mới cố ý thả ra bom khói, thổi phồng, nâng lên đối thủ, để cho mình thất bại có vẻ chuyện đương nhiên, tránh bị cho rằng vô năng như vậy thao tác, quá thông thường rồi. nhưng là hôm nay, hiện tại, điên phong tiểu đội đám này tắc xưng hào giả, thật tin tưởng cực hiệu quân chủ lúc trước đối vì kia kiếm t h ủ thổi p h ồ n g không, không phải thổi p h ồ n g là khách quan miêu tả, làm thương minh tinh đời thứ nhất kẻ thống trị, cùng ma tử trương cuồng đồng d ạ n g c h ấ n áp một đời nam nhân, kiếm t h ủ chiến l ự c của lâm cầu bại, coi như cùng ma tử so ra hơi có không bằng, hẳn là cũng sẽ không nhựt ư quá nhiều, sở dĩ, thực sự khó có thể lý giải được, cực hiệu quân chủ này cẩu vật lúc trước là làm sao từ kiếm thủ dưới tay sống sót là ai cho hắn dũng khí để hắn dám nữa lần đi tới địa cầu không thể suy nghĩ sâu sắc rồi chuyện như vậy càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ vẫn trầm mặc không nói tử vong sứ đồ đã bị cực hiệu quân chủ trong bóng tối thay thế được thậm chí khả năng tử vong sứ đồ từ vừa mới bắt đầu chính là cực hiệu quân chủ một cái áo sle. Lúc trước có thể tự kiếm thủ lâm cầu b ạ i dưới tay cầu sống sót cực hiệu quân chủ. Rõ ràng không phải người mình. nói cực hiệu quân chủ là nằm vùng, đứng ở kẻ địch một phương. nhưng hắn biểu hiện cũng không quá sống. cái tên này vẫn tự do ở chiến trường biên giới. điên cuồng đi ngang qua. nhìn dáng r ấ p lại như là cuộc chiến tranh này phe thứ ba. có thể c ắ t xưng hào g i ả rất rõ ràng chỉ cần phe mình thực lực bị hao tổn nghiêm trọng biểu hiện ra rõ ràng nhựt thế cực h i ể u quân chủ tiện nhân này e sợ ngay lập tức sẽ muốn triệt để nương nhờ vào địa cầu viễn chinh tiểu đội một phương đánh kẻ xa cơ rồi giờ khắc này chỉ có liều mạng một trận chiến không liều mạng nghênh tiếp mọi người chỉ có một con đường chết Lấy ma tử trương cuồng trước biểu hiện ra sâu nặng sát tính đến nhìn. hiện trường các xưng hào giả cũng không cho là. Bọn họ ở chiến bại sau, còn có đầu hàng làm tù binh cơ hội. bị tiện tay nắm bể đầu. tại chỗ chết đi độ khả thi rõ ràng phải lớn hơn nhiều. chân không khóa. i o v i t cô xe. danh hiệu vì kinh k í c hoa thần người đầu tiên ra tay. nàng vừa ra tay. liền sử dụng tới cả người thế võ, lấy ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lá bài tẩy. đáng tiếc, bất luận là đột nhiên chế tạo ra chân không l í n h vực, vẫn là một đoàn kia màu xanh sấm, ánh sao sáng sùa, nhìn qua tràn ngập khoa huyễn sắc thái vít cô xe, đều không thể ngăn cản ma t ử bước chân, cái này không thể nào, kinh c ứ c hoa thần trợn tròn hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng thần sắc, hay là bởi vì khi sinh ra thời điểm cũng đã từng làm ghen điều chỉnh thử cùng tối ưu hóa dáng người của nàng cùng dung mạo đều có thể nói hoàn mỹ mặc dù là đứng trên địa cầu người góc độ đến nhìn cũng không cách nào phủ nhận mỹ lực của nàng trong trước mắt này kinh cức hoa thần cho người một loại ta thấy mà yêu cảm giác nhưng mà ma tử cũng không để ý những thứ này thân hình hắn lấp ló một bàn tay lớn đặt tại kinh cực hoa thần trên đầu. chờ đáp, ta, không ai biết kinh cực hoa thần cuối cùng di ngôn là cái gì. chỉ nghe một tiếng nổ vang. huyết d ị c h nương theo ấp. một c á c h mỹ nhân liền thành một bộ thi thể không đầu. màu đen đỏ lệ hỏa bảo ngược thiêu đốt. dường như ma thần đầu lưới. tham lam một liếm. thân thể của kinh cực hoa thần liền triệt để hóa thành cho bụi. chết rồi. chết đơn giản, không có bất luận cái gì khúc chít, đây chính là thuần túy chiến l ự c nhìn i ớ p toàn bộ quá trình, ma tử tâm tình không có bất cứ xung động gì cùng biến ảo, trên mặt nồ cười dữ tợn, dường như ngày xưa á thần bình thường, hỗn loạn không thứ tự, thuần túy hưởng thụ chiến đấu cùng hủy diệt mang đến sung sướng cùng cảm giác thỏa mãn, làm sao sẽ, Kinh cức hoa thần tuy rằng không lấy sức chiến đấu xưng hùng nhưng cũng không đến nỗi bị một chiêu thuấn sát chứ sự thực liền là như vậy nên làm gì không muốn nỗ lực chạy trốn ở đây không có bất kỳ người nào tốc độ có thể so được với vị này ma tử coi như chia nhau chạy cũng phải bị nắm lên đến từng cái từng cái giết chết chung quanh đây tinh cầu mặt ngoài truyền tống trang bị vừa nãy chúng ta lại đây thời điểm cũng đã hủy diệt rồi sở dĩ chỉ có thể t ử chiến liệt d i ễ m đại công vào lúc này biểu hiện ra một ít lãnh đạo giả khí phách cùng quyết đoán lực nếu như không phải hắn phản ứ n g đủ nhanh e sợ hiện trường đám này cắt xưng hào giả đang nhìn đến kinh cức hoa thần bị thuấn sát sau ngay lập tức sẽ muốn tan tác như chim m u ô n nơi nào còn có thể giống như bây giờ miễn cứng ôm đoàn hợp tác, chống đỡ ma t ử đây, song phương giao chiến thời gian, một đài to lớn giáp máy khẽ run, nỗ lực bò người lên, bạch, một đạo màu lam đậm hình trăng non vết đao, đột ngột xuất hiện tại giáp máy ngực vị trí, oành, buồng lái này tại chỗ vỡ ra được, trong đó cơ giáp sư tự nhiên chết không toàn thây, mã nhiên ánh mắt lạnh lùng, thuận tay kéo c á c h đao hoa, c h ầ m rãi đem màu đỏ ừng lưới thẳng đường đao thu hồi. nhìn thấy tình cảnh này, cái khắc g ụ c giả g ụ c d ị ệ t cơ giáp sư nhóm, đều duy trì nguyên bản tư thái. tiếp tục giả chết, các xưng hào giả đều bị đè lên đánh, đã rõ ràng rơi vào hạ phong. bọn họ bên này cũng có một tên gia hỏa khủng bố nhìn, muốn nhân cơ hội kiếm chuyện hoặc là chạy trốn. tuyệt đối không thể, chỉ có thể giả chết rồi. làm chiến địa phóng viên lý hạnh, cũng sớm đã mở ra ghi hình hình thức, vì duy trì máy thu hình ổn định. Hắn đặc biệt chế tạo một cái băng chất lơ lường giữa trời giá ba chân, đem vĩnh động máy quay phim kéo trên không trung. Bất luận là mã nhiên đao chạm giáp máy, cũng hoặc là ma t ử lạc thủ tồi hoa, thuấn sát kẻ đ ị n h đều bị lý hạnh hoàn chỉnh ghi chép lại. Bất quá, lạc thủ tồi hoa, lý hạnh đột nhiên cảm giác thấy cái từ này có chút không quá thỏa đáng có lẽ ở trong mắt ma tử nam nhân nữ nhân đều là chân chính bình đẳng không khác nhau chút nào mặc dù là người ngoài hành tinh cũng là như thế oành ánh lửa bảo bắn nguyên bản còn có thể cùng liệt diếm đại công mơ hồ chế ước lẫn nhau tư tư thực thực là biên phong tiểu đội đội phó phá hiểu giả bị ma tử một lòng bàn tay đập nát nửa người, cả người thân hình vặn vẹo, huyết nhục thối nát, sùi lơ trên đất, tuy rằng phá h i ể u g i ả không có lập tức chết đi, thậm chí lập tức bóp nát một cái t h ẻ quanh thân chợt tỏa ra nồng nặc bạch quang, tổn hại thân thể vị trí, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng người tinh t ư ở n g cũng nhìn ra được, vì này khi đến khí thế hùng hổ phá hiểu giả, hiện tại đã triệt để đánh mất sức chiến đấu, tựa hồ hoàn toàn lãng quên bị đập nát bộ phận thân thể nên làm sao sử dụng, cân bằng tính hoàn toàn mất đi, ngay cả cuộc sống t ự gánh vác cũng khó khăn, phá hiểu giả chỉ có thể dường như dòi b ỏ bình thường cố gắng giấy rùa, n g ọ nguậy, tận lực rời xa kịch liệt hạt nhân chiến trường, trở nên bị chiến đấu dư âm trước mắt xếp chết, điên phong tiểu đội bên trong, hết thầy xưng hào giả ở kẻ địch cường hãn áp bước bên dưới, đồng tâm hiệp lực, triển khai cả người thế võ. trên chiến trường, hào quang nổi lên bốn phía, sóng trùng kích chung quanh rung động, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh liên tiếp, không dứt bên tai, xưng hào giả bên trong, phụ trách chính diện chống chủ ma tử uy thế, là một tên thân mang trọng giáp, hai tay mỗi người nắm một mặt tháp thuấn, thân cao khoảng ba mét, dường như trầm mặt núi lớn vậy nam nhân, đó là, được xưng tuyệt đối phòng ngự trường tồn tinh nhân, hắn trầm mặt, cứng còi, bất khuất kiên cường, ngoan cố đình ở phía trước nhất, nhưng là, kẻ thù của hắn, là ma thần, ha ha ha ha ha, ma tử càn r ỡ cười to, Hắn không nhìn hết thầy sưng hào g i ả công kích, nắm đấm giường như công thành c h ù y bình thường nện ở tháp thuấn bên trên, dùng sức, lại dùng lực điểm. Nói chuyện, Hắn xoay e o chuyển hung, thân hình đảo ngược, chân phải như mang theo màu đen đỏ lệ viêm luyện ngục búa lớn, xé s á c h trời cao, rơi vào tuyệt đối phòng ngự trên người, hai mặt tháp thuấn không chịu nổi gánh nặng, bị này một chân đảo qua, tại chỗ phá nát, bắn tung tóe ra kim loại kết tinh, khác nào trên chiến trường hồ đ i ệ p bình thường, phiên phiên bay lượn, mà có tuyệt đối phòng ngự tên xưng hào giả, cũng bị này một chân đá cho hai đoạn, tại chỗ nổ chết, thần hồn câu diệt, hoảng sợ, trở thành dũng khí chất xúc tác, cái khác các xưng hào giả, cắn chặt hàm răng, liều mạng thôi t h ú c lá bài tẩy, Nỗ lực ngăn cản động tác của ma tử nhưng mà ma tử nhưng là rơi trên mặt đất một tay cắm túi mí mắt hơi rủ xuống màu đỏ tươi trong con ngươi hiện ra t ư a như g n cười mà không phải cười ánh sáng nhỏ hướng về các sưng hào giả móc lên ngón tay khinh bỉ nói tạp ngư nhóm lại đây lãnh cái chít ngạo mạn vô song bế n g h ệ thiên hạ hóa thân chiến địa phóng viên lý hạnh nhìn ngây người như phóng dùng nói mê vẩy ngữ khí ngâm khẽ nói mũi đao múa lên trong lửa cất cao d ò n g hát hoành áp một đời n à y chính là ma tử á a hí tinh sinh ra không chín chương hai trăm sáu mươi bốn hai trăm sáu mươi ba tổ hợp thẻ cấm cứu cực niên áp hào ma tử bảo ngược làm liều hoành hành chiến trường trước mắt không có bất kỳ người nào có thể làm đối thủ của hắn. cái gì sưng hào giả ở trước mặt hắn đều là gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn nhất có thể chịu tuyệt đối phòng ngự bị một chân chém thành hai đoạn tại chỗ nổ chết sau liền cũng không còn cái gì sưng hào giả có thể ngăn cản bước chân của hắn rồi mỗi một chiêu dùng ra tất có một tên sưng hào giả tử vong Ma d i ễ m ngập trời. Ui thế vô lượng. lý hạnh bị tình cảnh này chấn động đến nói không ra lời. Hắn chỉ có thể nỗ lực duy trì lơ lường giữa trời băng giá ba chân tính ổn định. bảo đảm v ĩ n h động máy quay phim màn ảnh nhắm ngay ma t ử phương hướng. không muốn bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc hình ảnh. Sứ mạng của Hắn, chính là đem trận này tinh tế viễn chinh hết thảy chân thực tin tức mang về địa cầu. để mọi người xem nhìn, những kia xâm lược địa cầu người ngoài hành tinh, đến cùng đều là thế nào đức hạnh, ngô địch nắm chặt trong tay không phải đao không phải kiếm vũ khí, nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ma tử, nam tử hán đại trưởng phu, nếu như sẽ có một ngày có thể giống như ma tử, hắn cũng chết cũng không tiếc rồi, nếu như có thể giống như ma tử lời nói, chính mình nhất định sẽ giao được rất nhiều bằng h ấ u chứ tô sắc vi phát ra một tiếng cảm khái không h ổ là đứng ở một thời đại đỉnh nhân vật a sau đó tầm mắt của nàng không tự chủ từ ma tử phương hướng chinh trích đến trên người mã nhiên không biết được tại sao nàng luôn cảm giác chính mình từ trên người ma tử có thể nhìn thấy một tia mã nhiên cái bóng đương nhiên không phải nói tướng mạo tính cách cùng phong cách tác chiến tác phong làm việc trở lên phương diện giữa hai người hoàn toàn không có nửa điểm t ổ n g đồng tính cái ý niệm này vừa mới sinh ra nàng suýt chút nữa đem mình c h ọ c phát cười mã nhiên cùng ma tử trương cuồng quả thực chính là hai thái cực hoàn toàn không giống a muốn nói chỗ nào tương tự có lẽ chỉ có một điểm đều rất an hiểu hấp dẫn sự chú ý của người khác. bọn họ tùy tiện hướng về bất kỳ địa phương nào vừa đứng, thật sống như khắp toàn thân đều đang phát sáng, cùng nam châm hấp dẫn khối thép một dạng, để người khó có thể rời đi tầm mắt. có thể, đây là ưu tú nhân vật tính chung. lúc trước ở liên thành ma sơn trong chiến dịch, kiếm thủ lâm cầu bại, không cũng là nhân vật như vậy sao. t ô sắc vi nắm lấy nắm đấm, mã nhiên, lâm cầu bại, chương cuồng, một ngày nào đó, chính mình sẽ vượt qua những người này, đến thời điểm, không ai có thể ở chưa qua cho phép tình huống, ở trước mặt nàng tùy tiện h i ể n thánh, nghĩ tới đây, tô sắc vi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chúng ta thật không ra tay sao, luôn cảm giác để người ta ma tử ở tiền tuyến chém giết, chính mình ở bên cạnh nhìn, có chút băn khoăn, rốt cuộc nhân ra là đến từ thương minh tinh tinh tế bạn bè, không phải địa cầu ngự dụng tay chân, không cần, mã nhiên khẽ lắc đầu, ngắn gọn sáng tỏ nói, cực h i ể u quân chủ, còn có ẩm dấu ở hậu trường, khống chế trường tồn văn minh người bí ẩm kia, bọn họ đều có thể trở thành kẻ địch của chúng ta, bất luận giao chiến quá trình làm sao, Lần này tinh tế viễn trinh cho đến bây giờ đã dẫn đến mười tên sưng hào giả tử vong trường tồn văn minh chủ căn cứ ý thức truyền nhà xưởng cùng tinh cầu cải tạo nhà xưởng hủy diệt vì vậy mà trực tiếp tử vong trường tồn tinh nhân đến hàng mấy chục ngàn ở mới ý thức truyền nhà xưởng cùng tinh cầu cải tạo nhà xưởng dựng thành trước trong khoảng thời gian này gián tiếp chết đi trường tồn tinh nhân số lượng chỉ có thể càng nhiều sẽ không càng thiếu còn lại liền không cần lại nói tô sắc vi đã nghe rõ ràng chiến công đã đạt thành còn lại mục tiêu chính là bảo vệ trong tiểu đội mỗi người sinh mệnh cẩn thận từng ly từng tí một mở rộng chiến công nhìn một c á c h có thể hay không từ trong cuộc chiến tranh này thu được một ít lợi ích nói thật trường tồn văn minh bầu không khí tuy rằng không hề tốt đẹp gì nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ là thật phát đạt tới bên này sau nghe thấy không một không khiến người ta mở mang tầm mắt đáng tiếc rồi tô sắc vi thở dài đám người kia kỹ thuật bảo mật công tác làm quá tốt rồi không quản chúng ta kiếm được bao nhiêu đồ vật lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu đều không thể phân tích thậm chí không cẩn thận sẽ dẫn đến hàng mẫu từ hủy bên cạnh ngô địch cũng gật gật đầu Sắc vi tỷ nói đúng. trường tồn văn minh quá keo thiệt rồi. một điểm cũng không lớn khí. vốn là là rất bình thường cảm khái. bị hắn như thế một giải thích. trước mắt liền không phải cái kia vị rồi. ngậm miệng. âm thanh của ma tử. vang vọng trời cao. chấn ngô đ ị c h tây cả ra đầu. hắn theo tiếng kêu nhìn lại. phát hiện ma tử cũng không phải nói với mình. vừa nãy hai chữ kia. là ở đối đỉnh cao tiểu đội trưởng liệt diễm đại công nói hình như tại vừa nãy liệt diễm đại công nói rồi chút tương tự với cầu hòa chịu thua loại hình đáng tiếc bọn họ tìm lộn đàm phán đối tượng ma tử bể nghễ tứ phương hung diễm ngập trời một phương diện áp chế đ i ê n phong tiểu đội tất cả mọi người hắn quyền ra như pháo tiên thối như vung lên khai sơn cự phủ Đem rất nhiều s ư n g hào giả đánh thất khiếu chảy máu, toàn trường b a y loạn, an tâm lính hội quá trình này, dùng sức, dùng toàn lực, oành lại là một tên đ i ê n phong tiểu đội s ư n g hào giả, bị một quyền đánh nổ, biến thành thịt nát, hồn phi phách tán, tại chỗ chết đi, lý hạnh yết hầu nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái, ta cảm thấy s ư n g hào giả kia đã s u ấ t toàn lực rồi, bên cạnh ngô địch nhưng là một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp không giết hắn làm sao biết hắn có hay không bảo lưu lá bài tẩy chỉ có chết một cách triệt để mới nói rõ hắn thật hết toàn lực lý hạnh không giấu vết cùng ngô địch hơi hơi kéo ra một điểm khoảng cách tư tưởng của người này đã từ từ chương cuồng hóa rồi điên phong tiểu đội đến thời điểm khí thế hùng h ổ hung hăng không gì sánh được Mỗi một người đều b ư n g cái giá, cảm thấy nắm chắc phần thắng, có thể tùy ý đem bọn họ giam nát vò nát, nhưng bây giờ thì sao, bọn họ xa hoa đến cực điểm đ ổ i hình, bị ma tử từng quyền từng quyền, đánh nát như cái gì gọi là vui sướng, để đám này trường tồn tinh nhân cảm thấy thống khổ, khoan khoái một khẩu tích t ổ chi khí, để trường tồn tinh nhân muốn lại vào xâm địa cầu thời điểm, trước tiên suy tính một chút hậu quả, không dám lại tùy ý sáng lâm địa cầu, tùy ý làm b ậ y này, liền gọi vui sướng. đương nhiên, trực tiếp hủy diệt trường tồn văn minh, là thoải mái nhất, hoàn mỹ nhất vết i cục, nhưng mà không quản là mã nhiên vẫn là trong tiểu đội thành viên khác, đều rất rõ ràng, đó là không thể, nơi này chỉ là trường tồn văn minh chủ căn cứ mà thôi, lại không nói mấy người bọn hắn có bản lãnh hay không trực tiếp đem nơi này triệt để hủy diệt coi như đem nó hủy diệt có thể như thế nào đây những kia phân căn cứ đều là trường tồn văn minh mồi lửa không biết được phân bố ở vũ trụ mênh mông c á c h nào xó xỉnh muốn triệt để đem nó hủy diệt hiện giai đoạn là nói chuyện viển vung được rồi ma t ử ngươi quá ngông cuồng tự đại đ i ê n phong tiểu đội liệt d i ễ m đại công nhìn các đội viên từng cái từng cái chết đi, quanh thân ngọn lửa màu đỏ tươi bắn tung tóe ra, đem bên người sáu tên s ư n g hào giả dồn dập bọc ở trong ngọn lửa, khiến ngươi mở mang, chúng ta thực lực chân chính, b ả y c á c h đơn độc cá thể, bị hỏa d i ễ m này bọc sau, cấp túc hóa tan, hội hợp, trong nháy mắt, liền biến thành một đài thân cao khoảng mười mét hỏa d i ễ m giáp máy cùng c â y khác to lớn giáp máy so ra nó có vẻ rất thấp bé có thể đài này giáp máy bên trên tỏa ra một luồng dày đặc đến hóa không mở uy thế quanh thân mịt mờ hơi thở của sự hủy diệt đài này giáp máy thân hình lói lên phảng phất t ư hóa trong nháy mắt lại thật sống từ đầu tới cuối đều chờ ở tại chỗ chưa từng nhúc nhích quá sau một khắc, lại nghe thấy lục đạo tiếng nổ mạnh, ở trên chiến trường vang lên, oành, oành, oành, oành, oành, oành, o à à n h sáu đài to lớn giáp máy, trực tiếp nổ tung lên, hóa thành sáu đám ánh lửa, triệt để tuyên cáo báo h ỏ n g bên trong cơ giáp sư, tự nhiên cũng chết không toàn thây, mềm yếu rác rưởi, không có sống sót tư cách, chỉ có cao mười mét hỏa d i ễ m trong cơ giáp, c h u y ề n đến hỗn hợp thất trọng làn điệu âm thanh, tổ hợp thẻ cấm, từng hủy diệt quá số nhiều văn minh cứu cực giáp máy n i ê n áp hào. Này, mới là chúng ta thực lực chân chính, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm sáu mươi năm hai trăm sáu mươi bốn huân chương hiệp tổ tay xé giáp máy thân cao khoảng m ộ mươi mét h ỏ a d i ễ m giáp máy hình thể cùng nhân loại s o ra rõ ràng có vẻ cực kỳ khổng lồ có thể chẳng biết vì sao ở đây mấy người nhìn thấy đài này cái gọi là cứu cực giáp máy sau luôn cảm thấy nó rất tinh tế thon thả thấp b é xúc vác trong đó mỗi một sởi hợp kim bắp thịt cùng siêu hoạt tính sởi bên trong đều ẩm chứa năng lượng kinh khủng gần trăm mét cao to lớn giáp máy ở trước mặt nó tựa hồ chỉ là m ậ p giả tạo khổng lồ hình thể bù đắp không được sức chiến đấu chinh lệch to lớn hiện ra ấm ánh bạc quang hai mắt đầu hiện ra vơ chữ hình phối hợp kia gầy nhom lưu tuyến thể hình có một loại đặc thù vẻ đẹp Niên áp hào, mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại, cân nhắc đến món đồ này trong nháy mắt liền có thể đánh nát sáu đài to lớn giáp máy chiến lược, nhiên ép hai chữ này, có thể nói danh xứng với thực rồi. Oành oành oành, tia sáng soi sáng, hỏa d i ễ m lượn lờ, lôi đình gào thét, trong nháy mắt, niên áp hào liền cùng ma tử giao thủ mấy hiệp, song phương tựa hồ cũng không làm gì được lẫn nhau. trước tiên đem mấy cái kia con sâu nhỏ ớ p chết, lại tới đối phó ngươi. niêm áp hào bên trong truyền ra s ơ sơ quy, q u y i e tê thêm thất trọng làn điệu âm thanh. trên đó bạc quang lói lên, bóng sáng hóa thành tư vội, nháy mắt kế tiếp, nó liền xuất hiện tại ngô địch cùng t r ư ớ c người lý hạnh. hiển nhiên, đây là muốn lướt qua ma tử, trước hết giết chết tô sắc vi, mã nhiên, ngô địch cùng lý hạnh bốn người, niêm áp hào to lớn quyền ảnh, bao phủ lại đây, thật nhanh, lý hạnh trong đại não trống s ố n g cả người hàn ý từng trận, lên cả người nổi da gà, hàn ý này, tuyệt không phải đến từ cực hàn tác dụng phụ, mà là bóng đen của cái chết bao phủ bên dưới, cơ thể sống có trí tuệ phản ứng bản năng, muốn chết rồi, lấy tốc độ của chính mình, căn bản không thể từ dưới một quyền này chạy trốn, chắc chắn phải chết. Bên cạnh ngô địch không có phù lòng chính mình thảo lư học xã một kỳ học viên thân phận. tuy rằng đồng d ạ n g cảm nhận được tử vong khủng bố, thậm chí bị kích sau não từng sợi tóc d i ư ờ n g thẳng lên, nhưng vẫn ngay đầu tiên làm ra phản ứng, g ơ kiếm, liền hướng về niêm áp hào thiết quyền phản s ô n g tới, coi như là chết. c ũ Nếu g người ngươi gặm phải rơi i từ trên người, người một m n n g thịt. ế như thật làm cho ngô địch cùng n i ê n áp hào chính diện đụng với, kết quả không cần nhiều lời. ngô địch hẳn phải chết, có thể từ thi thể của hắn hài cốt bên trong tìm ra một mảnh hoàn chỉnh xương, đều coi như hắn số may, bạch, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tô sắc vi trợn tròn hai mắt, mở ra á không gian, đúng lúc đem ngô địch tư hóa, trước luôn phiên tác chiến sau, nàng thể lực cùng lực lượng tinh thần cũng đã tiêu hao chờ hết sạch, có thể bảo vệ cái này đầu sắt hoa, đã là cực hạn rồi, năng lượng dự trữ thấy đáy, thể năng tiêu hao, ý thức hỗn độn, ở nằm trong loại trạng thái này, nàng thậm chí không kịp đem chính mình cũng bao phủ đến á không gian bên trong, thời khắc mấu chốt, mã nhiên dò ra một cái tay, Nắm lấy cánh tay của tô sắc vi, quanh thân n ổ i khí mây khói bốc hơi không ngớt, bạo phát toàn bộ tốc độ, hóa thành một vệt sáng, mang theo thiếu nữ chạy tới bên người lý hạnh, đột nhiên lay ra một đao, vù, một đạo màu tím lam vết đao, đem n i ê n áp hào thiết quyền vén lên, mã nhiên tiện tay vấy một cái, nội khí linh binh thu vào trong cơ thể, nhân cơ hội đem lý hạnh kéo ra, Ma tô sắc vi cũng không chút nào lãng phí thời gian. Nàng nắm lấy cơ hội này, một lần nữa phóng thích á không gian, đem bốn người toàn bộ bao phủ trong đó. tô sắc vi đi ngang qua trước tác chiến sau, đã vô cùng gầy yếu, thật vất vả bổ sung lên một điểm năng lượng, cũng ở vừa nãy giáp máy tác chiến bên trong tiêu hao hơn nửa, bị mã nhiên nâng, nàng mới có thể miễn cưỡng duy trì đứng t h ẳ n g tư thái. Nếu không thì, e sợ một cơn gió thổi tới, nàng ngay lập tức sẽ muốn ngã trồng vó. mười sáu giây, ta chỉ có thể kiên trì nữa. mười sáu giây, tô sắc vi đứt quãng báo lại tình huống của chính mình, mã nhiên hai con mắt vi đóng, nắm đấm chẳng biết lúc nào lặng yên nắm chặt. chính mình vừa nãy ở suốt đao trước, cũng phóng thích quá cường hóa bản giáp nhất xạ tuyến. có thể món đồ kia đối niên áp hào không có bất kỳ tác dụng gì e sợ niên áp hào ở thiết kế thời điểm chỉ sợ cũng cân nhắc đến kháng quấy nhiều thuộc tính sức phòng ngự của nó càng là mạnh đến để người t â y cả ra đầu mặc dù là kiếm thủ h ô n t r ư ơ n g cùng nội khí linh binh lực công k í c h song trọng dơ dơ q u y q u y Y. e tê thêm cũng chỉ có thể ở món đồ này phía trên lưu lại một đảo vệt trắng mà thôi ngấm lại cũng vậy nếu như không phải cường đại đến gần như khó g i ả i niên áp hào cũng không xứng với thẻ cấm hai chữ này bất quá còn có phá cuộc cơ hội trừ bỏ hiện giai đoạn ở trong chiến đấu khó có thể vận dụng mảnh vỡ nhà tiên tri bên ngoài c á c h khác bốn viên hôn chương có thể thống hợp lại cùng nhau phát huy ra một một m ộ t m ộ t lớn hơn bốn hiệu quả. kiếm thù là cốt. t r ư ơ n g cuồng thể phách là thịt. học ma là não. võ đạo thiên kiêu là chiến đấu thần kinh. lấy thập tam đoạn nội khí là huyết dịch. đem bốn viên hôn chương thống hợp lại. lẫn nhau liên tiếp. lấy sở trường bù sở đoạn. ma tử liền hoàn toàn có chiến thắng n i ê n áp hào khả năng. mười sáu giây. không. dùng không được lâu như vậy. Sáu giây.、Đầy、đủ ầ y đ rồi, mã nhiên nhẹ g i ọ n g nói, tin tưởng phán đoán của ta, tô sắc vi quá mức n g uể o à i liền m ỹ mắt đều rất khó mở, nàng suy nhược mà gật gật đầu, cũng không trả lời, oành oành oành, đáng chết, làm sao sẽ biến thành như vậy, niêm áp hảo bên trong, chuyền r a không dám tin tưởng âm thanh, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, tốc độ cũng biến nhanh hơn, hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn, không, cái tên này không có trở nên mạnh mẽ rất nhiều, hắn chỉ là, lần thứ nhất dùng tới k ỹ xảo chiến đấu, ma tử tựa hồ bỗng nhiên nghiêm túc lên rồi, nguyên bản còn có thể cùng hắn đánh có đến có về nghiêng áp hào, trước mắt liền thành đống cát, không, nói đống cát, quả thực là đang làm nhục đống cát, n h i ề n ép giả quả thực như là ở đánh giả thi đấu một dạng chủ động đem nhược điểm cùng kẽ hở hướng về ma tử quyền cước trên đưa chạy chạy mau bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ không hẳn không có sống sót khả năng tới tính chạy mẹ ngươi thoát thân chỉ sẽ c h ế t càng nhanh hơn liền c á c h này cũng không hiểu sao niên áp hào bên trong bảy tên xưng hào giả đồng bộ suất tựa hồ h ạ thấp rất nhiều Bắt đầu phát ra thanh âm bất đồng. Có người muốn thoát thân. Có người muốn tiếp tục chiến đấu. Mâu thuẫn xuất hiện. để niêm áp hào như là tiểu não phát dục không kiện toàn người một dạng. Tay chân không thứ tự lay động. x o n g thật không phải là đối thủ. Vốn là còn cơ hội. Mọi người đồng bộ s u ấ t giảm xuống. Lại như thế đánh xuống. nhiều nhất kiên trì một phút. Niêm áp hào liền muốn giải thể rồi. âm thanh của liệt diễm đại công, c h ấ n áp hết thầy tạp âm, chạy đi, mọi người đạt thành nhận thức chung, niên áp hào xoay người, quay lưng mê muội, phía sau màu đỏ tươi liệt diễm, hào quang màu lam đậm đồng thời phun ra, bạch thời gian trong trước mắt, niên áp hào liền chạy ra hơn hai ngàn mét, vào lúc này, một đôi bàn tay lớn, Thô bạo đặt t ả i giáp máy siêu sợi cột sống nơi động lực động cơ trên. g â y go. Hắn đuổi theo rồi. Tha m ạ n g a. Ta có thể ném dựa vào các ngươi. Ta không muốn chết. xin tha công phu. n i ê n áp h ả o lại chạy ba c Mơ. Ma t ử cười gần. Hai tay sâu sắc lúng vào n i ê n áp h ả o lưng bên trong. trên hai cánh tay bắp thịt nổi lên. đột nhiên phát lực hướng ra phía ngoài xé một cái. xì xèo, làm người tây cả ra đầu kim loại gãy vỡ tiếng, vang vọng chiến trường, mặc dù là năm k, mơ bên ngoài tô sắc vi, ngô địch, lý hạnh đám người, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, được xưng hủy diệt số nhiều cái văn minh cứu cực giáp máy n i ê n áp hào, bị táo bảo ma t ử từ tay xé rơi mất, hí tinh sinh ra không chín, t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi năm gấp trăm lần trọng lực tinh cầu tiêu diệt chi thể bảy đám hỏa d i ễ m rơi trên mặt đất từ từ biến ảng trở thành bảy tên bóng dáng của s ư n g hào giả đến đây điên phong tiểu đội đã bị triệt để đánh tan còn lại những người may mắn còn sống sót này nhóm ở niên áp hào giáp máy phá nát sau lập tức phân công nhau lưu vong dù cho trên thân thể còn quấn quanh lửa cùng lưu quang, cũng chưa hoàn toàn ngưng tụ ra thân thể, bọn họ cũng không quan tâm, trốn, chạy mau, lập tức rời đi nơi r ù ộ quái này, trên thế giới vì sao lại có ma tử sinh vật như vậy à, đời này đều không muốn sẽ cùng đối thủ như vậy đánh, không chờ những s ư n g hào giả này hoàn toàn ngưng tụ ra hình thái, ma tử liền thân hình lấp lóe, đuổi tới, Hắn không ngại phiền một quyền tiếp một quyền. đ ê m này bảy tên s ư n g hào giả toàn bộ đánh thành thịt băm cùng mảnh vỡ. toàn bộ quét trên mặt đất. cái gì liệt d i ễ m đại công. cái gì phá hiệu giả. liền bại khuyển cũng không bằng. tất cả đều chết thảm ở trong tay ma tử. bọn họ đều có từng người đặc sắc cố sự cùng qua lại. có thể tính mạng của bọn họ liệt trình. tới hôm nay mới thôi. triệt để vẽ lên t ử vong ghế thúc phù xé s á c h tổ hợp thẻ cấm cứu cực giáp máy niên áp hào sau ma tử hiển nhiên cũng tiêu hao không ít tiêu diệt đám này x ư n g hào giả sau hắn cũng không có ngay lập tức trở lại chiến trường chính mà là đứng tại chỗ điều tức vào lúc này thanh âm quen thuộc bỗng nhiên ở mã nhiên đám người bên tai vang lên đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi ta là không làm nổi rồi Thêm gấm thêm hoa còn có thể, tử vong s ứ đồ hoặc là nói cực hiệu quân chủ một bộ hóa thân, rốt cuộc không còn ẩm nấp tung tích, hắn đứng cách mã nhiên, tô sắc vi đám người đối lập khá xa vị trí, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, đùng đùng, cái gì đều không có phát sinh, không có bất luận cái gì tiếng quang hiệu quả, cực hiệu quân chủ lần này cử động. quả thực như là ở hòa hoán chiến trường bầu không khí khôi hài hành vi một dạng nhưng là mã nhiên lại n h ạ y cảm nhận ra được cực hiệu quân chủ làm ra cái kia thủ thế sau to lớn giáp máy vị trí khu vực trọng lực tựa hồ phát sinh một số biến hóa kiếm thủ hôn t r ư ơ n g có xé sách không gian tự do xuyên qua đến bất kỳ một c á c h tinh cầu trên năng lực trọng lực thời gian không gian ba người này ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, lẫn nhau can thiệp, đến từ đóng vai mọc thêm năng lực, cùng bình thường siêu năng lực hoàn toàn khác nhau, trừ bỏ bản thân tự mang năng lực bên ngoài, còn có thể khai phá, kéo dài tới, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đối mã nhiên ít lời rất nhiều, kiếm thủ hôn t r ư ơ n g không gian xuyên qua năng lực, để mã nhiên đối trọng lực biến hóa vô cùng mẫn cảm, gấp mười lần trọng lực, mã nhiên hơi những mày, mười một lần, hầu như là mỗi một giây, bao trùm to lớn giáp máy vị trí khu vực trọng lực, liền sẽ tăng lên gấp đôi, hắn không biết được món đồ này hạn mức tối đa là bao nhiêu, diện tích che phủ lớn bao nhiêu, có thể tự do điều khiển trọng lực cực hiệu quân chủ, lá bài tẩy so với tưởng tượng càng cường một ít, l ợ i hại, l ợ i hại, cực hiệu quân chủ nhẹ nhàng vỗ tay, kính phục nhìn về phía mã nhiên, ta cùng đám kia lấy s ư n g hào giả thân phận là ngạo đám gia hỏa hoàn toàn khác nhau, ta đối cho người làm cậu không có hứng thú, chế bá sở nghiên cứu thần bí thì lại làm sao, chân chính hậu trường người trường khống, từ xưa đến nay, mãi mãi cũng là cái kia không biết tên, không biết được giới tính gia hỏa mà thôi, mục tiêu của ta, là đem tên kia từ trên vương tỏa lật tung xuống, thay vào đó, trở thành trường tồn văn minh duy nhất vương giả. người bí ẩm kia rất mạnh, rất cường, nói tới chỗ này, cực h i ể u quân chủ ngữ khí chân thành nói, ngươi nên nhìn ra rồi, ta chỉ là một bộ hóa thân, ta hết thầy hành động, tư tưởng, đều chịu đến bản thể khống chế, nhưng là, ngay ở vừa nãy, Ta cùng bản thể ở giữa liên hệ đức rời rồi, dưới cái nhìn của ta, chân chính cực hiệu quân chủ không đã từng cực hiệu quân chủ đã bị trường tồn văn minh hậu trường người trường khống giết chết, mà ta đem sẽ trở thành mới cực hiệu quân chủ. Mã nhiên, giúp ta chờ ta thượng vị địa cầu nói chuẩn xác là trung quốc phải nhận được một cái mạnh mẽ văn minh làm minh hữu văn có trường tồn văn minh, võ có thương minh tinh, không nói d ế t ra khỏi trùng vây, cất bước tiến vào kinh tế thời đại, triệt để thoát ly cảnh khốn khó, chí ít cũng nên có điểm mấu chốt nhất lực tự bảo vệ đi. Cực hiệu quân chủ nói xong lời này, liền ánh mắt sáng quắt nhìn về phía mã nhiên, tựa hồ chính chờ mong mã nhiên trả lời chắc chắn. Mấy giây sau, hắn chú ý tới, tô sắc vi, lý hạnh cùng ngô địch ba người, đều từng người phân tán giữa hai bên, kéo ra một khoảng cách, còn đang cảnh giác ta、à. tự xưng là mới cực h i ể u quân chủ g i a hỏa, cười nói, vì biểu đạt thành ý, ta có thể mang phần này lá bài tẩy tài liệu cặn kẽ, toàn bộ nói cho ngươi, đình cấp thẻ cấm trọng lực tham số bóp méo thẻ, sớm ở rất nhiều ngày trước, cũng đã từ thẻ bên trong thả ra ngoài, đồng thời sung năng song xuôi. Sở dĩ hiện tại, trực tiếp có thể sử dụng. Vật này, ở nguồn năng lượng đầy đủ tình huống, có thể mang một cái tinh cầu trọng lực từ từ tăng cao đến nguyên bản gấp trăm lần. nghe đến đó, địa cầu tiểu đội các thành viên r ồ n dập ngừng thở, bóp méo trọng lực tham số, đây là cái gì hắc khoa kỹ năng lực a. Quá siêu quy cách đi, nếu như cực hiệu quân chủ nói không ngoa, e sợ tấm thẻ này một khi lấy ra, hoàn toàn có thể trong lúc vô tình, là có thể đem một cái tinh cầu trên tuyệt đại đa số cơ thể sống tàn sát hết, tấm này thẻ cấm phạm vi nhỏ tác chiến hiệu quả, có lẽ phải kém hơn với nhìn ếp giả hào, có thể luận sát thương phạm vi, tính thực dụng cùng năng lực hạn mức tối đa. nhưng là vượt xa khỏi, thông qua gia tốc trang bị thay đổi trọng lực khoa học kỹ thuật, trên địa cầu liền có, hơn nữa đã tương đối thành thục rồi. Phi công cùng phi hành gia nhóm liền thường thường dùng thứ này tiến hành huấn luyện, chịu đựng chín lần địa cầu trọng lực người, đều không phải số ít, cá biệt người tài ba, ở tu luyện nội khí sau, thậm chí có thể thời gian hơi dài gánh chịu mười lăm lần trọng lực, cho tới nói, trong lịch sử nhân loại ghi chép cái gọi là tám mươi hai, sáu lần trọng lực, chỉ là một cái mánh l ớ i thôi, lúc trước tên g h i tham dự thí nghiệm người địa cầu, sau đó lập tức rơi vào hôn mê, hơn nữa phần lưng bị thương, hoàn toàn không có giá trị tham khảo, cực hiệu quân chủ móc ra hắc khoa ký thẻ cấm, tuy rằng nhìn qua có chút huyền huyễn, nhưng mọi người vẫn có thể tiếp thu, có sao nói vậy, món đồ này, so với siêu năng lực khoa học nhiều lắm. băng băng băng băng, còn lại mấy chục đài to lớn giáp máy bên trên, phát ra nhẹ nhàng kim loại sợi n ư ớ c toát tiếng. tuy rằng ngoài bộ kết cấu tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng nội bộ tương đối lếu đuối linh kiện vị trí, khả năng đã xuất hiện không thể n h ị p tổn thương, trừ phi trở lại s ư ở n g đại tu. Bằng không chỉ sợ là hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động, chỉ có thể làm thành loại cực lớn con dối rồi. Oành oành oành, t ú i nước vỡ tan âm thanh. liên tiếp, không ngừng từ buồng lái này bên trong truyền ra. song phương đối thoại công phu, hạn định bên trong khu vực trọng lực vực tràng, đã tăng lên tới chín mươi lần. chỉ là thời gian mấy hơi thở, hết thầy cơ giáp sư tất cả đều bị trọng lực đập vụn nội tạng. Thống khổ kêu rên chết đi, cực hiệu quân chủ trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Mã nhiên, ta nhớ ta đã chứng minh năng lực của chính mình. ngươi c â n nhắc, lời còn chưa nói hết, hắn trên mặt nụ cười đột nhiên đọng lại, trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ hoàng sợ, tại sao lại như vậy. hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, Nơi vơ b ê í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm sáu mươi bảy hai trăm sáu mươi sáu hồng anh làm tóc, thần thiết làm khu, không máu hữu tình, mới là ma tử, cực hiệu quân chủ hóa thân trợn tròn hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng thần sắc, vì sao lại như vậy, hắn nói chuyện công phu, đầu gối liền từ từ vốn lượng, ngã quỳ trên mặt đất, cái này không thể nào, cực hiệu quân chủ dùng hai tay chống đỡ thân thể, nỗ lực giấy rủa bò người lên, nhưng hắn tất cả nỗ lực, đều là phí công vô dụng công, nói xong lời này, ngăn ngắn hai giây sau, hắn liền bị vô hình trọng lực trường ép ngã xuống đất, mặt hướng phía dưới, cùng mặt đất dính sát vào phục cùng nhau, kim loại cùng khoáng vật mảnh vụn, đâm thật sâu vào hắn ra rẻ, có thể trên thân thể thống khổ, còn kém rất rất xa trong lòng không rõ đến chấn động, rõ ràng đã sớm từ thẻ bên trong thả ra ngoài rồi, tại sao còn có thể, phản bội, hắn không chiếm được giải thích cùng đáp án rồi, hơi cao hơn địa cầu nhân loại tố chất thân thể, không có cách nào để hắn ở gấp trăm lần trọng lực bên dưới sống tạm, thân thể bộ phận, vô pháp chống đỡ từ thân trọng lượng, trực tiếp sụt xuống, c h í t xuất, phá nát ra, gấp trăm lần trọng lực vô tình nhìn ớp, xương cốt của hắn đâm thùng b ắ p thịt, nội tạng nát tan trở thành thịt băm, ấ p cũng đã biến thành một bãi hồ rán, cái này tự xưng mới cực hiệu quân chủ ra hỏa, chết rồi. cùng lúc đó, một tên ăn mặc một m ạ n trường sam, Tóc trắng xóa da s á m người thanh niên trẻ. xuất hiện tại hắn thi h à i bên cạnh. tuy rằng không biết được tên này tóc trắng da s á m thanh niên đến cùng là ai. nhưng trong tay hắn nhấp theo như là một cái chó chết một dạng da hỏa. người kia khí chất. cùng vừa mới lính tiện lợi mới cực h i ể u quân chủ hầu như giống như đúc. không cần bất luận người nào giải thích. mọi người đều biết. vị này chiến bại bị bắt giả. xác suất lớn chính là cực hiệu quân chủ bản thể rồi trường tôn văn minh hậu trường hắc thủ dĩ nhiên chủ động hiện thân rồi mã nhiên ánh mắt lấp lóe biểu hiện nghiêm túc giờ k h ắ c này bị bắt làm tù binh cực hiệu quân chủ chân thân sắc mặt t i ê u t ụ y có thể tầm mắt của hắn lại gắt gao dính ở trên người ma tử quan sát nửa ngày hắn bỗng nhiên cười lớn lên phá phá phá phá phá quả nhiên, ta là đúng, ma t ử cái tên này, căn bản không phải người, hắn a, cực h i ể u quân chủ nói được nửa câu, liền bị tóc trắng da s á m trường tồn văn minh hậu trường hắc thủ một lòng bàn tay đánh gãy, ta không cho phép ngươi lên tiếng, nói xong lời này, tóc trắng da s á m thanh niên nam tử mặt không hề cảm xúc ngắm nhìn bốn phía, nhíu nhíu mày, lại hướng về lý hạnh vị trí hơi điểm nhẹ, h ế thầy t thè, đều do năng lực của ta kéo dài mà tới, các ngươi có thể làm được hiện ở trình độ như thế này, rất tốt, làm ngợi khen, ta sẽ ban tặng các ngươi bị ta tự tay giết chết vinh dự, oành, đột nhiên tăng lên trọng lực, để lý hạnh tại chỗ quỳ xuống, lại là một chỉ điểm nhẹ, ngô địch nằm xuống, thời gian trong trước mắt, hai n g ư ờ i chỉ cảm thấy trước mắt đen kịp một màu, cái gì đều không nhìn thấy rồi đây là huyết dịch bởi áp lực từ đầu bộ chảy về phía chỗ thấp khiến não bộ huyết dịch lượng giảm mạnh mà dẫn đến hắt thị trứng nếu như không phải trong cơ thể dù sao cũng hơi n ổ i khí bảo vệ cường điệu muốn thân thể bộ phận trong nháy mắt này hai người liền muốn trực tiếp chết đi rồi trên địa cầu tiểu đội rơi vào tuyệt cảnh bước ngoặt tô sắc vi ngoài ý muốn phát hiện Mã nhiên không có chạy hướng ngô địch cùng lý hạnh, ngược lại hướng về ma t ử phương hướng chạy đi, đổi những người khác làm chuyện như vậy, tô sắc vi e sợ đều muốn cho rằng, điều này là bởi vì khiếp đảm mà theo bản năng mà tới gần phe mình tối cường chiến l ự c nỗ lực cầu sống hành vi, nhưng là, làm chuyện này người, là mã nhiên, tô sắc vi tin tưởng, hắn nhất định có thâm ý khác, tâm tư ở trong đầu, dường như trong trước mắt vậy lấp lói không ngớt, thiếu nữ phản ứng thần tốc, ngay đầu tiên liên hợp sử dụng l í n h vực triệu hoán, mục tiêu kéo dài tới năng lực, đem mã nhiên, ngô địch, lý hạnh cùng ma t ử bốn người toàn bộ khóa chặt, bạch bạch bạch, ba bóng người, ở trong nháy mắt, xuất hiện tại trước người tô sắc vi, lần này dùng thử liên hợp năng lực, Lấy l í n h vực triệu hoán làm hạt nhân, nên năng lực từng ở liên thành ma sơn trong chiến dịch dùng thử quá một lần, nó có thể mang trọn lựa trong phạm vi hết thầy cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ tất cả đều kéo đến năng lực giả bên người. nhưng là, tô sắc vi chỉ kéo tới mã nhiên, ngô địch cùng lý hạnh, ma tử trương cuồng, cũng không có bị triệu hoán lại đây, mà phía trên chiến trường, đã không nhìn thấy bóng dáng của ma tử rồi. vào giờ phút này, mã nhiên tay phải nắm tạo hình khuyết đại màu đỏ ừng lưới thẳng đường đao. tay trái nhưng là mang theo một cái tạo hình một mạ kim loại đại thương. hắn chậm rãi buông ra tay trái. đại thương chậm rãi bay tới không trung. biến ảng trở thành tóc đỏ huyết mâu thanh niên. tô sắc vi trợn tròn hai mắt. phát động á không gian năng lực. đem mọi người bảo vệ lại đến. ta nội khí cùng lực lượng tinh thần, cũng đã gần ép khô. không gian này, đại khái còn có thể c h ố n g mười giây, thiếu nữ vừa mới nói được nửa câu, liền cảm giác một luồng thuần hậu, ấm áp, phảng phất ào ào rang hải bình thường nội khí sòng lũ, theo mã nhiên cánh tay, từ trên vai của mình truyền tới, tô sắc vi dùng hai tay chống ra mí mắt, tránh khỏi địa cầu tiểu đội đoàn người bởi vì chính mình một cái nháy mắt mà tại chỗ nổ chết lúc này mới thăm thắm nói được rồi có cái tên này ở ta chỉ ít còn có thể lại trống nửa giờ đây là hướng về ít đi nói mã nhiên trong cơ thể nắm giữ gần như hai trăm linh bốn mươi tám cái khiếu huyệt tổng sản lượng nội khí đem nội khí khôi phục cân nhắc ở bên trong lời nói quả thực có thể nói siêu cấp sạc dự phòng nguyên bản tô sắc vi đã cảm giác vô cùng n g uể o à i tinh lực không ăn thua. hoàn toàn không chịu được nữa. hiện tại được lượng lớn nội khí g i a trì. nàng lập tức tinh thần chấn động. mã nhiên rót đến trong thân thể nàng nội khí. cũng thay thay mỡ. trở thành siêu năng ăn mòn hao tổn nguồn năng lượng vật chất. thiếu n ữ tầm mắt hơi chinh chích. rơi vào ma t ử kia có chút h ư huyễn trên mặt. thở dài. trước mắt lướt qua vậy né qua một ít mẩu ký ức ở trường tồn văn minh chủ căn cứ mã nhiên thông qua buồng điện thoại thời điểm cầm lấy ma tử tại sao bởi vì cực hiệu quân chủ nói không sai ma tử căn bản không phải người a b ả n thế của hắn kỳ thực là một cây đại thương lúc trước vừa mới r á n g lâm địa cầu thời điểm ma tử nói câu nói kia t ô sắc vi hiện tại đều còn ký ức chưa phai. việc cấp bách là tìm tới ta thương tìm cái gì thương đây ma tử chính mình không chính là cây thương kia sao. a ta đã chết rồi sao ngô địch bị bóng tối của cái chết bao phủ hai mắt bởi vì siêu ảnh hưởng của trọng lực tạm thời m g có chút cử chỉ đ i ê n rồ. thật sống không có ngô địch ngô địch Nếu như ta chết ở chỗ này, sẽ có người nào có thể nhớ ký danh tự này sao. Bỗng nhiên, thanh âm quen thuộc, truyền vào n h ĩ tế, n g ư ờ i linh binh, tên gọi là gì, ngô địch đối thanh âm này có thể quá quen thuộc rồi. không phải ma tử, sẽ là ai chứ. Ma tử quả nhiên cùng nhiên ca một dạng, là trong nóng ngoài lạnh người tốt, thời điểm như thế này, còn đang quan tâm chính mình đây trong tai tiếng ông ông tựa hồ cũng yếu bớt rất nhiều hắn tuần phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới trong tầm mắt một mảnh tối tăm chỉ có thể ngơ hồ thấy rõ một cây trường thương cái bóng ai mà tử ngươi tìm tới chính mình linh binh rồi chúc mừng ngô địch theo bản năng nói kiếm của ta còn không lấy tên đây đối phương ngắn gọn đáp lại nói liền gọi nó ngô địch được rồi, coi như ngươi chết rồi, tên của ngươi cũng sẽ cùng ngươi linh b i n h đồng thời truyền lưu xuống, bị người nhớ kỹ, giống như ta, nghe đến đó, ngô địch tầm nhìn từ từ trở nên rõ ràng lên, một cây tạo hình một mạc đại thương, đứng ở trước mắt mình, mà trường thương bên ngoài, bao phủ tóc đỏ huyết mâu hình người bóng mờ, thấy cảnh này, ngô địch cảm giác tê cả ra đầu, trong đầu như là bị điện giật một dạng, trên gò má tê tê dại dại, khắp toàn thân không tự chủ run dày lên, ma t ử ngươi ngươi, hắn tuy rằng đầu thiết, tính tình tương đối thẳng, nhưng cũng không phải ngô ngốc, hết thầy chứng cứ x h p ở trước mắt, lại đẩy không ra chân tướng, hắn kia lúc trước cũng không có thể trở thành thảo lư học x á kỳ thứ nhất x á viên, Lúc trước ma tử những kia kỳ quái biểu hiện, hiện tại hết thầy đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Ta thương, giống như ta yêu rượu, nó là ta đồng sinh cộng tử chiến hữu, ở trong mắt ta, nó s o cái gì đều trọng yếu, tóc của ta, hẳn là màu đen mới đúng, kiếm có kiếm vận, đao có vết đao, mỗi một chiếc linh binh, đều có chính mình đặc sắc, Linh binh sẽ không theo chủ nhân ý chí tùy ý biến hóa, chỉ có thể trở nên càng ngày càng giống hắn người sử dụng, xem nó binh, tắt biết nó chủ, ma tử từng tranh giành hoành hành thiên hạ, bao phủ bát hoang, c h ấ n áp thương minh tinh đại thương, ở lúc trước x e n đúc thời điểm, dùng không phải tôi hỏa d ị mà là rượu ngon, bao quát mới bắt đầu, tự mình nói những kia không đầu óc lời nói sau, Ma tử quái lạ phản ứng, rõ ràng kiếm thủ đem tới cho ta cảm giác mạnh hơn ngươi, kiếm thủ lại chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, nhục thân linh hồn đều nát, linh kiếm cũng bị trọng thương, có thể ngươi xé xách lỗ sâu không gian, từ thương minh tinh đi tới địa cầu, một chút việc đều không có, chỉ là đem thương cho làm ném đi, trên lô g i ấ y liền nói không thông, kiếm thủ cùng ma tử Ai mạnh ai yếu, không ai nói rõ được, có thể trước tất cả mí ẩm, bây giờ, đều bị trước mắt đáp án xua tan, ngô địch ngây người như phóng nhìn về phía ma tử, bỗng nhiên trở nên miệng lưới vùng về lên, hoàn toàn không biết được hẳn là làm sao mở miệng, bên cạnh tô sắc vi, nhưng là dùng hai tay duy trì c h ố n g mí mắt tư thái, thấp giọng thở dài nói, cho nên nói, Trương cuồng đã t r ô n t h a y với thời không lỗ sâu, đi tới trên địa cầu, vì chúng ta hiểu biết ma tử, từ vừa mới bắt đầu, chính là trương cuồng bản mệnh linh binh a, đùng, a không gian bỗng nhiên truyền ra một tia nhẹ nhàng pha lê chế phẩm vỡ vụn âm, nguyên bản không nên truyền vào a không gian âm thanh, cũng ở mọi người bên tai vang lên, không gian độc lập, không sai năng lực, tóc trắng da xám trường tồn hắc thủ ngữ khí lạnh lẽo địa điểm b ì n h nói, rất ít người có thể đánh nát vùng không gian này, trực tiếp xúc phạm tới người bên trong. Bất quá, chỉ cần một chút thời gian, đủ mạnh trọng lực, có thể gợi ra không gian sụp xuống cùng vặn vẹo, không chờ á không gian nội bộ mọi người đưa ra đáp lại, cực h i ể u quân chủ bản thể âm thanh, cũng truyền vào, cái gì gọi là đến địa cầu trong quá trình đem thương làm ném đi a chỉ là không bảo vệ tinh tế qua lại dẫn đến ký ức hỗn loạn thôi từ địa cầu đến trường tồn văn minh chủ căn cứ trên đường hắn kia lấn lộn ký ức bị một lần nữa chỉnh hợp lại rồi chân chính trương cuồng trước đó ở thương minh tinh chinh chiến thiên hạ thời điểm sợ là đã chết rồi lấy ma tử thân phận thành lập huyết liên hoàng triều Hoàn thành rồi đại nhất thống từ đầu tới cuối đều là chương cuồng thương mà thôi một món binh khí vì hoàn thành chủ nhân nguyện vọng có thể làm được trình độ như thế này thật là khiến người ta cảm động đây nghe nói như thế vẫn trầm m ặ t không nói lý hạnh trợn tròn hai mắt cảm giác một luồng hơi lạnh theo x ư ơ n g đuôi sông thẳng sau đầu cá nhân nhận thức cùng tam quan hoàn toàn bị lật đổ rồi đến cùng là cách nói của cực hiệu quân chủ chính xác, vẫn là tô sắc vi suy đoán càng thêm chuẩn xác đây. Hai loại này thuyết pháp, bất luận một loại nào là chân tướng, đều là đúng hắn nhận thức triệt để lật đổ, trừ bỏ ma t ử bên ngoài, không người nào có thể biết chân tướng. ngô địch ngay lập tức nhìn về phía mã nhiên, mờ mịt nói, nhiên cả, lấy tiên tri trí tội, Lẽ ra có thể đủ đ ẩ y ra chân tướng chứ, mã nhiên lắc lắc đầu, vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, trong giọng nói lại cực kỳ hiếm thấy hiện ra một tia bất đắc dĩ, ta cũng không rõ ràng, ta rất tôn trọng ma tử, sở dĩ, chưa từng có cố vấn quá những chuyện này, các ngươi chỉ muốn nhớ k ỹ một điểm, đã đủ rồi g á n g lâm địa cầu ma tử, từ đầu tới cuối, đều chỉ có trước mắt v ì này, lý hạnh cùng ngô địch đều đối cách nói này biểu thị tán thành. cái này cũng là bọn họ ở nhận thức lật đổ sau. nhất có thể tiếp thu luận điểm. cực hiệu quân chủ cùng tô sắc vi suy luận. có bộ phận là hoàn toàn nhất trí. đó chính là, địa cầu nhân loại cùng trường tồn tinh nhân chỗ nhận thức ma tử trương cuồng, cũng không phải là tóc đen huyết mâu trương cuồng bản thân, mà là ở thương minh tinh trên. theo chương cuồng t r i n h chiến bát hoang một cây linh binh, hồng anh làm tóc, thần thiết làm khô, không máu h ữ u tình, mới là ma tử, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm sáu mươi tám hai trăm sáu mươi bảy giữa ngón cát thoát ly chiến trường, chân tướng rõ ràng rồi, chẳng trách, ma tử tổng cho người một loại vi diệu không hợp cảm, cảm giác được ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người mình, mã nhiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, vấn đề này, sau khi trở về tái thảo luận đi, trước tiên nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt cửa ải này, kết k e n kẹp, a không gian phát ra thủy tinh vỡ tan vẩy tiếng vang, kết cấu bắt đầu từ từ vặn vẹo, Trở nên tư huyến lên, nhanh không chịu nổi rồi, tô sắc vi cắn chặt môi đỏ, hấp tấp nói, phải nhanh suy nghĩ chút biện pháp, cái tên này thủ đoạn, thật mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, lời này không chỉ là ở nói mình, cũng là đang nhắc nhở mã nhiên, trải qua trước luôn phiên tác chiến sau, ma tử cũng hao tồn năng lượng quá đáng, giờ k h ắ c này thậm chí ngay cả biến ảo r a hình người đều trở nên mơ hồ lên. lý hạnh cùng ngô địch hai người. một cách là lấy chiến địa phóng viên thân phận đi tới trường tồn văn minh. một cách khác, thuần túy là quá để tăng trưởng hiểu biết. trải qua chiến hỏa mài r ũ a thu được trưởng thành. trước bất luận là nổ h ủ y ý thức truyền nhà xưởng vẫn là áp chế tinh cầu cải tạo nhà xưởng. hai người này bao nhiêu đều có thể phát huy một ít tác dụng. nhưng là, đối mặt tên kia tóc trắng ra xám trường tồn văn minh hậu trường hát thủ lúc, ngô địch cùng lý hạnh hai người, hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nằm trong loại trạng thái này, tinh tế v i ễ n t r i n h tiểu đội chiến lược khả năng chỉ còn dư lại thời điểm toàn thịnh ba mươi phần trăm không tới. thiếu nữ rất thông tuệ, tâm tư chuyển động tốc độ vượt xa người thường. trong nháy mắt này, Nàng liền biết làm thế nào là tốt nhất quyết định. nhưng là, tô sắc vi rất rõ ràng một điểm mã nhiên là viễn trinh tiểu đội quan chỉ huy, là đại não, là phát hiểu lệnh người, phía trên chiến trường, lệnh không ra hai chủ, bởi vì tín nhiệm, nàng sẽ không bao biện làm thay, đi làm chuyện của mã nhiên, mã nhiên nhất định phải cấp tốc làm ra quyết định, bất luận là đem hết toàn lực, l i ề u mạng kẻ địch vẫn là x o a y người chạy trốn cũng không đáng kể tô sắc vi sẽ không sách ra bất kỳ cái gì nghi vấn nàng sẽ không chút do dự mà chấp hành mã nhiên làm ra quyết định mã nhiên không có nửa phần trù trừ quả đoán làm ra lựa chọn lần này tinh tế viến t r i n h mục tiêu chiến lược đã đạt đến không cần phải ở chỗ này tiếp tục lưu lại xuống thủ tiêu á không gian dùng ban đo ra lấy ra t i n h tế chuyển nhảy khoang mở khóa sau sử dụng nữa giữa ngón cát năng lực ta sẽ m ô phòng kiếm phách gần sóng đem đối phương chế tạo giáp nhất xạ tuyến trường lực phá tan không có nói quá mức tỉ mỉ tỉ như a không gian thủ tiêu sau mọi người trực diện vì kia trường tồn văn minh hậu trường hắc thủ thời điểm phải nên làm như thế nào loại này ngàn cân treo sởi tóc thời khắc mỗi một giây đều đầy đủ quý giá, mã nhiên không nói, tự nhiên có hắn dự định, bất luận là hắn còn bảo lưu lá bài tẩy, có thể thành thạo điêu luyện đối kháng kia thần bí cường địch, hoặc là v ẹ n v ẹ n ở tin tưởng chiến hữu ở giữa ràng buộc, cũng không đáng kể, tô sắc vi gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, khép lại khô khốc, căng mỏi hai con mắt, đùng, vốn là không thể tả trọng lực nghiền ớ p á không gian đột nhiên phá nát ra người khoác nền đen viền bạc thẳng lĩnh áo gió cầm trong tay màu đỏ ửng đường đao mã nhiên nửa thương nửa người trạng thái ma tử cả người cứng n g ắ t ngô địch tay cùng vính động máy quay phim đông lại cùng nhau lý hạnh đồng thời xuất hiện tại phía trên chiến trường phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía tất cả đều là ngói vỡ tường đổ màu đỏ sầm vết máu cùng mây đen, để cho lòng người trầm trọng. Mũi thở ở giữa tràn ngập nồng nặc khói thuốc súng cùng mùi máu tanh, càng là khiến người ta cảm thấy lá phổi một trận khó chịu. không có người lại quan tâm những này, làm tô sắc vi phát động ban đo ra năng lực. tướng tinh tế chuyển nhảy khoang móc ra trước mắt. mọi người lập tức hành động lên, tiến vào b ạ c quan tài thứ từ trước sau. vốn là là không quan hệ sự tình khẩn yếu đổi làm bình thường căn bản không đáng nhắc tới có thể hiện tại đi trước cùng sau đi khả năng liền mang ý nghĩa sống và chết khác biệt mặc dù là lý hạnh như vậy hai kỳ người mới cũng biểu hiện ra một b ầ u máu nóng nghĩa khí căn bản không có cái thứ nhất nhảy vào đi ý tứ ngô địch đi trước mã nhiên đứng ở tinh tế chuyển nhảy khoang cùng trường tồn hắc thủ ở giữa ngữ khí gấp gáp ngô địch nghe nói như thế theo bản năng mà nhìn về phía ma tử trên lý thuyết tới nói c á i thứ nhất lui lại hẳn là làm xã đoàn người mới lý hạnh mới thích hợp có thể đây là mã nhiên quyết định cùng phán đoán hắn cắn chặt hàm răng cũng không quay đầu lại vọt vào bạc quan tài bên trong ở ngô địch nhảy vọt tinh tế c h u y ể n nhảy khoang trong trước mắt, tô sắc vi phát động dính xuyên học xã một v ị hai kỳ thành viên giác tỉnh lương đóng cấp siêu năng lực giữa ngón cát. giữa ngón cát cái này siêu năng lực. nghe tới tựa hồ rất có ý thơ, để người hoài nghi nó cùng cát h ữ u quan. kỳ thực cũng không phải là như vậy. năng lực của nó rất đơn giản. hơn nữa điều kiện hạn chế rất nhiều để một cái thân mật sinh vật có trí khôn trang bị hồi tưởng đến hai mươi bốn giờ bên trong mỗi một khắc trạng thái kéo dài thời gian là ba giây siêu năng phát động ngô địch rách rách dưới dưới học xã chế phục trên trước mắt mặt lên một tầng màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ tích tinh tế chuyển nhảy khoang trên né qua một vệt sáng xanh thân phận đo lường thông qua t i ế n vào t i n h tế chuyển nhảy khoang trong nháy mắt, ngô địch liền mất đi ý thức, trong tầm mắt, bốn tên chiến hữu bóng dáng cấp tốc mơ hồ, nhất định phải sống sót a. đây là nhảy lên lỗ sâu bảo vệ biện pháp, bị mã nhiên sắp xếp cái thứ hai vào khoang, là lý hạnh. tuy rằng lý hạnh cho rằng, thời điểm như thế này, hẳn là để trấn quốc cấp năng lực giả trước tiên lui lại. Bất luận là mã nhiên vẫn là tô sắc vi, đều là lựa chọn tốt hơn. nhưng Hắn không có nghi vấn, không có phản bác, Hắn biết rõ, thời điểm như thế này, chính mình mỗi trần chờ một giây đồng hồ, đều là ở cho đoàn đội cản trở, là đang lãng phí các chiến hữu liều mạng sáng tạo ra đến an toàn rút đi thời cơ, là ở phạm tội, dù cho vô pháp phát huy ra n g h ị c h chuyển chiến cuộc tác dụng, dù cho thực lực mình nhỏ yếu, chí ít, chí ít không thể liên lụy mọi người, chạy hướng tinh tế chuyển nhảy khoang trong quá trình, vô hình vô chất khủng bố trọng lực nghiền ớ p lên đến, lý hạnh một c á c h lào đảo, kém chút quỳ trên mặt đất, nếu như không phải hắn linh quang lói lên phát động cực hàn năng lực, làm ra vài đạo băng chỗ đem chính mình đỉnh tiến tinh tế chuyển nhảy khoang, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ ngã nát hai đầu gối. ở khủng bố trọng lực áp bức bên dưới, tại chỗ mất đi năng lực hoạt động, một đảo thuần trắng đồ phòng hộ xuất hiện tại trên người lý hạnh, tinh tế chuyển nhảy khoang lam quang lói lên, lý hạnh cũng rơi vào trạng thái hôn mê, mã nhiên, ngươi mang theo ma tử, tô sắc vi ở khủng bố trọng lực bên dưới, nói chuyện đều trở nên cực kỳ miễn cưỡng, Nàng vừa mới nói được nửa câu, cùng mã nhiên đối đầu tầm mắt, ngay lập tức sẽ biết, chính mình suy đoán, chỉ sợ sẽ không thành lập, có thể nàng thực sự không thể nào hiểu được. Nếu như không có chính mình, mã nhiên muốn làm sao thông qua t i n h tế chuyển nhảy khoang thân phận kiểm nghiệm, tô sắc vi còn có thật nhiều nghi vấn, nàng tin tưởng mã nhiên, lại không chịu nhìn cái tên này bởi vì quá đáng tự tin mà chết thảm ở trường tồn văn minh chủ trong căn cứ khủng bố trọng lực đem mặt đất ép vụn vặt trời l o n g đất lờ xa xa vô số trường tồn tinh nhân mô đu le hóa hình lập phương phòng ốt từng cái từng cái phá nát ra bên trong c ử dân càng là liền kêu thảm thiết đều phát im lặng tại chỗ chết thảm đầu tiên là trải qua vài lần kịch liệt chiến đấu, lại ở trong thời gian cực ngắn, nhiều lần sử dụng không giống siêu năng lực, còn phải tập trung chú ý tinh tế hóa thao tác, mặc dù có mã nhiên trước cho n ổ i khí, tô sắc vi hiện tại cũng có chút không chịu nổi rồi, dựa theo hiện tại trọng lực tăng gấp bội tốc độ đến nhìn, nàng cảm thấy, chính mình nhiều nhất còn có thể chống đỡ ba giây, ba giây, Đổi làm trạng thái toàn thịnh, mà không có ngoại địch quấy dày tình huống, tô sắc vi hoàn toàn có thể đem mấy chục người nhét vào này tinh tế chuyển nhảy trong khoang thuyền rồi. Nhưng là hiện tại, thời gian quá ngắn quá ngắn. Căn bản không đủ dùng.、Hắc、án、lưu. Men ghiêu hùng sát phạt quyết đoán. Âm mưu tầng tầng lớp lớp. Nơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ. Thời không hỗn thời Hắt ghiêu phạt Thời lưu. mưu là lớp lớp. loạn. tại, vơi sát quyết cao quá quá cuộc cổ. bê bố đủ Âm ít Hí tinh sinh ra không chín, chương hai trăm sáu mươi chín hai trăm sáu mươi tám. Tình huống bây giờ là, mã nhiên cùng tô sắc vi bên trong một người, mang theo ma tử rời đi. một cái khác phụ trách đoàn hậu, muốn từ khủng bố trường tồn văn minh hậu trường hắc thủ dưới tay chạy thoát. bất luận là tô sắc vi giữa ngón cát, vẫn là mã nhiên mô phòng kiếm phách gợn sóng, đều rất quan trọng. thiếu một thứ cũng không được, đại não có chút ngơ ngơ ngác ngác tô sắc vi, trong lúc hoàng hốt, ý thức được, dựa theo mã nhiên chỉ thị tới làm, từ trên lô giá đến nhìn, cuối cùng phụ trách đoàn hậu người, chỉ khả năng là mã nhiên, nếu không thì, kẻ địch chỉ cần sử dụng giáp nhất xạ tuyến bao trùm khu vực này, tinh tế chuyển nhảy khoang liền trở thành s ắ t vụn rồi, ca. mặt đất vỡ tan âm thanh, ở bên tai vang lên, tinh tế chuyển nhảy khoang cũng bởi vì trọng lực xuyên cớ, chậm rãi lúng vào trong mặt đất, chốc lát hoàng hốt, tô sắc vi cảm giác một cái nội khí tạo thành đại thủ đem chính mình nhẹ nhàng nắm chặt, chống lại khủng bố trọng lực, đem chính mình một chút đưa vào tinh tế chuyển nhảy khoang bên cạnh, không cần nghĩ, đây nhất định là mã nhiên thủ bút, Tiên tri từ trước đến giờ tính toán không một chỗ sai sót, nếu là mã nhiên kế hoạch, như vậy, nghĩ đến, hắn khẳng định có lưu lại hậu chiêu chứ, cái tên này, tô sắc vi quá đã hiểu, ở như vậy ngàn cân treo sợi tóc, nàng phải làm, không phải mạnh mẽ lưu lại, ô n ào cùng mã nhiên kề vai chiến đấu, mà là đàng hoàng tiến vào kinh tế chuyển nhảy khoang, Muốn hỏi làm như vậy nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản. chỉ có một chữ nhược, đây chính là tô sắc vi cho mình đánh giá. chính là bởi vì chính mình quá mức nhỏ yếu, đang đối mặt cuộc diện như thế lúc, mới không có càng nhiều lựa chọn. chỉ có thể bị ếp tiếp thu sắp xếp, mới sẽ b ị ai phát hiện trước mắt lựa chọn. có mà chỉ có một cái tuyển hàng a. nghe mã nhiên lời nói. chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có tư cách ở vào thời điểm này nói không. sau đó một lòng bàn tay đập chết cái kia nhìn như không thể chiến thắng thần bí kẻ địch, mang theo hết t h ả y chiến hữu, ung dung không vội trở về địa cầu. loại này ả tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ trở thành hiện thực. tô sắc vi tin chắc điểm này, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, giữa ngón cát năng lực phát động, trên người tô sắc vi đồng d ạ n g xuất hiện màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ ở tiến vào tinh tế chuyển nhảy khoang t r ư ớ c mắt nàng tựa hồ nhìn thấy mã nhiên nói rồi ba chữ sau đó gặp ý thức mơ hồ r ư ớ c mắt tô sắc vi nhích lên khó e miệng toàn lực phát động năng lượng chuyển siêu năng lực lực lượng tinh thần năng lượng nội khí tất cả tất cả tất cả đều vượt qua không gian ràng buộc Trực tiếp rót vào thân thể của mã nhiên bên trong. n à y bé nhỏ không đáng kể sức mạnh. nhận lấy đi. mã nhiên nghe được âm thanh của tô sắc vi. cảm thụ trong cơ thể thêm ra một đạo nhiệt lưu. hít một hơi thật sâu. hắn đột nhiên vung động trong tay đường đao. vù, một đao màu tím lam vết đao. đem kẻ địch chế tạo ra giáp nhất xạ tuyến vực tràng triệt để chém nát. ở trong c h ớ c nhoáng này. mã nhiên thao túng nội khí, viễn trình ấm xuống tinh tế chuyển nhảy khoang trên đi xác nhận phím, bạch tinh tế chuyển nhảy khoang ở trong nháy mắt, biến mất không còn tâm tích, làm xong những này, mã nhiên tựa hồ rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, đứng trên không trung, khác nào ngưng tụ ở bên trong dòng sông thời gian tóc trắng da xám thanh niên, biểu hiện hờ hứng, không nói một lời tiếp tục điều khiển trọng lực, trong tay hắn cực h i ể u quân chủ bản thể đã không chịu nổi gánh nặng thân thể hình thái vặn vẹo phát ra xương cốt phá nát kèn kẹt tiếng để người nghe tê cả ra đầu tựa hồ dự liệu được cái chết của chính mình vô lực phản kháng cực h i ể u quân chủ ở sinh mệnh thời khắc sống còn tựa hồ coi nhẹ rất nhiều thứ ở sinh mệnh triệt để tiêu vong trước đầu của cực hiệu quân chủ miễn c ứ n g chuyển hướng mã nhiên vị trí phương vị hai mắt của hắn bởi vì khủng bố trọng lực áp chế đã dường như hai viên bóng nước bình thường vỡ tan ra cực hiệu quân chủ cặp kia đen n g ò m viền mắt gắt gao khóa lại bóng sáng của mã nhiên lưu lại cuối cùng di ngôn mã nhiên không quản ngươi có tin hay không ta từ đầu tới cuối đều chưa hề nghĩ tới giết ngươi Ta đem ngươi coi là vận mệnh túc định, suốt đ ờ i đối thủ, đáng tiếc, đáng tiếc, từ đáy lòng mong ước ngươi có thể lấy được cuối cùng, thắng lợi, mã nhiên ngữ khí bình tĩnh mà đưa ra đáp lại. Ta tin, tại sao không tin, đời trước, giống cực hiệu quân chủ loại này tưởng mở b ệ n h thần kinh, mã nhiên không biết được gặp được bao nhiêu, cái gì trăm đời thiên kiêu, thái sơ kẻ thống trị, vạn năm thánh hiền, vô thượng hoàng giả, thần ma một thể, mỗi cái coi chính mình là làm túc địch gia hỏa, đều đi nghiêm túc đối xử lời nói, mã nhiên còn muốn hay không làm chính sự rồi, nghe được hai chữ này, trên mặt cực hiệu quân chủ hiện ra một vệt phức tạp biểu tình, như là đang khóc, vừa giống như là đang cười, hắn trung quy bị trường tồn hắc thủ triệt để giết chết, hóa thành cho bụi, t a n thành mây khói, thần hồn câu diệt rồi, vẫn rất ít nói chuyện trường tồn văn minh hậu trường hắc thủ tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên, mở miệng nói, bởi vì một c á c h nào đó đặc thù tồn tại, ta đã từng rõ lệnh cấm chỉ bọn họ đem địa cầu chọn làm linh hồn bồi dục chàng. Quãng thời gian trước, ta tích lũy đầy đủ, vì hoàn thành tiến hóa, chủ động tiến vào trạng thái hôn mê, cho nên mới ra những này chỗ sơ suất xét đến cùng là ta quá tự tin cũng quá tin tưởng đời này người trường tồn lý trí việc đã đến nước này chỉ có thể mời các ngươi đi chết ma tử tiên tri để trường tồn văn minh bảy phần m ộ ư ơ i nhân khẩu cho các ngươi chôn cùng cũng coi như là đối với các ngươi cuối cùng tôn trọng rồi nghe người này nói chuyện mã nhiên liền biết đối phương là chân chính đưa vào thần linh thân phận. một thế hệ này không được. vậy thì trực tiếp tiêu diệt, lưu lại một ít mồi lửa. dùng c á c h mấy chục năm, liền có thể sinh sôi ra m ấ y trường tồn bộ tục. nghe tới cực kỳ giống thánh kinh bên trong nhắc tới thượng đế phát động đại hồng thủy diệt t h í chỉ để số ít người trên thuyền cứu nạn nâu cố sự. trường tồn văn minh hậu trường hắc thủ không để ý mã nhiên nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là hời hợt vỗ tay c á c h đột, vù, bao phủ ở trường tồn văn minh chủ căn cứ trọng lực vực tràng. Nó cường độ lần thứ hai tăng vọt, mặc dù là có nội khí thập tam đoạn, kiếm thủ cùng chương cuồng thể phách ra trì. Mã i nhiên vẫn cứ cảm nhận được áp lực. Hắn hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. ồ, tóc trắng da xám người thanh niên trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, ma tử có thể tiếp tục kiên trì. Bởi vì Hắn bản chất là một cây thần binh ngươi nằm ngoài dự đoán của ta sở dĩ ngươi trước khi chết có tư cách biết được ta tên Húy. nói tới chỗ này Hắn dừng lại chốc lát thản nhiên nói tứ đây là tên của ta mã nhiên nghiêng đầu trong con ngươi tử quang liếm d i ễ m quanh thân khói trắng mịt mờ Hắn nhẹ nhàng nắm vang khớp ngón tay Tầm mắt tập trung ở tự s ư n g tứ nam tử trên người. Danh tử này, rất thú vị. Kiếm thủ hôn t r ư ơ n g có một c á c h công năng, mã nhiên tử thu được tới nay. Liền chưa bao giờ sử dụng tới kiếm phá bầu trời. Xé sách không gian, vượt qua vũ trụ, tùy cơ truyền tống đến một c á c h tinh cầu trên. Nói cách khác, muốn chạy trốn lời nói. Mã nhiên bất cứ lúc nào có thể đào tẩu. nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mã nhiên chỉ là hướng về ma tử phương hướng dối ra nắm tay phải, năm ngón tay chậm rãi triển khai, chỉ có thể miễn cứng ngưng t ụ ra một đạo nhân hình tàn ảnh ma tử, nhích lên khó e miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng, thân hình hóa thành một vệt sáng, một quyền nện ở mã nhiên lòng bàn tay bên trên, oành, màu đen đỏ khí d i ễ m phóng lên trời, hào quang tan hết, b ó n ý tinh g của ma t xinh ra không chín h chương hai trăm bảy mươi hai trăm sáu mươi chín ma tử thương c ứ u cực khán giả thương thúc người rơi lệ một màn đặc sắc biểu diễn tự xưng tứ nam nhân lạnh lẽo vô tình âm thanh cách mấy cây số khoảng cách ở mã nhiên bên tai vang lên, hắn xuất ngôn rõ ràng, dùng chính là rõ ràng phát thanh g i ọ n g tiếng phổ thông. đáng tiếc, biểu diễn trung quy chỉ là biểu diễn, ta đã nhìn thấu tất cả. nếu như ngươi đồng ý, ngươi hoàn toàn có thể cùng c á i kia địa cầu thiếu nữ đồng thời lưu vong chứ, tuy rằng không biết được ngươi đến cùng có bản lãnh gì, nhưng chân tướng của chuyện là, ngươi căn bản không nghĩ trốn, nói cho ta, tại sao, nghe nói như thế, mã nhiên thần thái thong s o n g chấn định, giọng nói nhẹ nhàng nói, chỉ là đại náo một hồi, còn thiếu rất nhiều, con người của ta, so sánh tham lam, ta muốn bắt được càng nhiều chiến lợi phẩm, nói tới chỗ này, hắn run lên trường thương, chảy xuôi màu đen đỏ lệ hỏa quân tiên phong đột nhiên nhắm ngay tự xưng tứ nam nhân, nhìn trong tay mã nhiên ma tử biến thành thần binh, mặc dù là tứ lạnh lùng như vậy kẻ vô tình, cũng không khỏi trở nên đồng dung, từ trình độ nào đó đến nhìn, nhân loại hình thái, có lẽ hạn chế thực lực của ma tử phát huy, hóa thành trường thương ma tử, mới là đáng sợ nhất, cho tới có thể cấp tốt thích ứng gấp trăm lần trọng lực át bức mã nhiên. tuy rằng không biết được hắn đến tột cùng ẩm dấu bao nhiêu lá bài tẩy nhưng tình huống hiển nhiên đã thoát ly khống chế tứ hơi nheo cặp mắt lại ngươi phần này dũng khí bắt nguồn từ ma tử chống đỡ chứ ngươi muốn chiến lời phẩm nói thí dụ như đầu của ta nghe nói như thế mã nhiên k h ó e môi hơi nhích lên phát họa ra một vệt vẻ c h ê cười ta đối với ngươi không có hứng thú không biết được từ bao nhiêu năm trước bắt đầu liền vẫn khống chế trường tồn văn minh tồn tại đối phương trong bóng tối cướp lấy rất nhiều văn minh nhất cao địa vị mở phân căn cứ ở đó chút văn minh bên trong nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi đem tự thân ý chí áp đặt cho tất cả mọi người một ý nghĩ là có thể quyết định văn minh hưng thịnh cùng suy vong nhân vật như vậy ở trong mắt mã nhiên cũng là trước đây chưa từng thấy cấu cực khán giả. trong tầm mắt, màu đen đỏ kim loại dịch tích từ từ ngưng tụ, biến ảo trở thành một viên hôn t r ư ơ n g hình thái. trên hôn t r ư ơ n g vẽ ra một cây tạo hình một mạc, hồng anh như máu trường thương, sự chú ý hơi hơi tập trung, nên hôn t r ư ơ n g tên liền xuất hiện tại mã nhiên trong ý thức, tên của nó gọi là, t r ư ơ n g cuồng thương, nên hôn t r ư ơ n g thuộc tính, có mà chỉ có một cái không gì sánh kịp lực phá hoại có nó sau mã i nhiên coi như cầm nổi khí biến ảng đường đao cũng có thể ung dung xé sách không gian bổ ra thứ nguyên tràm nát tan kẻ địch tất cả phòng ngự đồng d ạ n g ôm có thuộc tính không gian năng lực kiếm thủ hôn t r ư ơ n g phủ thêm không gian năng lực là tùy cơ xuyên qua hai người công h i ệ u tuyệt nhiên không giống mà ở t r ư ơ n g cuồng thương gia chỉ dưới Trừ bỏ số rất ít hắc khoa khí hàm lượng cao đến không hợp thói thường tạo vật cùng không khoa học vật phẩm bên ngoài. chỉ cần mã nhiên đồng ý, liền có thể đem nó trên thế giới tuyệt đại đa số vật chất cùng năng lượng tiêu diệt rơi. Bất quá, nơi này tồn tại một cái vấn đề nho nhỏ. Bất luận nhìn thế nào, cái này mới xuất hiện hôn t r ư ơ n g chỉ nhìn tên. tuy rằng cùng t r ư ơ n g cuồng thể phách có chút ngọn nguồn. nhưng cẩn thận so sánh lời nói sẽ phát hiện chúng nó không quá như là cùng một cái hệ liệt sở dĩ hai g i ả cũng không có lập tức dung hợp đến đồng thời tình huống tương tự sống lại trước mã nhiên cũng từng trải qua không có chuyên môn làm một cách đơn độc một mạch kế thừa thăng cấp hệ thống xác thực sẽ xuất hiện tình huống như vậy nhưng là Hôn chương tự động thích ứng cùng d u n g hợp lẫn nhau bù đắp, so với từ không đến có thu được hôn chương đơn giản rất nhiều. Chờ trở về địa cầu sau, chỉ cần hoàng v ề quốc xã trường bắt được v ĩ n h động máy quay phim, đem bên trong video tư liệu dành trước. Chiến địa phóng viên lý hạnh bạn học cũng có thể bình thường phát huy tác dụng của hắn, giả lấy thời gian. Này hai viên hôn chương là có thể chân chính d u n g hợp. biến thành càng mạnh mẽ hơn hôn t r ư ơ n g rồi giờ khắc này mã nhiên cầm trong tay đại thương trong gió lớn hồng anh múa tung ánh mắt của hắn tập trung ở tứ trên người không nói hai lời một thương chọc tới vù mũi thương như hung thú xuống núi một đạo cực nhỏ màu đen đỏ thẳng t ắ p xé xách không gian hóa thành oanh yích hướng về tự xưng tứ nam nhân đánh tới tứ đột nhiên giơ lên hai tay, ba mươi ba trọng sắc thái khác nhau màn ánh sáng, hình thành ba mươi ba cái vỏ trứng, đem hắn bảo vệ lại đến, lơ là tầm thường, phốc, tứ vừa mới nói được nửa câu, một ngụm máu tươi xì ra, mạng nhện hình dáng vết sách, từ hắn ngực hiện lên, c h ầ m rãi hướng về toàn thân kéo dài triển khai, vì sao lại như vậy, ta cứu cực tấm chắn năng lượng, Thẻ cấm đều không phá được, mặc dù là tầng ngoài cùng lồng phòng hộ, cũng nắm giữ chống đỡ vũ khí nguyên tử sức phòng ngự mới đúng. Tứ hô hút đình trệ, k ị c h liệt thống khổ, để Hắn cũng không còn cách nào duy trì cao cao tại thượng tư thái. Hắn ánh mắt điên cuồng, tốc độ nói gấp gáp nói, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến. Tứ cũng muốn biểu hiện thành t h ả o điêu luyện một ít, nhưng Hắn không làm được. Nếu như không nhanh chóng nói xong lời này, chỉ sợ hắn tại chỗ liền muốn chết đi rồi, nghe nói như thế, mã nhiên nhưng là mặt không hề cảm xúc, không nói một lời, thậm chí ngay cả một vệt kia vẻ c h â y cười cũng không gặp, thần thái lạnh lùng, trường thương trong tay nắm chặt, như huyết chiến đến thời khắc cuối cùng không sợ tướng lính bình thường, hiển nhiên, mã nhiên cũng không có vì hắn giải thích nghi hoặc ý tứ, tự xưng tứ gia s á m thanh niên, trên mặt mang theo không giảng hòa vẻ kinh ngạc, c h ơ mắt mà nhìn chính mình nửa người một chút hóa thành bột mịn, tiêu tan trên không trung, là không gian t r ô n vùi, nhất định là năng lực này, ta sẽ không nhìn lầm, ngươi xuất thân đê tiện, chỉ là văn minh cấp thấp thổ dân, dĩ nhiên có thể nắm giữ loại tầng thứ này thủ đoạn, ta, tứ vừa mới nói được nửa câu, liền cũng không còn cách nào lên tiếng rồi toàn thân hắn đều đổ nát tan giã triệt để tử vong nếu như có hiển vi cấp bậc quan chắc trang bị ở quản chế chiến trường liền sẽ phát hiện vị này tứ thi hài liền một hạt nguyên tử đều không còn sót lại phàng phất hắn tất cả đều bị một c á c h khác không tồn tại thứ nguyên vô tình cắn nuốt mất rồi đánh giết tứ sau mã nhiên không buồn không vui chỉ là nhẹ nhàng thở một hơi, trường thương trong tay chấn động, chỉ về chiến trường hướng đông nam, cất cao g i ọ n g nói, chớ né rồi, ngươi ẩm hình năng lực rất lợi hại, muốn dùng nó lừa gạt ta, vẫn là kém một chút hỏa hầu, phương hướng đều điểm ra đến rồi, vẫn ẩm thân ở trên chiến trường vì kia, cũng không tiếp tục ẩm dấu, trực tiếp hiện ra thân hình, đường kính khoảng chừng ở bảy cm trái phải hình tròn trạng thái như hạt đào toàn thân đen kịp ngay phía trước mang theo một điểm ánh vàng cuối cùng đem ngươi bắt tới rồi trường tồn văn minh chân chính người nói chuyện mã nhiên thần thái thản nhiên cầm trong tay trường thương chậm rãi hướng về đối phương đi đến hắn n g ứ khí bình thản nói ta trước liền đang nghĩ suýt ở tứ trước không còn có ba cái con số sao, sở dĩ, mới vừa rồi bị ta đánh chết vì kia, là ngươi nâng đỡ đi ra cái thứ tư khôi lỗi rồi, đối phương không chút nào khiếp, ngược lại ngư khí bình tĩnh mà đưa ra đáp lại, tứ cũng không phải khôi lỗi, ta gọi hắn là ký chủ, hắn đối với ta mà nói, là tương đương có giá trị đạo cụ, có thể một chiêu giết hắn, ngươi, rất mạnh, hơn nữa, tiềm lực cũng ở tứ bên trên, bị kẻ địch khen, mã nhiên nhưng không cảm thấy cao hứng, cuộc chiến sinh t ử bên trong, năng lực cao hơn một bậc, theo người ngoài, thường thường gần giống như cao vô biên vô hạn, có thể ung dung đánh ra nghiêng về một phía nghiền ớp tình cảnh, trên thực tế, chỉ nhìn tứ biểu hiện ra sức phòng ngự cùng trọng lực điều khiển, Hắn liền không thể so với mã nhiên n h ư ợ c quá nhiều. Nếu như không phải ma tử thương hôn t r ư ơ n g này vừa vặn xuất hiện, nghĩ muốn tiêu diệt đối phương, mã nhiên phòng chừng, e sợ chính mình đến toàn lực ứng phó, đánh tới hết đạn hết lương thực mới được. Mã nhiên thừa nhận, chính mình hiện tại rất mạnh, nhưng cũng v ẹ n v ẹ n là người địa cầu bên trong cường giả mà thôi, phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông, chút thực lực này, Hoàn toàn không đủ để tự kiêu, miễn cứng có lực tự bảo vệ, muốn làm càng nhiều chuyện hơn, xét xuất hiện thực lực không đủ tình huống, những khác không nói chuyện, chỉ là trước mắt cái này chân chính trường tồn văn minh người nói chuyện, mã nhiên liền lấy nó không có biện pháp chút nào, màu đen hình tròn sinh vật nở nô cười, đối với mã nhiên điểm vàng hơi lấp lóe, ngươi không có lập tức đồng thủ, phần này sức phán đoán, để ta cảm thấy rất vui mừng, ngươi rất mạnh mẽ, cũng rất lý trí, bởi vì ngươi rõ ràng, coi như là có thể ở một giây bên trong đem ta giết chết, ta cũng có thể lợi dụng kia không tới một giây thời gian, đối với địa cầu làm chút gì, ý tài ngôn ngoại nếu như mã nhiên muốn giết nó, nó sẽ hủy diệt địa cầu văn minh, làm trả thù, mã nhiên cũng không có lập tức lên tiếng, chỉ là chậm rãi đi tới quả cầu màu đen trước mặt, đối phương ẩ n thân năng lực rất mạnh, cách xa ở chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm bên trên, liền ngay cả mã nhiên, cũng là trước tiên đoán được sự tồn tại của nó, phí đi chút công phu, mới rốt cuộc bắt lấy tung tích của nó, ở mã nhiên trong cảm giác, trước mắt cái tên này, xác suất lớn là chính mình viên kia tiểu sùng vật cùng tộc, xin đừng nên gần thêm nữa rồi quả cầu màu đen ngữ khí sâu xa nói duy trì an toàn xã giao khoảng cách tốt hơn vì biểu đạt đối với ngài coi trọng trước tiên tự giới thiệu mình một chút được rồi tên của ta đã quên mất này trăm ngàn năm qua sử dụng danh hiệu là thương hắc án lưu men g u i ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không chín chương hai trăm bảy mươi một hai trăm bảy mươi siêu cao ưu tiên cấp khắc chế quan hệ báo lên danh hiệu thời điểm mã nhiên có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thâm trầm bi thương tâm tình tâm tình này hiển nhiên không phải là bởi vì trường tồn văn minh trên những kia bị tứ thuận tay ớt xếp mấy tỷ người mà là đến từ một loại nào đó cửa viễn ký ức, thương vị cách, rõ ràng muốn cao hơn cực hiệu quân chủ một tầng, không, cân nhắc đến sở nghiên cứu thần bí bên trong đám kia học giả cùng tứ tồn tại, hắn cao hơn cực hiệu quân chủ ba tầng, bị mã nhiên một thương đâm chết tứ, đều đem trường tồn văn minh chủ trên căn cứ sinh mệnh xem là chó lợn dây bò đến nhìn, thương trong mắt thế giới, lại là thế nào đây, địa cầu bị chọn là linh hồn thí nghiệm đào tạo trường kế hoạch mở ra trăm năm chứng màu địa đồ nguyên nhân rất đơn giản nhìn mã nhiên không có lập tức mở miệng thương lại chủ động mở ra đề tài ta một vị cùng tục chính trên địa cầu phát triển lời nói của nó trích chứng mã nhiên trong lòng suy đoán đơn giản lô giấy liên rất nhanh thành lập địa cầu là chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm vị trí tinh cầu, thương cùng chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm là cùng tục, chỗ để làm ký chủ tứ. đang ngủ say tiến hóa trước, từng mệnh lệnh sở nghiên cứu thần bí không muốn đem địa cầu nhét vào phòng thí nghiệm địa đ ồ lựa chọn phạm vi, nhưng là tứ cũng không có cân nhắc phức tạp nhân tính, địa cầu cùng trường tồn văn minh tất cả mâu thuẫn. Bắt nguồn từ sở nghiên cứu thần bí nội bộ những đại học giả kia phản kháng cùng thăm dò. sự thực chứng minh, các đại học giả thành công kích động chiến tranh giữa các vì sao, nhưng bọn họ cũng thất bại, thậm chí không đợi được tứ ra tay, bọn họ liền bị cực hiệu quân chủ bố cuộc triệt để đoàn diệt. Tình huống bây giờ là, thương ngữ khí phức tạp nói, ngươi nắm giữ chân chính giết chết năng lực của ta, nhưng là, ta cũng có thể ở ngươi giết chết ta trước, đem địa cầu triệt để hủy diệt, chúng ta đàm phán, rơi vào trạng thái rằng co, hy vọng ngươi có thể lý trí một ít, có thể thông qua giao lưu đạt thành hóa giải cùng thức, là tốt nhất, một cái tinh cầu, ở vũ trụ m i n h mông bên trong, lại nhỏ bé cực kỳ, lấy thương khống chế thế lực, tích góp gốc gác cùng tiến hóa ra năng lực, tổng hợp đến nhìn, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó thậm chí có thể mang toàn bộ thái dương hệ hủy diệt, có thể vấn đề ở chỗ, nó chiến lược lực uy hiếp mạnh hơn xa mã nhiên rốt cuộc mã nhiên tỏ rõ không có hủy diệt hành tinh thủ đoạn của tinh hệ, nhưng là, thương là sống sót cơ thể sống, nó đánh không lại mã nhiên, vậy thì hình thành vi diệu ngăn được quan hệ, mã nhiên ngữ khí lạnh nhạt đáp lại nói, đối với chuyện như thế này xoắn s u ế t không có bất kỳ ý nghĩa gì dưới cái nhìn của ta coi như là giết ngươi trường tồn văn minh cũng còn có cái khác phân căn cứ tồn tại sẽ có m ấ y kẻ thống trị thượng vị ta muốn là một phần hứa hẹn một phần hiệp nhị g đình chiến thương tựa hồ có hơi thất vọng ngứa khí trở nên trở nên nặng nề vừa nãy ta đều đem nói tới loại này mức ngươi cũng không có sản sinh sát ý, n à y có thể không giống tiên tri tác phong, nghe ý của thương, không có bị mã nhiên một đao chém chết, nó một điểm đều không cảm thấy vui sướng, thậm chí có chút tiếc nuối, mã nhiên cũng không chú ý thương tâm tình biến ảo, hắn thần thái hờ hứng, trong miệng nói ra lời nói, lại mang theo một luồng nồng nặc mùi máu tanh, nếu như năng lực ta đầy đủ, Ta nhất định sẽ triệt để hủy diệt trường tồn văn minh. không quản chủ căn cứ v ẫ n là phân căn cứ, đem hết thầy người trường tồn toàn bộ giết hết. nhưng là, xét đến cùng, ta không có cái năng lực kia. Sở dĩ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Thương trầm giọng nói, ngươi loại hành vi này, không phải là ở lùi lại mà cầu việc khác. ngươi ở cùng tử thần nhảy kề mặt múa. Ta đối với mình có lòng tin, mã nhiên khẽ mỉm cười, nghe đến đó, thương ngừng lại chốc lát, lúc này mới đàng hoàng trịnh trọng nói, ngươi khả năng rất tin tưởng chính mình, thế nhưng, ngươi đối với ta hiểu rõ, còn thiếu rất nhiều, ngươi nên biết được, nếu như ta thật muốn hủy diệt địa cầu lời nói, lấy địa cầu nhân loại kém phát triển khoa học kỹ thuật cùng siêu tự nhiên năng lực, căn bản sẽ không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, mã nhiên không chút nào nhận uy hiếp một bộ thong dong lạnh nhạt tư thái kiếm thủ h ô n t r ư ơ n g xé sách không gian xuyên qua đến những t i n h cầu khác chỉ là lá bài tẩy một trong thuộc về chiến lược hình năng lực trừ bỏ cái này mã nhiên còn có một chút tình báo hình lá bài tẩy hơn nữa có hai tấm hiện tại mã nhiên dự định trước tiên lấy ra một tờ, nhìn thương là c á c h phản ứng gì. xuyên pha văn minh đại vương tử trong vòng một tháng liền muốn đến địa cầu. các ngươi trường tồn văn minh đã làm tốt cùng bọn họ khai chiến chuẩn bị rồi. xuyên pha văn minh cùng giấu đầu lòi đuôi trường tồn văn minh phong cách hành sự hoàn toàn khác nhau. xem như là rất nhiều ngoại tinh người xâm lược bên trong đối lập ngang tàng. không quản đi tới nơi nào. xuyên pha người đều trước tiên tự giới thiệu cùng thân phận rồi vô cùng sở dĩ c á c h văn minh này so với địa cầu văn minh lạnh còn sớm dù vậy xuyên pha văn minh đẳng cấp xác thực không thấp mặc dù bọn họ không có trường tồn văn minh một dạng phục sinh năng lực chỉ nhìn một cách đơn thuần cao cấp vũ lực trị tổng hợp kế toán cũng không kém chút nào trường tồn văn minh bọn họ lạnh so với c á c h khác ngoại tinh thực lực đều nhanh, chỉ là bởi vì bọn họ quá có thể tìm đường chết, chỉ đến thế mà thôi, thương trầm mặc rồi, có thương minh tinh c á c h này kỳ hoa ở trước, nó cũng không dám khẳng định xuyên pha văn minh cùng địa cầu đến cùng có liên hệ gì, ở thương nhận thức bên trong, vũ trụ minh mông bên trong, văn minh và văn minh ở giữa quan hệ, chỉ có hai loại, có thể cướp đoạt cùng tạm thời không thể cướp đoạt nhận giới hạn ở vật tư tài nguyên ở trong mắt người trường tồn đều là cấp thấp văn minh bọn họ hoài nghi xuyên p h a văn minh giống như thương minh t ị n h đều đang mơ ước trên địa cầu một loại nào đó phi vật chất tài nguyên có lẽ xuyên p h a văn minh thật sẽ đúng hạn mà tới thương thở dài nhưng ta cũng không tin tưởng chúng nó sẽ đối với địa cầu ôm ập thiện ý xin lỗi, ta cũng không tin ngươi theo như lời nói, là được chính xác tình báo, xin ngươi trước tiên làm cái mộng đẹp, nói chuyện, mã nhiên chú ý tới, thương tròn vo trên thân thể, tỏa ra một luồng vô hình vô chất mịt mờ sức mạnh, không phải đơn thuần lực lượng tinh thần công c h mà là một loại thiên phú, một loại thần thông, một loại vô pháp bị những cơ thể sống khác học được bản năng, Chế tạo mộng cảnh, đem người kéo vào mộng yểm nơi sâu xa nhất, chỉ là thời gian trong t r ư ớ c mắt, mã nhiên liền cảm giác hết thảy trước mắt đều phát sinh ra biến hóa. trên bầu trời, mây trắng từng đ ó a từng đ ó a dường như mới vừa làm tốt kẹo đường một dạng, non xanh nước biếc, bầu trời trong xanh, gió mát cùng sướng, dưới chân g i ấ m đạp, la nhựa đường mặt đường, dường như trong nháy mắt, chính mình liền trở lại địa cầu mố đoạn trên xa lộ cao tốc liền người như ta cũng có thể mạnh mẽ kéo vào trong m ụ n g mã nhiên đánh giá chung quanh một p h e n đưa ra đúng trọng tâm đánh giá lợi hại độ chân thực phương diện không có bất luận cái gì tvết thủ đoạn cùng màu vàng tiểu hạt đào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm so ra muốn mạnh hơn rất nhiều lần bất quá mã nhiên lắc lắc đầu c h ầ m rãi dò ra tay, hướng về phía trước một điểm, đùng, trong nháy mắt, mộng cảnh liền vụn vặt, tại chỗ chít x u ấ t hóa thành h ư vô, hữu văn ảo giác đối mộng cảnh khắc chế thuộc tính, ưu tiên cấp quá cao quá cao, lấy mã nhiên hữu văn trình độ, chỉ cần một ý nghĩ, là có thể đổi khách làm chủ, đem mảnh này mộng cảnh hoàn mỹ khống chế, trở thành chủ nhân của nó,